trung 567, thổ kê quốc tình chương 567, thổ kê quốc tình vùng trời thổ kê quốc. Thẩm Phi đáng người quan sát mà xuống, tiểu bộ tinh thần lực bao trùm toàn bộ thổ kê quốc, rất nhanh tiểu bộ mở miệng nói, tổng cộng 7 mảnh địa khu, 32 tòa thành thị, tối cường liền tại bọn hắn 7 mảnh giữa khu vực trôi tồn tại thành thị, có kiểu dai, nhưng rất yếu. Là ma nhân ư? Không phải. Tiểu bộ lắc đầu, ma nhân cùng chức nghiệp giả nếu là đê giai thời điểm bọn hắn còn phát giác không được khác biệt, nhưng đối với hiện tại nắm giữ pháp tắc các nàng tới nói, dễ như trở bàn tay. Bởi vì bao phủ tại trên người pháp tắc cũng không giống nhau. Đáng tiếc, Thẩm Phi nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, "Đi thôi." Dùng đại tâm ma thuật nhìn một chút xung quanh đây thăm hiện độ lực, còn có thần miếu tin tức. tức. An Mạc Hoa lễ phục sức mụ hẻm mẹ xịt ngồi ở trên hoàng bị, nghe lấy phía dưới đại thần đối với trong nước tình hình báo cáo, bên cạnh còn ôm hai cái khuôn mặt tuyệt mỹ nữ nhân. Một bên nghe lấy, một bên dở trò tiếp tục phát một màn người, đưa đi elite. Miên đến bọn hắn tiếp tục tới quấy rối. Mụ hẻm mẹ xịt mở miệng nói, phía dưới đại thần đưa mắt nhìn nhau, có một cái giản mua đại thần đi ra tới quỷ xuống nói, "Sú trong nước rất nhiều người đã đối chuyện này sinh ra cực lớn bất mãn." Bất mãn toàn bộ đưa đi Thâm viên, vạn nhất Thâm viên không cao hứng đánh tới. Mộ Phệ mẹ xịt nham hiểm trên mặt lộ ra bất mãn. Không đem những cái kia dân đen đưa đi, đến lúc đó ai đi chống lại Thâm viên sầm lớn, là ta, vẫn là ngươi. Vẫn là con của ta, Tô tử, vẫn là cháu của ngươi. Mộ Phệ mẹ xin sắc mặt bực bội, bọn gia hỏa này chẳng lẽ không rõ ràng mình làm như vậy cũng là vì bọn hắn hảo, làm cái này cung đình bên trong tất cả người được không? Dùng một chút dân đen mệnh đi trấn an Thâm viên, cũng tốt hơn nhóm người mình đi liều mạng. Mỗi một tháng liền chết một ngàn người, đến lúc đó thật Thâm Uyên đánh tới, chết đâu chỉ một người. Các ngươi còn không hiểu sao? Nếu là bất mãn liền cho ta đè xuống. Còn có tuyên truyền thân viên là yên tâm sứ giả, đưa đi 1000 người là đi cung phụng yên tâm, mà không phải đi chịu chết. Một Hẹp Mẹ xịt liên tục phẫn nộ quát, phía trước vì xuống đại thần cũng chỉ có thể lui về hàng ngũ bên trong. Được rồi, Tây Án hạ Tô Lị ạ, phiến kia đối thân viên phòng thủ quân phí cắt một bộ phận, người bọn cung đình có chút trang trí muốn đổi đi." Mộ Hẹp Mẹ xịt đương nhiên nói, "Su đăng, nhà ta trang trí cũng cũ kỹ. Su đăng, nhà ta cũng muốn." Một nữ nhân khác cũng nũng nịu nói, "Su đăng, ta đã nhanh muốn nhỉ chuyện." Mẹ xịt cười ha ha. Đều có, đều có. À đồ ạ sắp nhiệm chuyển, tốt, ta đến lúc đó để người mang ngươi hoàn thành nhiệm chuyển nhiệm vụ. Về phân tiền, địa trung hải phiến kia cũng cắt một bộ phận, còn có thu thuế thêm năm những cái này dân đen chịu đến ta che chở, liền có lẽ giao nhiều một điểm tiền. Phía dưới đại thần muốn nói lại thôi, thu thuế đại thần mồ hẻm mẹ sỉ xỉn cẩn thận từng ly từng tí nói, "Xu đăng, thu thuế đã thu đến 30 năm sau. Vậy liên lại thêm 10 năm, nhớ là sửa chữa sau thu thuế. Còn có lại tăng thêm một đầu bảo vệ thu thuế." Mồ hẻm mẹ sỉ tử ớn nói gia đánh công được Thâm Yên còn không để ép được các ngươi những cái này dân đen. Mộ Hẻm Messi xỉnh túi đầu không lưng, tốt. Bên trong một chút đại thần trong mắt lóe lên một chút bất gì, lại nói không ra miệng, dám nói ra đã sớm bị ném tới Thâm Yên. Hơn nữa như vậy nền chính trị hà khắc, một mực đến nay lại không người phản kháng liền là bởi vì Mộ Hẻm Messi là thổ kê quốc duy nhất tiểu giai. Mộ Hẻm Messi tại trở thành quốc chủ phía trước cũng không họ Mộ Hẻm, chỉ là nói Mộ Hẻm đây là quốc họ. Là bởi vì hắn thành tiểu giai, trở thành thổ kê quốc chủ mới đưa dòng họ của mình đổi thành quốc họ. Về phần đời trước quốc chủ đã chết tại một hẻm men xịt trong tay, liền cung đình bao gồm đời trước quốc chủ mẹ con, tỉ bội đều vào một hẻm men xịt hộ cung. Bản thân liền không có bất luận cái gì chính trị trải qua, dựa vào thực lực trở thành quốc chủ, càng la phóng túng chính mình ngự lạc, không chút kiêng kỵ căn cứ ý nghĩ của mình tạo ra thổ kế quốc. Như sớm thu thuế, tùy thời tìm kế thu lấy thu thuế đều làm được. Hơn nữa thổ kê quốc thu thuế không chỉ là tiền, còn có nhiều đạo cụ, trang bị, đây đều là cần chức nghiệp dạ bốc lên tính mạng đi cầm. Cầm phía sau, dẫn đến Thâm Yên bên kia bất mãn, một hẻm men lại tặng một nhóm người đi trấn An Thâm Yên. Xem như xem như trao đổi, nếu không phải Mộ mẹ xịt thực lực bản thân có thể trấn áp thổ kê quốc, liền cấm vệ quân liên thủ đều đánh không được Mộ Hẹp Messi. Trong nước sớm đã đem nó đuổi xuống đại, hơn nữa hoàn toàn chính xác cũng bởi vì là kiểu dai, thổ kê quốc mới có thể tồn tại đến nay. Được rồi, đều rời khỏi a. Mộ Hẹp Messi tại ủy tạ Kestrel giờ cho phía dưới, hình như lên hào hứng, cũng không để ý tại cung đình bên trong, trước mọi người mò lên to lớn mà mềm mại bước bại, dẫn đến cười duyên liên tục. Gia hiệu những đại thần này mau chóng rời đi, mà lúc này, thần phi người xuất hiện tại cung đình bên trong, Lạng yên không một tiếng động, toàn bộ cung đình như là bị dừng lại một loại, không phải như, liền là dừng lại. Tiểu bồ trong mắt lué lên một chút trắng ghét, sau một khắc tiểu bồ mở miệng nói, phụ cận đây có hai cái thâm viên, một người tên là Ybli, nhìn qua như là viêm ma thâm viên, một người tên là huyết tiễn chấn nhì, nhìn qua cảm giác cùng hoa tử đảo bên trên thâm viên có quan hệ. Hoa tử đảo. Thầm phi nghe bộ dáng khẽ như mày, chẳng lẽ một cái thâm viên có thể đồng thời tại làm tinh hai cái địa phương mở thâm viên thông đạo. Nhưng dường như cũng xác thực bình thường. Phía trước như nhãn mà Thâm viên liền định tại Thâm viên Thâm viên giáp danh mở ra mới thông đạo, chỉ là mở ra thông đạo phải cần hai bên đều có miêu định. Tựa như là truyền tống trận đồng dạng, đến tại hai bên đều kiến tạo đến giống nhau thông đạo mới có thể đem nó xuyên qua. Nếu như tại Võ Hạ lời nói, tự nhiên tương đối gian nan. Toàn bộ Võ Hạ quốc cảnh đều tại Phá Nguyên quân khống chế bên trong, một khi xuất hiện vượt qua mức năng lượng ba động, tất nhiên sẽ có cường giả tiến về cha xét. Nhưng tại đã bị Thâm viên xâm lấn địa phương, Thâm Nguyên sinh vật thế nào mở Thâm Nguyên thông đạo đều cũng không có quản, coi như thổ kê quốc phát được lại có thể thế nào co như là mồ hẻm mẹ si cũng sẽ không tiến đến ngăn cản, ngược lại lở nhiều không ái thân. Cũng may mà cái này ạ nã tổ lý ạ bán đảo địa phương lớn, không phải làm sao có khả năng còn chứa chấp cái này thổ kê quốc. Nếu như là oa tử đảo cái kia trước hết tạm thời mặc kệ, trước tiên đem loại này giống như viêm ma thâm viên giải quyết, thần miếu tin tức đây. Cái này quốc chủ trong trí nhớ không có, bất quá trong này đại thần ký ức có một chút tài liệu, nhưng cần tiến về cái này thổ kê quốc dự trữ tài liệu địa phương tìm xem. Được rồi, mở ra A. Theo lấy tiểu bộ tâm niệm vừa động, Bốn phía bất động không gian lại lần nữa khôi phục, mà Mộ Hẻm mẹ xịt nháy mắt dùng mình một cái, hoa lệ trường bảo lên một chút ướt át. Dụ vọng lập tức biến mất, cảm nghiệm trong đầu biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Vừa mới tuy là không gian bất động, nhưng cảm giác của hắn còn không hoàn toàn biến mất. Có thể tùy ý để hắn động không được trước nhiệm giả, chỉ có một loại khả năng, đó chính là Thập giai. Thổ kê quốc lại có Thập giai phủ xuống. Cùng nên yên tâm. Mộ Hẻm mẹ xịt trọn bẹn không có thổ kê quốc chủ tôn niệm, lập tức quỳ dưới đất, còn lại đại thần cũng là dạng này, không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống. Thẩm Phi không nói vì xuống là thổ kê quốc tập tự ư. Chương 568, thần miếu dấu vết chương 568, thần miếu dấu vết thổ kê quốc quốc gia lịch sử trong quán, tại thổ kê quốc từng cái quyền quan cao chức trọng đại thần, đợ ở bên ngoài đều là vương giả bát giai chức nghiệp giả tại không ngừng vội vàng tìm kiếm đủ loại tài liệu. Còn có lần lượt từng bóng người không ngừng đem đủ loại cổ tịch chuyển đến. Thẩm Vi ngồi tại lịch sử quán bên trong phòng trà, uống vào lẫn vào trà sữa, khẽ như mày, cái này trà sữa cũng quá ngọt, hơn nữa khắp phòng mùi nước hoa. Dù cho là thành chức nghiệp giả cũng không cách nào thay đổi cái này thể vị lớn đạt thủ. Thế nào lâu như vậy Thẩm Phi nhìn về phía bên cạnh có chút đứng ngồi không yên lao giả, là cái này thổ kê quốc văn hóa đại thần. Một phèm mẹ tọa Cản Dèm. Hoa Cản Dèm nghe được Thẩm Phi lời nói, sắc mặt có chút biến hóa, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút bên cạnh không dám nói lời nào xịt, miệng mơ ngủ không do nói, phía trước quốc chủ thượng vị thời điểm, làm tăng cường chính mình chính thông tính, đốt rủi rất nhiều phía trước đi chép, hơn nữa làm bảo vệ một chút tuyên truyền, còn đem một chút nguyên bản phổ biến lưu truyền bản đồ cùng lịch sử ghi chép đều toàn bộ thu thập một chỗ đốt. Hiện tại còn lại đồng Liêu còn đại tìm. Thẩm Phi mày, Liếc qua xem, để xịt mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, theo đạo lý tới nói dùng kiểu dai chức nghiệp giả thể chết, cái này mồ hôi lạnh căn bản là khó mà xuất hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là bị hù dọa. Chờ bị đại nhân này đi, người lão giả này nhất định phải chết. Xỉ ở trong lòng gầm ghét, hắn nhãn lực vẫn là tốt. Thậm chí tới thủ cây quốc, chọn bệnh liền là bởi vì thần miếu tung tích, chỉ cần tìm được thần miếu tung tích, tự nhiên sẽ rời đi. Lao giả này nguyên bản có thể ngồi tại văn hóa đại thần bên trên, vẫn là nhìn thật sự là hắn là mồ hẻm mẹ gia tộc huyết thống. Cuối cùng hắn coi như là cựu giai, hắn thượng vị là thượng vị Nhưng nếu như lại sát một trận, hắn cũng đắc thủ xuống tới làm việc, dù cho là giúp hắn tìm nữ nhân. Lưu lại lao già này, xem như trấn an thủ kê quốc ngày trước những cái kia thế lực cũ tầm. Lưu hắn một mạng, hiện tại lại dám tại đại nhân trước mắt cho hắn nói xấu. Thời gian chậm chậm trôi qua, thần phi uống trà sữa đã bị đổi thành trà, thậm chí còn là đặc thù đạo cụ hỗn hợp nước trà. Síp mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều, thế nào còn không tìm ra, nếu là không tìm ra được cái này đại nhân hướng hắn nổi giận, thậm chí để hắn tự mình đi tìm kiếm. Hắn lại không muốn đi thân đối mặt thăm Một lát sau, có người vội vã tới trước. Trong tay còn cầm lấy từng cái giấy, cung kính đưa cho thần Phi, đồng thời mở miệng nói, "Đại nhân, tìm được. Cụ thể thần miếu vị trí là tại đã từng Tây Nam bên Mở, căn cứ phương vị, hiện tại chỗ không xa liền là Huệ Điển trấn Nhi." Thần Phi tiếp nhận những cái này giấy, liếc qua, trong này đi lại xác thực như vậy, tòa thần miếu này ngược lại cùng hắn Kiếp trước vận mệnh khác biệt, hắn Kiếp trước thần miếu bị một cái cổ Hy lạp người tiêu hủy đi. Nói là vì để cho mình cùng tòa thần miếu này cùng nhau trong lịch sử lưu truyền xuống dưới. Thế giới này thần miếu ngược lại lưu lại, nhưng bây giờ liền là tại trước nghiệp giả thời đại ban đầu liền rơi xuống Thâm Nguyên Thông Đạo bên cạnh. Hiện tại cũng đi qua đã lâu như vậy. Còn thật không nhất định còn giữ. Hy vọng dù cho có một chút tàn cốt cũng được. Thầm phi đem những cái này giấy đều thu lại, theo sau nhìn về phía mồ hẻm mẹ thỏa cản dẹm, nhặt mẹo âm thanh nói, ngươi tam chuyển nhiệm vụ là cái gì? Cái này thỏa cản dẹm là thổ kê quốc gần với xịt trước nghiệp giả, đã cấp 90, chỉ là còn chưa hoàn thành tam chuyển. Tuổi tác nếu là thật coi là, đều là mạnh chính quốc bọn hắn cái kia đồng lưỡng người. Thậm chí ngay cả thổ kê quốc đời trước quốc chủ đều là văn bối của hắn. Tối thiểu vẫn là có chút làm thổ kê quốc người tốt, tuy nói dơ bẩn sự tỉnh cũng không biết, nhưng so với xịt cái này trực tiếp dùng không can thiệp nước khác, nhưng cũng không nói không thể dùng thù lao hình thức đem lão nhân kia kéo đến tù dai. Dùng thân phận của hắn cùng kiểu dai thực lực, qua đoạn thời gian đem cái này xịt tap đến bắt dao, cũng không phải bị khó. Nếu như cái này đều không được lời nói, vậy cũng chỉ có thể làm thổ kê quốc vận mệnh đã như vậy. Ngạch, chém giết Evilitam tôn bắt giam thẩm viên sinh vật, cầm tới bọn hắn thẩm viên hắc tâm. sở, đội vã trả lời. Trong lòng nhịn không được nổi lên một điểm chờ mong. Bên cạnh sĩ sắc mặt biến hóa, đây là ý gì? Có thể tổ độ ư? Có thể. Được, cầm tổ đội khế ướp đi ra. Thẩm Phi mở miệng nói, nếu là Iblit vừa vặn để thánh cơ đem nó có dọn, đem nó toàn bộ đưa đến cựu giới bên trong. Ngược lại không phải bỏ hạ cảnh nội Thâm Uyên, đem nó toàn bộ thu thập cũng sẽ không ảnh hưởng, thậm chí khả năng tổ kê quốc người sẽ còn cảm tạ Thẩm Phi. Cũng không phải tất cả quốc gia đều có thể như võ hạ đồng dạng, dùng Thâm Uyên tới nhưng kéo dài phát triển, đặc biệt là hiện tại biết đạo giới phía sau. Về sau Võ Hạ muốn tiếp tục tăng lên, đến có liên tục không ngừng chất nghiệp giả sinh ra, mới có thể để cho Lam Tinh tại đạo giới có thanh âm của mình. Không chỉ có riêng chỉ có cao tầng chiến lực tồn tại. Oa Cản Dệm mừng rỡ như điên, kỳ thực nếu như Sít nguyện ý giúp hắn lời nói, hắn đã sớm trở thành tiểu giai, nhưng Sít căn bản liền sẽ không giúp hắn. Thậm chí cảnh cáo còn lại bắt giai không thể cùng hắn tổ đội, nếu không lo lắng chết tại trong thâm uyên. Cái này đều đã là sáng loáng uy hiếp. Co như lại nhìn bất bình Sít người cũng không dám cùng Oa Cản Dệm tổ đội giúp hắn thành nhiệm vụ. Thái cường Ngũ Thải chi quang lập tức đem dọa cản dệm ba phủ, nháy mắt liền biến mất tại bên trong phòng trà, Xích sắc mặt càng căng cứng, nhìn xem bên trong thẩm phi ánh mắt biến hóa. Hình như sẽ phát giác được về sau phi toái, đột nhiên vừa cắn răng, khé quỵ dưới đất, tiểu nhân là thổ kê quốc chủ, nghề nghiệp là duy nhất nghề nghiệp trưởng sinh quân chủ. Trước mắt cấp 93, nguyện ý vì đại nhân hiệu mệnh. Thẩm phi chỉ là hơi hơi ngước mắt, nhìn xem quỳ dưới đất xịt, một câu liền để xịt mồ hôi lạnh chảy ròng, ta nhưng không cần đem người đưa cho thẩm viên tụ hạ. Xích sắc mặt ám, không cam lòng nói, đại nhân, ta đây là làm thổ kế quốc. Nếu như không phải ta loại sách lực này thổ kê Quốc đã sớm bị thâm viên vong hắn thấy đây mới là có thể nhất bảo tồn thổ kê quốc thực lực sách lược mà không phải cùng thâm viên cứng rắn dù cho là Mỹ giáo đình cùng châu Âu đối mặt thâm viên cũng là áp dụng phòng thủ trạng thái bọn hắn thổ Kê quốc chỉ có thể làm như vậy. vậythậ phi lời đến cùng hắn biện luận trong này đúng ba sai hắn không có trực tiếp đem cái này sẽ hết cũng coi là không can thiệp nước khác nội chính cuối cùng về sau còn muốn thành lập làm tinh liên bang cái này rất chết nước khác quân chủ sự tình cuối cùng không tốt lắm và sơ định liên hợp thỏa thuận bên trong, ma nhân đích thật là mỗi cái quốc gia nhất định cần muốn 추 sát đối tượng. Nhưng như xịt loại hành vi này, chỉ có thể coi là gần. Không bao lâu, Thánh cơ cùng hỏa cản dệm lại xuất hiện, mà Sịt đội vàng dùng điều tra kỹ năng nhìn một chút họa cản dệm, phát hiện đã chỉ có thể nhìn thấy đẳng cấp. Đẳng cấp, cấp 90, tam chuyển, xịt sát mặt đã sáng múa mà xuống, nhưng xịt lại phát hiện họa cản dẹm căn bản cũng không có bất luận cái gì thần sắc mừng rỡ, mà là mặt mũi tràn đầy chấn kinh phải nói không ra lời nói. Họa cản dẹm. Ta không hy vọng về sau còn sẽ có thổ kê quốc đưa chức nghiệp giả đi cho thâm viên tìm niềm vui tin tức. Dứt lời, Thẩm Phi lập tức biến mất tại trong mắt hai người. Hoa Càn dẹm vội vã lấy lại tinh thần, khế quỹ dưới đất hướng về Thẩm Phi mới vừa ở ngồi địa phương giật đầu, nhất định hoàn thành yên tâm thần dụ. Hai người không dám nói lời nào, qua mấy phút đồng hồ phía sau, xin xác định Thẩm Phi hoàn toàn chính xác rời đi, mới cười lạnh nói, lao ra hỏa, hiện tại hài lòng ư? Ngư. Người căn bản là không biết rõ khổ tâm của ta, dù cho hiện tại nhiều người, đối mặt hai cái thẩm viên giặc cộng, nếu là không dùng chức nghiệp giả tới trấn an hai cái này thẩm viên, thổ kê quốc sớm muộn liều vong." Vạc Cản rèm lại tựa hồ như còn đắm chìm tại nào đó rung động bên trong chằng cảnh, nghe được xịt lời nói, lầm bẩm nói, "Không có." "Cái gì không có?" "Ivy không có." Thanh ám Vạc Cản rèm sâu bao hàm trừng kinh, hắn nhịn không được hồi ức ngay tại vừa mới phát sinh một màn, vô tận hồng thủy nhấn chìm từng tầng từng tầng thâm uyên. Cái kia trong mắt hắn vô cùng cường đại thâm uyên hoang dạ, tại những cái kia hồng thủy bên trong giống như là không có bất kỳ lực lượng phạm nhân, cuối cùng bị thu nạp đến một cái bất quá là lớn chừng bàn tay trong thủy cầu. Hắn cần hoàn thành nhiệm vụ ba cái thâm uyên vô giả, tại vừa mới nữ nhân kia trong tay tùy liền mất chết. Cho mắt hắn dị thường khó khăn nhiệm vụ, đối nó phản phất liền là uống một hớp đồng đạo. Ivyly không có. Làm sao có khả năng? Xì con ngươi trợ to. Chương 569, nhiệm vụ chương 569, nhiệm vụ liền là cái này. Kim Giác Lục xa biến mất không thấy gì nữa, Thẩm Phi đám người thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài, tiểu Bộ chỉ chỉ phía dưới mở miệng nói, Nhưng loại trừ thăm viên sinh vật bên ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ vật gì tồn tại. Thẩm Phi thấy thế, khẽ nhíu mày, thành cơ lại mở miệng nói, không đúng, dùng tổ kê quốc ghi chép đều là hơn 300 năm trước sự tình. Bây giờ Lam tinh không ngừng biến hóa cư vực cũng tại không ngừng đi lớn, phương vị có lẽ đã sớm thay đổi. Sau một khắc, tiểu bộ tinh thần lực lập tức chạy rộng ra, dùng bọn hắn làm tâm điểm hướng về bốn phía quét tán mà đi, vô hình vận sóng tốc độ vô cùng nhanh điên cuồng quét tán, đem trong vòng nhìn rộng cảnh tượng đều đưa vào cảm giác của mình bên trong. Tìm được, ngân quang đem mọi người bao phủ, trong nháy mắt thẩm phi đám người nhất thời xuất hiện tại một tòa kiến trúc hùng vĩ bên ngoài, cái này kiến trúc to lớn nhìn qua đều là từ đá cầm thạch sở kiến tạo mà thành. Chỉ là cái này kiến trúc to lớn bốn phía, bị rất nhiều thâm uyên sinh vật cứ. Điều bố điểm sáng bao phủ kiến trúc to lớn bốn phía, những cái này thâm viên sinh vật không có chút nào phản kháng lực lượng liền toàn bộ đưa vào cựu giới bên trong. A đệ bị thần miếu tư thế lại lần nữa xuất hiện. Chu cổ thiên hình và trạm, toàn bộ kiến trúc nhìn qua nghiễm nhiên là một cái lang trụ chi lẩm, đá cẩm thạch trụ tròn cán hạ bộ cũng có hình thái khác nhau nhân vật điêu khắc, tạo hình lưu mỹ, hình thái rất thật, sinh động như thật. Mà nhân vật bên trên phần nhiều là nhìn qua dũng manh tuột cùng phải nữ nhân vật. Đi vào đi. Thần vi phát giác được nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, đã nói lên khống chế à, thần miếu cũng chưa hoàn thành, cần hoàn thành một chút đặc biệt hành vi. Dù sao cũng là để truyền thuyết chiến giai tiến hóa làm thần thoại một giai lúc trước thẩm phi thế, nhưng đến đã tham dự chắc Lộc chi chiến lịch chuyển hoàng đế chiến thắng C si bill đại đế, mới có thể thu được đến thần thoại phong chất. Dù cho nguyệt thần thăng cấp chỉ là thần thoại một giai, nhưng tìm tới nó tồn tại liền có thể hoàn thành liền có chút quá mức ước vọng đương nhiên. Thẩm phi đám người đi vào Á Nghệ Mỹ thần miếu. Có chút sạch sẽ a. Thẩm phi từng bước một đi vào cung điện này, Thẩm phi ở kiếp trước cũng chỉ là nghe qua nói cái này Á Nghệ Mỹ dù cho phía sau bị tiêu hủy, lại lần nữa chứng kiến, lại lần nữa bị phá hủy, cuối cùng chỉ còn giữ lại tàn viên cũng coi là trở thành một chỗ tương đối thắng cảnh điểm, thậm phi cũng đều không đi qua. Bây giờ ngược lại để hắn cảm thụ một phen xuất ngoại cảm giác. Khi đi đến tận cùng bên trong nhất thời điểm, liền là một tòa cung điện to lớn, thần thánh, trang nghiêm. Trán tinh đá cẩm thạch phía trước nhất có một bức tượng thần thật sự người còn cao, khuôn mặt hiền lành, thần tình sinh động, hình thái rất thật. Nhìn thẳng từ thần miếu cửa vào đi tới người. Nó rất thật trình độ để thẩm phi giật nảy mình, tại vừa mới hắn tại nào đó một cái chớp mắt hoàn toàn chính xác cảm giác được có người tại nhìn xem hắn. Thẩm thấy thế khẽ nhíu mày, tại hắn hiện tại trong nhận biết, pho tượng kia rõ ràng không tồn tại nhưng là mắt trần có thể thấy. Phía trên này có một cố lực lượng rất đặc thù bao trùm, ta nhận biết không đến nó, chỉ có thể nhìn thấy nó. Không chỉ là hắn, thánh cơ mấy người cũng là như vậy. Tại cảm giác của các nàng bên trong, cái này tượng thần như là không tồn tại tòa thần miếu này bên trong đồng dạng. Nhận biết không đến, lại mắt trần có thể thấy. Cái này chỉ sợ cũng là tòa thần miếu này không có bất kỳ thâm viên sinh vật tiến vào nguyên nhân, tòa thần miếu này có chút đặc thù a. Thẩm Phi mở miệng nói, vừa mới hắn liền có chút nghi hoặc. Hiện tại xem ra, đây là thần miếu hoàn toàn chính xác cũng có chút hiếp pháp. Sợ là cái này nắm giữ tòa thần miếu này, phương pháp ngay tại cái này tượng thần phía trên, chỉ là muốn thế nào phát động. Đã bao hạ thần thoại bên trong, rất có thể dính đến đạo thống, thậm chí phụ hi, cũng hoặc là lúc trước ngũ đại thân triều. Cái kia cổ hi lạ thần thoại tự nhiên sau lưng cũng không chỉ là hư cấu đơn giản như vậy. Cuối cùng trên Lam Tinh vẫn tồn tại chúng thần kỷ nguyên cái này thượng cổ bí cảnh. Tổng hợp hiện tại hắn biết tin tức, thượng cổ bí cảnh liền là một ít đạo thống, hoặc là nói thế lực dùng những cái này nguyên hình, đánh giá tạo ra, thậm chí nói chỉ là phục khắc đi ra một đoạn tồn tại lịch sử. Jung tới tiếp xúc Lam Tinh hoặc là nói bồi dưỡng, tùy chọn. Võ hạ rất nhiều thần tiên tồn tại, như thế cổ Hy Lạp bên trong rất nhiều thần thoại, cũng rất có thể là lúc trước ngũ đại thần triều bên trong một ít thế lực một ít đại lao. Cách dùng thì nhìn có thể hay không chẳng đến. Thần phi mở miệng nói, phát tắc lực lượng nửa siêu thoát tại hiện thực, thấp hơn chân tiên đạo cảm giác cái này tượng thần cũng có chút như pháp tắc. Rất nhanh. Thánh cơ đám người lắc đầu, nhưng tiểu bổ vẫn là nói, cảm giác hẳn là phát tắc nguyên nhân, nhưng chúng ta phát tắc cũng phân biệt rõ ràng. Có lẽ muốn mặt trăng pháp tắc. Thánh cơ đột nhiên nói, Nguyệt thần cũng tại bên cạnh nhỏ giọng nói dường như trong này cùng mặt trăng có chút quan hệ. đem mặt trăng pháp tắc chi nguyên lấy ra tới. Thần phi ra hiệu tiểu bồ, tiểu bồ trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đạo trùng sáng, trên trùng sáng có nhàn nhạt ngân quang hiện lên, liền như một lượt ánh trăng bị tiểu bồ nắm trong tay. Tại pháp tắc này chi nguyên xuất hiện trong đáy mắt, vừa mới không hề có động tính gì tự thần, lập tức như là bị lực lượng dẫn động, trùng sáng bắt đầu bay tới tượng thần trước mặt. Nhưng đột nhiên cái này mặt trăng pháp tắc chi nguyên bị mặt khác một cỗ lực lượng mạnh mẽ dừng lại. Phải chăng sử dụng mặt trăng mở ra nhiệm nắm giữ Cái này lại là nhiệm vụ Thầm Phi hơi sững sở, phía trước hắn cho là tìm tới ạ gệ mị thần miếu liền có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là nói trực tiếp đem nó mang đi liền thôi. Không nghĩ tới thế mà còn là nhiệm vụ. Hơn nữa còn phải dùng mặt trang pháp tắc chi nguyên tới mở nhiệm vụ. Thầm Phi như mày, nếu là ngươi thu hoạch này chỉ là một tôn thần thoại một giai triệu hoàn thú, cẩn thận ta ý ít ít ngươi. Lam tinh tiên đạo. Cái này sau lưng khẳng định có Lam tinh tiên đạo tại nắm giữ, nếu không sẽ không trùng hợp như vậy. Vừa bạn hắn có 2 phần pháp tắc chi nguyên, 1 phần cho Si nuốt mất, vừa bạn còn trở lại một phần, nguyên bản dự định để Nguyệt Thần tấn thăng làm thần thoại một giai phía sau thối hệ. Lại không nghĩ rằng muốn dùng tại nơi này. Hơn nữa cái này còn lại pháp tắc chi nguyên vẫn là đến từ Vĩ Lang, trải qua cái này nhiều lần nuốt mất pháp tắc chi nguyên. Thẩm Vi biết tuy nói đều là pháp tắc chi nguyên, nhưng bên trong ẩn chứa pháp tắc cường độ không giống nhau lắm, càng mạnh tổn tại tuân gia tới pháp tắc chi nguyên, đối người sử dụng nắm liền sẽ nhiều. Mở ra, quần không đến hiện còn muốn mặc trở về đi. Ngược lại cái này mặt trăng pháp cắt chi nguyên đều là dùng tại ngực thần trên mình, trực tiếp ngay tại nơi này dùng đến. Theo lấy Thẩm Phi đáp ứng, sau một khắc bị một cỗ lực lượng bất động mặt trăng pháp cắt chi nguyên lập tức chui vào cái kia tượng thần bên trong. Nhiệm vụ, nắm giữ Aệ Mỹ thần miếu nhiệm vụ yêu cầu, tiến vào cổ Hy Lạp ngăn cản Aệ Mỹ thần miếu bị đốt nhiệm vụ bắt thượng, nắm giữ Aệ Mỹ thần miếu, thần phệ trăng bị mặt trăng cung động thiên dạng trăng chi vượt mạnh vụ, trăng quyết động thiên kia, mình, tuy chỉ là địa vụ, nhưng khẳng định cũng có một bộ phận động thiên năng. Còn nữa nhìn danh tự cùng Nguyệt Thần Cơ hồ liền là phối hợp, xứng đáng là Lam Tinh Thiên Đạo, quả nhiên hào phóng. Chương 570, khi lạc cổ đại chương 570, khi lạc cổ đại theo lấy nhiệm vụ xuất hiện phía sau, đem mặt trang pháp tắt Chi Nguyên Muốt vào phía sau tượng thần bắt đầu hiện lên ánh trắng, đem Thẩm Phi trực tiếp bao phủ ở bên trong. Ngay mắt, Thẩm Phi trước mắt bắt đầu nhanh trong biến hóa, trận cánh mũi bên trong chuyển đến một tiếng nhàn nhạt biển mũi canh. Đợi đến trước mắt biến hóa bắt đầu từng bước ổn định, phát hiện chính mình đã nằm trên giường, Thẩm Phi từ trên lên, trong đầu đột nhiên hiện ra một chút ký ức. Vệ phệ Sở Tinh Nguyệt tế ti, cổ hi lạm thời đại ư. Thẩm Vi bước bước mi tâm, Lam Tinh Tiên Đạo vĩ lực hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng của hắn, đây rốt cuộc là một chỗ tương tự với chắc Lộc chi chiến thượng của bí cảnh. Vẫn là nói là chân chính cổ Hy lạm thời kỳ. Một lát sau, Thẩm Vi đem cái này nghi hoặc ném đi sau đầu, bây giờ không phải là rầu gì chuyện này thời điểm, ngược lại chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trở về. Tuy nói không có cái gọi là nhiệm vụ thất bại, nhưng không cần phải nói chỉ cần thần miếu bị đốt, cái kia không cần phải nói tự nhiên nhiệm vụ của hắn liền thất bại. Không cách nào khống thần miếu Vậy liền không cách nào hoàn thành nguyệt thần gọi thần chỉ là không biết rõ nếu như thất bại, nguyệt thần có thể hay không trở thành thần thoại một giai. Điểu bổ Thẩm Phi ở trong lòng lầm nhẩm, nhưng chờ giây lát phát hiện cũng không có bất kỳ đáp lại, để Thẩm Phi khẽ nhíu mày. Cái này rõ ràng còn đem hắn cùng triệu hoán thú ở giữa liên hệ đều cắt đứt, là trực tiếp phong cấm, vẫn là nói như lúc trước chắc Lục chi chiến đồng dạng, chỉ là ngăn cách các nơi, mấu chốt là có thể liên hệ lên rất nhiều triệu hoán thú tiểu bổ hắn không có cách nào liên hệ lên. a. Thẩm thở hắt ra, cái này thật có điểm phiền bóp bóp bàn tay của mình, cũng bị phong ấn rất nhiều rất nhiều. Tối thiểu suy yếu tầng 8, nhiều nhất cũng liền đến tứ giai nghề nghiệp chiến sĩ tố chất thân thể. Thẩm Phi tiếp tục thử nghiệm, trên bàn tay hiện ra một đoàn tại đốt cháy hỏa diễm, theo sau biến thành một luồng nước. Chỉ có vận dụng tứ giai pháp thuật, nhưng tối thiểu chủng loại không có hạn chế. Thẩm Phi tiêu một chút thời gian thử qua sau đó, cũng coi là đối thực lực của mình có chút nắm giữ. Ngăn cản AEMi thần miếu bị đốt, tối thiểu biết được hiện tại đại khái là lúc nào. Thẩm Phi để chính mình bình tĩnh một thoáng, cái này xác thực rất là thú, bất quá có lẽ không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm, thực tế không được liền chờ thần miếu chính mình tiêu hủy. Tiếp đó trực tiếp thất bại đến, lại tìm cơ hội khác đem nguyện thần tăng lên tới thần thoại một giai ngược lại đối với hắn tới nói, một tôn thần thoại một dai cũng không phải cần thiết. Chỉ là nói, nhiệm vụ này ban thượng còn có động tiên mạnh vụ, đây cũng là một lần một bước lên trời cơ hội, nếu như bông Tha hoàn toàn chính xác cực kỳ đáng tiếc. Nếu như chỉ là người thường, đem như thế đến đặc biệt này tới trước đốt cháy hạ HM E mi ta chỉ cần để vệ đội ngày hôm đó đem nó ngăn lại bất luận kẻ nào là được, nhưng khẳng định không phải người thường. Thẩm Phi tại quan sát bốn phía, tòa thần miếu này bốn phía chủ yếu nhất kiến trúc tài liệu đều là đá cẩm thạch. Liên hắn cái này nghỉ ngơi địa phương cũng nhiều làm bằng đá, ít là vật liệu gỗ. Nếu như chỉ là phổ thông hỏa diệm, làm sao có khả năng đem vào thần miếu này đốt thành phê tích. Cái kia không cần phải nói, khẳng định như chắc lục chi chiến đồng dạng, khẳng định không phải phổ thông cổ hy lạm, vậy chỉ có thể là tồn tại hy lạm thần linh cổ hy lạm. Lửa. Lời như vậy, sợ là dính đến cái khác thần linh. Thẩm Vy khẽ nhíu mày, đồng thời mang vào tế ti áo choàng, cái này ạệ mỹ thần miếu tế ti áo đều là màu trắng, chất liệu tuyệt xoa, tại tay áo đáy bên trên thêu lên từng đạo kim văn, giống như tên Hơn nữa áo choàng còn lại các nơi cũng có cung tên tiêu ký, còn có một chút thú săn, thợ săn tiêu chí, tượng trưng cho hạ hệ mị mỗi thần quyền. Tại ăn mặc cáo choản thời điểm, cũng kể do ý nghĩ của mình. Ngăn cản đen như thế đến đặc biệt này chỉ là quan niệm, đến tìm tới cái này phần hòa sau lương chủ nữu là ai, còn có khởi nguyên là cái gì, tại nguồn tội ngăn cản sợ là mới có thể triệt để ngăn cản a hệ mị bị đốt cháy. Nếu không, coi như đen như thế đến đặc biệt này thành công không được, còn sẽ có những người khác tới trước. Cổ hy lạ ngày trước nhiều thần linh đánh cờ, đơn giản liền là cái gọi là tín ngưỡng, nếu không phải là dính đến thần quyển tranh đoạt, Còn cô yêu mệnh tình kiều. Thẩm Phi tuy nói tiếp trước đối Hi Lạm thần thoại không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết Hi Lạm ở giữa thần linh chiến đấu, rất nhiều khởi nguyên vẫn là cực kỳ cổ huyết. Hoặc là nói, Hi Lạm trừ thần nói là thần, nhưng cùng cường đại người không có gì khác biệt, đặc biệt là một cái nào đó dùng nếm lần nhiều chủng tộc đại cho mã, Zeus. có thể nói, rất nhiều chuyện đều là bởi vì gia hỏa này khắp nơi lưu trùng, lại thêm có cái ghen tị lão bà, rất nhiều cầu thí suối quậy thần chiến đều là bởi vì Rex. Thẩm Phi đi tại tòa thần miếu này hành lang, trên đường đi cũng có ăn mặc trưởng bảo tế ti tại nhìn thấy Thẩm Phi dừng bước lại, cùng tính hành lễ Thẩm Phi mặc không biểu tình, trong lòng vẫn là có chút các bác, ai biết có thể hay không ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, liền phát hiện tòa thần miếu này đột nhiên bị đại hỏa bao trùm. Trước xác định hiện tại là lúc nào, lại suy nghĩ cái này đại hỏa xuất hiện tăng nguyên, cùng bên trong dính đến cái nào thần linh. Liền là cái này. Thẩm Phi đi tới tòa thần miếu này đi chép lịch sử cùng thần dụ địa phương, Hẻ phẻ sắt tiến ngưỡng Aemi, có thể Aemi thần miếu tại Hẻ phẻ sắt địa vị có thể nói chí cao. Thậm chí thành thị này tổng đốc bổ nhiệm, thần miếu tế thi đều có quyền lên tiếng. Mấu chốt là hi lạm chúng thần thần tích cơ hội liền là không ẩn Thần dụ cũng là mỗi ngày có, cái gọi dè ở nói thần không thể can thiệp phàm gian nhiều nhất liền là mọi người không công chúng lộ diện, hệ ở giữa hiện đại thần ngân dấu vết. Cho nên hạ hệ mỹ thần miếu cất giữ thần dụ cùng lịch sử địa phương, tự nhiên cũng vô cùng phong hoa. Một lát sau, Thẩm Phi nhìn xem trong đó một quyển sách ghi chép hơn 700 năm trước cho chiến tranh, tối lưu nick 100 kỷ lẻ 2 năm. Hừ. Thẩm Phi hơi hơi như mày, tuy nói hắn đối với cổ hy lạm phát sinh sự tình không hiểu rõ lắm, nhưng hai chuyện này xem như cùng thần cùng người đều có liên hệ đại sự kiện, đã có chô ghi chép. Mao Lim biết thì đua khởi nguyên thẩm phi cũng biết, trước công nguyên 766 năm, cho nên cũng liền cái này không đến thời gian 5 năm. Thẩm phi đánh giá một phen, thời gian này cũng quá ngắn, nếu như hắn còn có thể có tiểu bộ bọn hắn hỗ trợ, 5 năm dễ dàng. Nhưng bây giờ, bất quá tế ti thân phận này vẫn là có rất nhiều tác dụng, tối thiểu là thần cùng người ở giữa khơi thông cầu đối, tối thiểu nhất có thể biết rất nhiều chuyện. Thẩm phi đem lịch sử ghi chép xuống, mà tại trong lịch sử nó mơ hồ để lộ ra tới một chút thần linh quan hệ. Lúc trước trong chiến tranh, trộn cùng ghi lại nhiều quân sao lương phân biệt nắm chắc tôn thần linh đang ủng hộ. Trong đó một phương liền có ạ ghẹ mì, mà một phương khác, thầm phi rất nhanh liền phát giác được có hệ phẹt tù danh tự. Họa thần. Thầm phi khe như mày, chẳng lẽ cái này cùng hệ phẹt tù có quan hệ? Nếu như là hắn cho hỏa diễm, cái kia ạ ghẹ mì thần miếu coi như toàn bộ dùng đá đúc thành cũng có thể bốc cháy. chương 571, căn nguyên chương 571, căn nguyên thầm phi tiếp xuống đều tại đại lượng xem lấy tòa thần miếu này từ xây dựng đến nay, cho tới bây giờ thần dụ ghi chép. Giờ bỏ phiến địa khu này, Ả Đệ Thần Miếu về sau chiến tranh, bắt đầu đem dùng tấn hiệu làm tế tự, dùng che chở chiến tranh thuận lợi phát sinh rèn đúc thợ thủ công không được mê mẩn miếu bên trong, tướng mạo xấu xí người không được mê mẩn miếu bên trong về sau, trí tuệ thần miếu tế ti có thể cùng nó hợp tác, chiến tranh là làm hòa bình mà tổn. Thần Phi suy nghĩ suy nghĩ. Đốt cháy Ả Đệ Mỹ Thần Miếu đơn giản chính là vì đã kích động Ả Đệ tại phàm gian vi vọng. Theo tế ti ký ức tới nhìn, thần miếu cũng là thần cùng người ở giữa khơi thông cầu nối, thần miếu càng nhiều, thần tại phàm gian có thể sử dụng lực lượng thì càng nhiều. Hơn nữa tín ngưỡng cũng sẽ càng nhiều chỉ là tín ngưỡng đối thần đến cùng có cái gì dùng thẩm phi hiện tại còn không biết rõ. Cái này mấy ngày thẩm phi loại trừ buổi tối dựa theo tòa thần miếu này quy cụ tiến hành yết kiến bên ngoài, thời gian còn lại đều tại cái này thần dụ trong phòng nhìn xem thần dụ cùng lịch sử ghi chép. Tại nhiều phức tạp manh mối bên trong, cuối cùng đối trước mắt hạ nghệ mỹ thần miếu bị hủy có chút mạch lạ. Thần dụ chỉ thị nơi nơi biểu tượng thần linh quan hệ trong đó biến hóa, cuối cùng cấp trên quan hệ trong đó, nơi nơi cũng sẽ dẫn đến cái này phía dưới ở giữa quan hệ biến hóa. Nhưng nguyên bản nhiều chiến tranh bắt đầu phía trước, là cần chém giết người lạ tới tế tự chiến tranh chi thần hạ giặc, nhưng từ chỗ chiến tranh phía sau Tại mảnh này khu vực tế tự liền thành dùng thú săn tới tế tự tú liệp chi thần hage mỹ dùng để chiến tranh bắt đầu. Săn bắn khái niệm thay thế chiến tranh khái niệm. Còn có giàn đúc thợ thủ công chỗ tế tự thần linh liền là Hỏa thần, cũng là đoán tạo chi thần, tín độ của hắn không thể tiến vào thần miếu, liền có thể nói rõ hai tôn thần linh quan hệ trong đó rất phức tạp. Hiện tại dính đến rất có thể liền là Azet, Hỏa thần còn có Hải Dương nữ thần, Azet là thần quyền, hệ phép tụ lời nói hẳn là chi lại. Bất quá thẩm suy nghĩ một phen, cái này sau lưng dường như có chút thuyết pháp khác. Bởi vì thần dụ bên trong chỉ thị Hefeteu đã từng làm Agemi chế tạo qua vũ khí. Về phần Hải Dương nữ thần Thetis thì là Apollo đã từng bắn Zeus. Zeus là ban đầu ở bên trong chỗ bị Apollo bắn Zeus bản thân. Mẹ của hắn liền là Hải Dương nữ thần Thetis. Dù cho Agemi đã từng tíu bị lại yêu thích lại Phenyi, nhưng cũng không trở ngại Thetis giận cá chết, đem Agemi cái này Apollo sinh đôi tỷ tỷ đồng thời hắt lên. Thân quên, thần quyền, tình kỷ. Thẩm Phi thở hát ra, hiện liền là là hỏa, như là Hải nữ năng liền bị thủy xối Để tìm được trước đen như thế đến đặc biệt này, nhìn hắn đến cùng là thuộc về cái nào một mạnh khu cực. Thẩm Phi từ thần dụ phòng đi ra, gọi thần miếu vệ đội. Thần miếu dù sao cũng là thần tại phàm gian biểu tượng cùng trên mặt nội chỗ ở, thậm chí cũng là mặt mũi tồn tại, như á lệ mỹ thứ nhất thần miếu đã sớm bị phá hủy. Đây thật ra là thứ hai thần miếu, cũng là bây giờ lớn nhất á lệ mỹ thần miếu. Cho nên đây chính là lớn nhất mặt mũi, tại nơi này thần miếu vệ đội cũng là tối cường. Đây cũng là vì sao Thẩm Phi nghi hoặc, tồn tại thần linh thế giới, đại biểu chính mình tại phàm gian tín ngưỡng thần miếu sẽ còn bị phá hủy. Tối thiểu cái này hi lạm chư thần, cũng có chân tiên cấp độ á, hoặc là nói chủ thần cấp bậc, có lẽ có chân tiên thậm chí trở lên lực lượng, nếu như không có cùng giai lực lượng mà nhiễu. làm sao có khả năng trơ mắt nhìn chính mình thần miễu bị phá hủy. Hiện tại biết căn nguyên rất có thể tại mấy cái phương hướng, vậy trước tiên nghiệm chứng, đen như thế đến đặc biệt này vô luận là thế nào đều không vòng qua được. Vô luận là trong bóng tối điều tra, vẫn là trước bắt tới đều đến nhìn một chút đen như thế đến đặc biệt này người này nội tình. Thế thì, người tối ăn mặc tinh sa chỗ rèn đúc giấc nhẹ, có ở sau lưng một cái mặc cùng, mi có một bừng luân khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân Một đầu màu nâu đầu tóc bị bùi gai quấn ở náo hải, hướng về thẩm phi cùng tính hành lễ. Tự sĩ Họ Vệ, Á ghệ thần miếu vệ đội đội trưởng, Amazon chiến sĩ. Tự sĩ Họ Vệ đẳng cấp cấp 33 nghề nghiệp, Amazon chiến sĩ, hiếm có, kỹ năng, tinh xảo tiến thuật, rừng, cây thân thiện, gia thu trực giác, Amazon gai hạ. Nhìn tới đây thật là lực lượng làm tinh bao trùng. Thẩm phi hơi hơi sửng sốt một chút, hắn vừa mới dùng một thoáng điều tra kỹ năng, phát hiện rõ ràng có thể nhìn thấy cái này bảng của Tự sĩ Họ Vệ, cùng chức nghiệp giả giống như lúc. Lời như vậy, nói cách khác cái này của Hy Lạp vẫn là tại Lam Tinh khống chế bên trong, mà cũng không phải là như thượng cổ bí cảnh cái tiên là mặt khác hệ thống. Thẩm Phi phân phó nói, "Tự sĩ si họ vẻ, thần dụ gợi ý, không lâu sau sẽ có kẻ độc thần đối thần miếu tiến hành phá hoại, tên là đen như thế đến đặc biệt này." Kẻ độc thần. Tự sĩ si họ vẻ sắc mặt biến hóa, thậm chí tràn ngập phẫn nộ. Aệ Mỹ chính là các nàng Amazon thờ phụng thần linh, có thể nói các nàng liền là Aệ Mỹ quy tộc. Mỗi một cái Aệ Mỹ thần miếu vệ đội đều là các nàng Amazon thủ hộ. Thần miếu bị phá hư lời nói, tội của các nàng qua lớn nhất. Bây giờ càng là có thần dụ gợi ý, nói rõ đã là khẳng định chuyện sẽ xảy ra, ta liền phái người đi tìm. Vô luận tìm tới bao nhiêu cái, cũng không cần áp dụng giữ giản thủ đoạn, cái này sau lương khả năng dính đến cái khác thần linh. Trước bí mật quan sát, minh bạch dương. Minh mạch! Thờ thị họ mẹ nghe được cái này sau lương dính đến càng nhiều thần linh, trên mặt cũng tràn ngập ngưng trọng thần sắc, đội vàng rời đi. Thần phi trở lại chính mình phòng nghỉ, như nhiều thần miếu tế ti, lại khái liền là nhị chuyện ở giữa thực lực, như hắn hiện tại có thể sử dụng lực lượng. Loại trừ nguyên bản cái này tế ti có thể sử dụng một chút dính đến ánh trăng pháp thuật, còn có thân thiện giá thú lực lượng. Cùng bản thân có thể sử dụng tứ dai pháp thuật, còn có tứ dai chiến đấu kỹ năng, về phần hắn chính mình nguyên bản thần linh triệu hoán sư có thần linh hóa thân ngự thần đều biểu hiện màu xám. Ngược lại vô hạn dòng còn có thể dùng, nhưng vô hạn dòng tác dụng đối tượng chỉ có thể là triệu hoán thú, hắn hiện tại từ đâu tới triệu hoán thú? Vẫn là đến tìm được trước nguyệt thần các nàng. Nếu không, nếu là thật bạo phát chiến đấu, cái này bất quá tứ giai thực lực, còn thật khó sử để ý tổng không đến mức đem nó ký thác hạ hệ mị trên người mình. Dù cho không có bọn hắn nguyên bản thực lực, cái kia tối thiểu cũng nhiều rất nhiều trợ thủ. Nếu không liền chính hắn lời nói, còn thật không nhất định có thể ngăn cản AME mỹ thần miếu bị đốt. Cũng phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, tiểu bộ thực lực của bọn hắn cũng hẳn là đi theo ta, thực lực bọn hắn tăng lên có lẽ mới có thể tìm được ta. Cái này hi lạ bên này, có thể tăng thực lực lên đại khái đơn giản liền là hai loại, nếu không ngươi chính là bản thân, theo lấy thời gian chậm rãi tăng lên, hoàn thành cái gọi là khảo hạch trở thành thần. Thật vi giờ lên cảm, nếu không phải là đạt được thần ban cho, thế thì nắm giữ lực lượng cũng nhiều là tới từ nơi này. Thế thì lực lượng nguồn gốc liền là AME, nắm giữ lực lượng liền là từ thế tự đến. Nếu như làm tương ngược muốn tăng lên lực lượng cũng quá chậm. Chương 572, Thần quyền cường hóa chương 572, thần quyền cường hóa Thẩm Phi chậm rãi trong đầu hiện lên một cái kế hoạch. Tuy nói hệ phệ sơn hoàn toàn chính xác có Agemi là tín ngưỡng, nhưng cũng nhiều là săn bắn sinh để bị cách. Tại phía sau, Agemi mặt trang bị cách mới chậm rãi bị người thừa nhận. Nếu như sớm để nó vị cách hoàn thiện, hẳn là có thể đạt được lực lượng Agemi ban cho. Tại cái này của Hy Lạp tự nhiên không thể như tại chắc Lộc chi chiến cái tiêu cơ hồ liền là Thẩm Phi chính mình trưởng khủng. soạn tân điện nhiều thêm bị cách, thần quyền vô không liền là cái gọi là khái niệm thần quyền cường hóa cũng liền là khái niệm cường hóa. Kỳ thực cả hệ mỹ nguyện thần thần quyền tại hiện tại đã có một điểm phát sinh, chỉ là còn không có đại lượng dân chúng tán thành mà thôi. Thẩm Vĩ đơn giản chính là muốn cho một điểm động lực mà thôi, cái này kỳ thực cũng là tế ti làm việc, loại trừ thần linh ở giữa chiến đấu, tế ti tuyên truyền cũng là thần linh hệ thống bên trong trọng yếu nhất một bộ phận. Từ sinh để dẫn dắt đến mặt trăng, đến để người thống kê hệ phệ sắp trẻ sơ sinh sinh ra thời gian, đến lúc đó muốn đến ra sinh nở thành công xác suất là nhiều ở buổi tối, hơn nữa còn có thai phụ sống sót xác suất. Tuy vi lấy ra tấm ra dê, dù sao cũng là muốn hư cấu điện tịch, dùng có gấu giấy liền có chút quá không hợp quy tắc. Ý thức nguyên thân đối loại này công việc vẫn là thử qua, chỉ là tại ngày trước chỗ biên soạn điển tịch, bao nhiêu cùng cố Aemmi ngày trước thần quyền, đặc biệt là Aemmi săn bắn sinh đẻ. Cuối cùng tợ săn tại bây giờ vẫn tương đối trọng yếu, lại thêm sinh đẻ từ trước đến giờ là đại sự. Cho nên rất nhiều tế ti phần nhiều là chú trọng tại dưới đất mà không có chú ý ở trên trời. Đây cũng là tư duy hạn chế. Danh tự liền gọi là -E Phi Thánh điện. Tuy phi không ngừng đem sinh để cùng mặt trăng ở giữa tồn tại liên hệ tăng thêm tại bên trong, đồng thời phái người đi thu thập được lệ phệ sở số liệu, bây giờ cổ Hy Lạp cũng không phải loại kia cái gọi có thể lừa gạn, dựa vào một cái miệng liền có thể để nó tín ngưỡng, còn đến có thực chất chứng cứ. Hai tháng sau, hệ phệ sở lớn nhất tiểu quán bên trong, mọi người tại đàm luận gần nhất phát sinh nhiều sự tỉnh, bao gồm Macedonia Vương quốc đối nhiều thành bang tham dò, còn có vương sĩ A đế quốc nhiều lôi kéo chính sách, tự nhiên cũng có đối nhiều tồn tại thần linh một chút nghiên cứu thảo luận. Tại cổ Hy Lạp, thần linh hoàn toàn chính xác kính sợ nhưng cũng không phải nói không thể mạo phạm, như thần vương Zers, nó leo lên người giường còn chưa đủ, còn nữa thích biến thành còn lại giống loài. Cái này nhiều chuyện tình gió trăng cũng là nhiều người ngâm thơ trong tài liệu. Nghe nói Macedonia Vương quốc lực Quốc vương đã từng đạt được tiến đoán, sau đó không lâu hắn sẽ có một cái tổ tử, hơn nữa người trưởng tự này là trời sinh vương giả, đạt được thần linh che chở. Có người bỗng nhiên thần thần bí bí nói, còn lại nghe được người cũng nghiêng đầu đi. Cuối cùng hiện tại Macedonia Vương quốc là có khả năng nhất khiêu chiến thống trị đã lâu đời xỉ A Đế quốc gia, bọn hắn hi vọng chư thành kẹp ở hai cái này chính giữa tự nhiên đối cái này nó có chỗ quan tâm. Ta biết là hạ hệ mỹ che chở. Đột nhiên có người mở miệng nói, một câu nói kia đem có ánh mắt đều hấp dẫn tới. Hạ hệ phệ sật tuy nói cũng có còn lại thần miếu, nhưng hạ hệ mỹ tín ngưỡng là nhiều nhất. Bởi vì hệ phệ sật trợ săn rất nhiều, lại thêm về hệ phệ sật nhân khẩu cơ số lớn, sinh dục người cũng nhiều. Mà che chở sinh nở hạ hệ mỹ tự nhiên cũng nhận được nhiều nhất người thờ phụng. Nhưng nếu như là vương giả lời nói, thế nào sẽ đạt được cả hệ mỹ che chở, chẳng lẽ không phải ạ diện ưng. Đây cũng là mọi người nghi hoặc, cuối cùng theo bọn nghĩ Vương giả tất nhiên là tại chiến tranh bên trong sinh ra, làm sao lại là sắn bắn sinh để chi thần Á Nghệ Mị che chở? Ta là Đế Thi, các người hiểu vẫn là ta hiểu. Cái này là thần gợi ý, tại Macedonia sinh ra tổ tại, sẽ trở thành chân chính vương giả. Bởi vì đối với chiến tranh năm chắc sẽ bị Á Nghệ Gen ghét đố kỵ, dẫn đến khó sinh, đem tại ánh trăng sinh ra. Người này nhặt nhẹ âm thanh nói, mọi người mới phát hiện trên người người này mặc lại là thần miếu tế ti trắng tinh trang phục, đặc biệt là phía trên nhiều ân ký, tượng trưng cho Á Nghệ thần miếu. Ân. Tại ánh trăng bên trong sinh ra. Cái này có thuyết pháp gì ư? Lúc này lại có người bỗng nhiên nghi vấn, cuối cùng thần gợi ý không có một đoạn là nó nhảm. Lam Nhã xiết miết bản tở dài xuyên thấu ai phỉ tác tư hàn cốt, a hệ bị ngân tiễn liền hóa thành cuồn. Dạng trăng tròn và khuyết tức tự cùng hít thở, trăng non là sự lư đưa lưng, trăng tròn là sinh nợ dưỡng sản phụ. Thệ Thế đột nói một câu nói, dạng trăng biến hóa, cùng nữ tử sinh nợ thời gian giống như lúc, liền đại biểu sinh để cùng mặt trăng không cách nào tách ra, mặt trăng chính là nữ tử cảnh tượng. Nô thần chính là thần một trong, tại bên trong sinh ra sẽ gia tăng thật lớn sinh nợ sát suất. Thệ đương nhiên nói Một câu nói kia, để tất cả mọi người ngây mẩn cả người, chỗ tại tồn tại thần linh thế giới, đối với những cái này vẫn là dị thường mất cảm. Tựa như là vừa nhắc tới chiến thần liền là Ác Nghệ, vừa nhắc tới hạngệ mỹ liền là Tú Liệp Chi Thần, nhưng nguyệt thần mọi người đều sẽ thừa nhận làm nhét xiết miết bạn. Nhưng tôn này thần linh cơ hồ sẽ không hiện lộ tại phàm gian, thậm chí nói nếu như không phải có hiểu biết, căn bản là không biết rõ nhét xiết miết bạn là nguyệt thần. Cảm thấy liền nguyệt thần cũng không biết là ai. Hơn nữa Ngô thần chính là Thái Dương thần ảo độ sinh đôi tỷ tỷ, thần đương nhiên. Thế sựợt lại lần nữa nói bổ sung để mọi người lâm vào suy tư, cuối cùng nghiên cứu thảo luận thần linh ở giữa sự tình có thể so sánh còn lại có ý tứ. Chủ yếu là, thế sẽ ớt nói có đạo lý, mà không phải tự nhiên mà nói, tựa như là trước kia AEM bị săn bắn thần quyền, cũng thật có chỗ biểu tượng. Như một chút thợ săn, nếu là có nó che chở, nơi nơi thú săn thu hoạch biết rất nhiều, hơn nữa tại trong núi rừng rất ít gặp được nguy hiểm. Còn có sinh đẻ như hẻ phệ sật đỡ đẻ, tuyệt đại đa số đều là thần miếu người, các nàng không chỉ là xử nữ, đỡ đẻ thủ đoạn cũng cực kỳ lợi hại. Hoàn toàn chính xác, ta phát hiện ở buổi tối sinh dục sát thành công mà toàn chính xác so buổi sáng muốn nhiều rất nhiều, giống ta ba cái nhi tử, đều là ở buổi tối thành công ra đời. Mà ta còn có một cái nhi tử, tại buổi sáng sinh ra lại khó sinh, cuối cùng không cánh nổi. Có người hiện thân thuyết pháp, lại có rất nhiều người cùng nhau hô ứng. Một lát sau, mọi người như đều tán đồng đem sinh để cùng mặt trăng cấu kết lên. Mà phía trước tại nói thể sẽ đột thì đã rời đi chỗ ngồi, đi tới tiểu quán hậu trướng, Thẩm Phi ngay tại nghe lấy tợ xỉ họ vẻ đối với đen như thế đến đặc biệt này điều tra. Không phải thợ thủ công, hắn là ai? Thợ dạ sở? Thẩm hơi hơi nhíu mày, Nhìn tối không phải hỏa thần, là a diện tín đồ. Cái này sau lưng có a gẹt thủ bút, khả năng đốt cháy thần miếu lửa, cũng không phải phổ thông lửa, chỉ có thể là hỏa thần. Cho nên đến cùng có kiểu cự gì, có thể để hỏa thần bung xuống nón xanh tới hiệp trợ a diện. Thẩm Phi sửng sốt một chút, khoảng thời gian này tở xi si họ vẻ đã tìm tới đen như thế đến đặc biệt này. Tối thiểu dựa theo thẩm Phi miêu tả, có thể thu nhỏ rất nhiều phạm vi. Không thờ phục hạ nghệ mỹ gia đình tại hệ phệ sắt tương đối, đặc biệt là đã có thế tử. Liên tu nhỏ rất lớn một bộ phận, hơn nữa còn sát suất lớn là kẻ ngoại lai, còn đến tính cách có chút cực đoan tương loại cuối cùng liền trực tiếp khóa chặt một người. Chương 573, A Hệ Vi bực bội chương 573, A Hệ Vi bực bội Thế Thế đợi đợi đến Thẩm Phi sau khi nghe xong, mới cung kính nói, "Tế Tị, cái này Hệ Phệ Sắt có thể tụ tập địa phương đều có đã đem thần gợi ý truyền bá ra ngoài." Nói chuyện đồng thời, Thế Thế đột nhìn về phía Thẩm Phi ánh mắt tràn ngập sùng kính, hắn không nghĩ tới Tế Tị rõ ràng có thể nghĩ ra như vậy liên hệ phù hợp liên hệ. Nguyên lai Ngô thần thế mà còn là người thần. Bởi vì từ pháp thuật tới nhìn, thần ban tặng cho pháp cũng là bắn để thậm chí dừng dầm pháp thuật. Hơn nữa tại thần miếu thời điểm, cũng sớm có thần dụ, thần miếu dùng cái gì làm biểu tượng, cũng là biểu tượng đem đối ứng thần quyền. Nô thần cùng mặt trang quan hệ căn bản là không rõ ràng. Nhưng Tế Ty chỗ sáng tắt điện trải qua, có lý có cứ, tại truyền bá phía trước, bọn hắn những cái này thần miếu Tế Ty đã sớm ngập hiểu. Ân, truyền bá Ngô thần bình quang, chúng ta không thể chối tử. Đưa tiền để người ngâm thơ dòng tiếp tục đem nô thần bình quang truyền lại ca. Thẩm Phi gật đầu. Thế sẽ đột nhiên không được nói, Tế Ty, cái này Macedonia vương quốc có trưởng tử xuất thế, sẽ đạt được thần linh che chở là thật sao? Tuy nói thể sẽ đột là Thế Ty, có thể nói dù cho phát sinh chiến tranh trị cần ở tại thần miếu, ai cũng không dám xâm phạm. Nhưng thể sẽ đột liền là tới từ Macedonia, chỉ là đối thần linh tín ngưỡng để hắn đi tới hệ phệ sắt tòa này lớn nhất thần miếu xem như thế ty. Tự nhiên đối với Macedonia sẽ phải phát sinh sự tình vô cùng để bụng. Việc này sớm có thần linh tại quan tâm. Thẩm Phi nhạt mẹo âm thanh nói, hai tháng này hắn cũng không chỉ là tại sáng tác điển tịch, cũng muốn thu thập đủ loại tài liệu, loại trừ Hi Lạc chư thành bang sự tình. Còn có Hi bên ngoài cùng Macedonia sự tình. Về phần hiểu rõ con đường, tự nhiên là cái này hệ phẹ sật nghị viện cùng quý tộc. Từ lúc Macedonia vương quốc vùng dậy phía sau, khi lạc nhiều thành bang nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Một bộ phận gia nhập Macedonia, như Aken, Sở những cái này thì là gia nhập có dinh tư minh. Mà như hệ phẹ sật loại này nhìn như vẫn còn dưới sự thống trị của ông tợ ạ. Nhưng tợ si ạ đã sớm có thể khó mà đối hệ phẹ sật có tính thực chất không chế, ngược lại thì biểu tượng thần quyền ạ mỹ thần miếu nói phân lượng càng nặng mà hệ phệ sật hiện tại thậm chí được xưng tụng ạe mỹ chỗ thống trị phàm gian quốc vực, nếu là phía trước tế ti đối hệ phệ sật căn bản là không quan sự tình. Nhưng bây giờ, Thẩm Phi dự định mượn bản địa lực lượng mở rộng ạe mỹ thần quyền lực, tự nhiên muốn nhờ lực lượng hệ phệ sơn. Nhiều tế ti kỳ thực lúc trước căn bản là xem thường phàm gian lực lượng, theo bọn hắn nghĩ cái gọi là thành bang thống trị, đơn giản liền là thần linh đồ chơi. Nhưng Thẩm Phi không giống nhau, thần linh cao cao tại thượng, nếu là có thần dụ dù cho là nhiều nghị viện cùng quý tộc đều không thể không nghe theo. Dù cho là quốc vương Đối mặt lục lao bà của mình Dæters, không phải cũng được đến một câu thảo đến hảo phía sau con của người liền là con của ta. Nhưng vấn đề, không có thần dụ lời nói những cái này thế tục lực lượng có thể làm thành rất nhiều chuyện. Càng chưa nói truyền bá tín ngưỡng chuyện này, nếu như không có thần tích lời nói, vậy khẳng định truyền miệng càng có lợi hơn. Cái này Dæfè Sơ tiểu quán chỉ là thẩm phi an bài trong đó một chỗ, còn có rất nhiều nơi đều có thần miếu tế ti cùng người ngâm thơ trong các Dæfè Sơ, thậm chí còn lại thành bang tiến hành truyền bá. Về phân phỉ lực đời thứ nhị trưởng tự tiến đoán, kỳ thực tại nhiều quý tộc trong miệm đã sớm biết được. Hơn nữa tiên đoán cũng không phải đơn giản người, là tế deity. Chỉ là nói không có nói rõ là tôn thần nào che chở, nhưng Thẩm Phi kết hợp những gì mình biết, không cần phải nói khẳng định sau lưng có AEmi che chở. Tiếp xuống liền nhìn AEmi phản ứng. Thẩm Phi ngồi trên ghế, suy nghĩ tính toán, kỳ thực cái này thần quyển cường hóa cũng là hắn đối với AEmi thăm dò, như thần linh ở giữa quan hệ biến hóa, ảnh hưởng phàm gian quan hệ. Mà phàm gian bên trong tín ngưỡng biến hóa, khẳng định cũng sẽ dẫn động nó thần linh biến hóa. Muốn từ trên căn nguyên giải quyết vấn đề này, tối thiểu đến biết tình huống này phát sinh. Nếu để cho nàng sớm biết được thần miếu sắp bị đốt tin tức, vậy có thể hay không thay đổi. Dù gì, phải biết A-Z cùng hệ phệ tử đến cùng tại sao muốn nhằm vào A-Me. Lúc trước gã dạn thế nhưng cùng A-Me một phương, nhưng vì sao tại chiến tranh kết thúc về sau, thú lập tế thay thế sinh nhân đế. A-Me hẳn là phế thua. Cái này sợ là còn có ạt đệ nã nhúng tay. Thần vi chỉ có thể nghĩ đến loại khả năng này, nếu không cực kỳ khó nghĩ đến A-Z tại sao muốn đối A-Me xuất thủ. Núi Olympus, A-Me chỗ tồn tại. Một phương vô biên to lớn rừng cây, tại rừng cây bên trong có từng đấu kim rắc lộc tại nhảy bọn. Hai lòng tự tại, mà tại rừng cây trung tâm nhất có một vũ rộng lớn đầm nước, đầm nước trung tâm có một cái tản ra nhàn nhạt ngân quang xuống luôn. A Hễ Mỹ ngồi ở kim giác lộc xa tới lui chính mình trắng tinh hai chân, không có mặc bất luận cái gì dày. Hai cú đá bên trên mười quả quả ngón chân thoảng qua thoáng qua như là chân châu trắng tinh ở trên bầu trời loạn trò loạn trò, để người thèm nhỏ dãi. Thon dài trắng tinh hai chân tất cả đều lộ ra tới, lan tràn mà lên lại không phải nhiều nữ thần chỗ thường xuyên mặc hoa lệ trường bào, mà là quần rã da thú váy. Đây là nàng săn bắn biểu tượng. Nhấn bóng bụng dưới lại hướng lên bị da thú bao trùm cao hút, chiếu nặng tự trừng cho sinh đệ thần quyền. Nàng tự nhiên không thể nào là thái bình nữ thần mà là có sinh đệ nữ thần trang trọng cùng nghiêm nghiêm, so với mỹ thần Aphrodite đều muốn vô cùng sống động. Khuôn mặt có cùng dã cùng thuần khiết lộ rõ, có một loại kiêu khác tướng phản. Ngạo nhân vóc dáng, thanh thuần khuôn mặt, đều không một không hiện lộ ra hạngệ mỹ lệ. Nhưng hạngệ mỹ sắc mặt bực bội. Chợt trong tay xuất hiện một cái bạc cùng, đột nhiên lôi kéo, một cái mũi tên lập tức bay ra, rơi xuống rừng cây bên trên kim giác bên trên, trên cổ của kim giác lục lập tức phun ra máu tươi. Ngã vào trên đất không ngừng run rẩy hàe bị lấy lại tinh thần, nhìn thấy ngã xuống đất kim rất lục, phất phắt tay, vừa mới ngã xuống đất kim giác lộc lần nữa đứng lên, có chút bực bội thở hát ra, cái kia đến cùng là ai? Lacies nói cho nàng, tín ngưỡng của nàng tại Hy Lạp sẽ chịu đến đả kích khổng lồ, có thể bán hồi nàng tín ngưỡng chỉ có cái kia đem không lâu sau sinh ra hai con người vương giả chính là Macedonia vương quốc bây giờ quốc vương phỉ lực trung tử. Cho nên nàng ánh mắt một mực tại lưu ý Macedonia, lại phát hiện nó vương hậu trên người có thần lực dấu tích, có lẽ là rất sớm phía trước liền đã tồn tại. Nhưng nàng lại khó mà phát giác được cái này thần lực đến cùng là ai lưu lại. Vô luật là thần quyền vẫn là bị cách đều không kém gì nàng. Nàng cũng không có tiên đoán thần quyền, căn bản là khó mà tìm tới đến cùng là ai dự định xuống tay với nàng. Tại nàng suy nghĩ biến hóa thời điểm, sờ lấy trên trán mình có một chút dấu vết trăng non đơn ký. Nếu là có mặt trăng thần quyền, liền có thể biết đến cùng là ai tại sau lưng ám toán ta. Chương 574, gặp mặt đại hệ mĩ chương 574, gặp mặt đại hệ mĩ ạ Tô Lô lúc trước ra hòa này, ngựa chính mình tiên đoán cùng nghệ thuật thần quyền, cứ thế mà đem chính mình thái dương vị cách vượt trên hệ lũ. Vấn đề là hệ Lũ cùng phụ thần quan hệ không phải rất tốt, hắn cũng hận không thể Thái Dương thần quyền rơi xuống trên tay của Apollo. Nhưng Selene đã sớm tại phụ thần trên giường, làm sao lại cho phép ta thủ tiêu Selene? Agamemnon có chút không cam lòng. Nàng tại mẫu thần thân sinh ra mà ra, liền có mặt trang bị cách, nhưng Nguyệt thần sẽ lện thân là cựu thần bên trong Nguyệt thần. Thậm chí tại lúc trước thần chiến thời điểm, Selene còn tương trợ phụ thần. Hơn nữa Selene cũng cùng dệt ở có thật không minh bạch quan hệ. Cho nên dù cho nàng có mặt trang bị cách, nhưng không có thần quyền, căn bản là khó mà tại Phạm Gian Tung gia tín ngưỡng. Hơn nữa những cái kia tế thì cũng bất tranh khí không có chỉ thị của nàng rõ ràng không nghĩ ra được nàng rất có thể tồn tại mặt trang bị cách nhưng nàng cũng không có khả năng chỉ rõ một khi bị phát hiện sẽ lèn thổ thổi gối đầu gió nàng phụ thần đầu nhỏ khống chế lại đầu rất có thể liền nàng bây giờ tồn tại thần quyền đều sẽ bị tất đoạt vị cách cùng thần quyền là hai loại đồ vật vị cách đại biểu có thể hay không có gánh chịu thần quyền tư cách cái này trước tiên có thể trời mà sinh cũng có thể tự nhiên tạo ra thần quyền đại biểu chỗ đến có thể ngự sử năng lực như nàng săn bắn thần quyền chỉ có cùng săn bắn có liên quan sự vật đều từ nàng tới năm giữ Aệ Mỹ cũng chỉ có thể đợi đến sẽ lén thất sủng, nàng cái kia phụ thần nhìn như đa tình, thực ra vô tình, tại thích ngươi thời điểm hận chứng nhất, nhưng không thích ngươi thời điểm. Tùy thời đem ngươi đưa đến minh giới nhốt lại cũng là bình thường. Mà lúc này, Aệ Mỹ sắc mặt sững sờ, tại thuần khiết và cùng dạ trên mặt xuất hiện cái này ngốc lăng biểu tình, lại nhiều một điểm đáng yêu. Bởi vì nàng phát giác được chính mình mặt trang bị cách rõ ràng sinh ra một điểm biến hóa. Tuy nói không phải rất rõ ràng, nhưng cũng có biến hóa. Để nàng trong nháy mắt nhịn không được đem ánh mắt dừng lại ở phần gian, liên tục không ngừng cùng nàng tường quan luôn luận rơi vào trong thai của nàng. A E Mị chính là sinh đẻ chi thần, mặt trăng cùng nữ tử mang thai chu kỳ một loại, cho nên A E Mị cũng là nguyệt thần một trong. Đã A E Mị làm phụ nữ chi thần, mặt trăng một mực đến nay đều là nữ nhân đại biểu, vì sao A E Mị không phải mặt trăng chi thần? Mang bái nguyệt sáng chi thần, sinh đẻ chi thần A E Mị, phù hộ thê tử của ta tại tối nay sinh đẻ thuận lợi. Càng nghe A E Mị liền càng mơ ý, trong lòng suy đoán cái nào tế ti rõ ràng ý nghĩ như vậy thần kỳ, đem sinh đẻ cùng mặt trăng liên hệ với nhau. Phải biết lúc trước A có thể nghĩ tới liền là tại săn bắn thời điểm, cần mặt trăng chiếu rọi. Nhưng cái này cực kỳ gượng ép. Tuần nữa đa số thợ săn sẽ rất ít buổi tối đi săn bắn, cuối cùng buổi tối giá thu tính công kích càng mạnh, hơn nữa người ở buổi tối thị lực không sánh được giá thú. Cho nên đối với nàng mặt trang bị cách tăng lên căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Cái này có thể đem sinh để cùng mặt trăng liên hệ tới. Làm thế lện tở dài xuyên thấu ai phị tác tư hàn cốt, a hệ vị ngân tiến liền hóa thành cú rốn. Dạng chang tròn và khuyết tứ tự cũng nghĩ tở, chang non là sự đưa dai lưng, chang tròn là sinh nợ dưỡng sản à, đối với nói ra câu nói này tế tỷ cũng ngập thưởng thức, này cũng không tính là xâm chiếm quyền thậm chí nói chính mình còn phân một bộ phận sinh đệ thần quyền cho thi đấu siết với bàn. Nhưng tuy là dạng này nói, lấy nàng quanh năm chiếm cư sinh đệ thần quyền, lại một mực tại phàm gian hiện lộ thần tích, coi như để sẽ lẹn một điểm vị cách lại như thế nào. Sẽ lẹn bản thân liền không có sinh đệ bị cách, nhiều một chút như vậy sinh đệ vị cách cũng không có khả năng đoạt đi nàng thần quyền. Nhìn một chút là cái nào tính đủ, có thể có lợi hại như vậy ý nghĩ. A Tâm thần lập tức rơi xuống phàm gian, dùng thần lực lập tức tìm được những ngôn luận này mà luận. Sau một khắc lập tức xuất hiện tại trước mặt vi cậu nhìn xem suy nghĩ xử lý như thế nào, hệ tổ sở Trạ Tổ Thẩm Phi bỗng nhiên liền gặp được án mặc gia thú, bên hông mang theo một cái bạc cung nữ tử. Nhìn thấy nó đạt thủ, Thẩm Phi lập tức liền nhận ra người đến là ai. Gặp qua nô thần, tín đồ gặp mặt thần linh chỉ cần tôn trọng, vì lệ cũng rất ít, chỉ là nói có chút thần linh cần thể hiện uy nghiêm của mình, mới để tín đồ quy xuống. A Nghệ Bỉ không có quy củ này. Sự tình làm không tệ. A Nghệ Bỉ khẽ mút cằm, có thể đem sinh để cùng mặt trăng liên hệ tới. Nô thần đã làm thái dương thần tỷ nên làm người thần, bây giờ sẽ lệnh mất quá là xâm chiếm nô thần lực lượng. Thẩm phi lòng đầy cảm vẫn nói, Cực kỳ phù hợp cùng tín đồ biểu hiện, để trên mặt Agemi thích thú càng, cuối cùng có thể vì chính mình tín ngưỡng, nói thẳng còn lại thần linh xâm chiếm lực lượng của nàng." "Nô thần, chuyện của ta bảo báo. Trận Thẩm phi vội vã mở miệng nói, "Ân." Nói, "Agemi cho là Thẩm phi muốn cái gì ban thưởng, cái này tế ti làm sự tình cũng tệ, cho điểm ban thưởng cũng là chuyện đương nhiên." Nhưng Thẩm phi nhỏ giọng nói, "Nô thần, khả năng này có cái khác thần linh lưu đồ, chúng ta tại nơi này nói có thể hay không bị còn lại thần linh nghe được." Cái này khiến hơi hơi nhíu mày, Còn dính đến còn lại thần linh. Nghe được Thẩm Phi lời nói, cười nói, "Đây là ta thần miếu, có thần lực của ta ba phủ, thân là chủ thần một trong, dù cho là phụ thần tại nơi này cũng nghe không đến chúng ta đối thoại. Ta tại Aệ Mị sợ phát hiện có kẻ độc thần." "Kẻ độc thần?" "Rất bình thường." Aệ Mị đương nhiên nói, cuối cùng nhiều người như vậy, ai có thể bảo đảm không có một cái nào kẻ độc thần." Nhưng Thẩm Phi vội vàng nói, "Nhưng cái này kẻ độc thần nói muốn đốt Aệ Mị thần miếu, hơn nữa hắn tới từ thờ dạ sợ." Aệ Mị khẽ nhíu mày, "Tử trợ sợ ba chữ này xem như từ mấu chốt, bởi vì cái này dính đến Aệ Nếu như chỉ là lúc bình thường, nàng ngược lại cảm thấy không có gì, nhưng là sứ nói nàng tại Hy Lạp tín ngưỡng sẽ bị phá hủy. Nhưng thế nào phá hủy, là ai phá hủy cũng không nói. Chẳng lẽ là Agnet? Agnet bị nghe được thẩm phi lời nói, đương nhiên ý thức đến một vấn đề. Tuy nói tại chỗ chiến tranh Agnet là cùng nàng một bên, nhưng nàng từ trước đến giờ cùng Agnet chiến tranh này người điền quan hệ không tốt. Lại thêm a phụ lạc địch quá cái này yêu đương vụng trộm hành vi đối với nàng thuần khiết đặt tính liền là khiêu khích. Nếu như không phải bởi vì Godzilla đệ đệ của nàng ạ vô chỗ che chở thành thì, nàng làm sao lại tương trợ chỗ lại lúc sau. Sự tình liền biến đến phức tạp hơn. Rất lâu sau đó, nàng mới biết được nguyên bản Hy Lạp nhiều thành bang sinh nhân tế biến thành thú lực tế. Agate đã đến cửa tìm nàng nhiều lần, thậm chí cảm thấy thỏa đáng ban đầu trột chiến tranh thất bại, liền là bởi vì hắn hạ hệ mỹ là phản đồ. Phía trước cả hệ mỹ còn khó có thể lý giải vì sao thú lực tế sẽ thủ tiêu sinh nhân tế phía sau Adena mới đối với nàng nói chính là nàng lạm. Chương 575, bán thần. Chương 575, bán thần. Adena. Agate mỹ nghĩ đến danh tự, trong mắt cũng có kiêng kỵ, cái này dùng trí tuệ đổi danh nữ thần dù cho là phụ thần đều có chút sợ. Đối với chính mình cái này từ chính mình đầu phụ thân bên trong sinh ra cùng cha khác mẹ tỉ muội, từ sinh ra liền bị giao phó trí tuệ thần quyền, càng là bởi vì đã từng tiên đoán. Phu thân làm cưỡng ép hạn chế ạt đệ nạ tại phía sau sẽ thủ tiêu nàng, đem nó cưỡng ép có hòa bình thần quyền, trở thành hòa bình nữ thần. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại nhiều chiến tranh bên trong lại có bóng dáng ạt đệ nạ. Tuy nói làm hòa bình nữ thần, nhưng có một bộ phận chiến tranh thần quyền, càng đem hòa bình cùng chiến tranh như cùng nàng hiện tại sinh để cùng mặt trang liên hệ tới, cũng đủ để biết nó trí tuệ. Có thể nói, tại phàm gian Loại trừ phụ thần Dregors, ngày sau hệ dạ liền là Adena tín ngưỡng nhất đông đúc. Hội tụ lấy thần quyền cũng vô cùng lợi hại. Về phần tại sao muốn dùng thú liệt tế tới lấy đế sinh nhân tế? Theo nàng Tuyết Pháp liền là bởi vì nhân loại là nàng sáng tạo, đã chiến tranh là không cách nào tránh khỏi, có thể giảm thiểu một điểm làm chiến tranh mà chết thương vong, liền giảm thiểu một điểm. Hơn nữa thú liệt tế cũng có thể gia tăng uy lạp người đối với AEMĩ tín ngưỡng, lúc ấy AEMĩ bốn là bị Azet làm tiền. Nghĩ đến thủ tiêu liền thủ tiêu, ngược lại chính mình cũng không có chiến tranh thần quyền co như đem sinh nhân tế biến thành thú liệt tế cũng sẽ không để nàng có một chút xíu chiến tranh thần quyền. Nhưng bây giờ ý thức được, nếu như là còn lại thần, có lẽ căn bản là không quan tâm, nhưng hạ ra giao này, bản thân hạ dẹp tính cách liền cực kỳ bá đạo. Chiến tranh thần quyền liền đã bị ạt đệ nạ phân đi rất lớn một phần, hạ nghệ bị cái này dùng thú liệt tế tới lấy đế sinh nhân tế hành vi thì càng như là đổ dầu vào lửa. Người nói ạt đệ nạp áp ta một cấp coi như, hiện tại ngươi cái hạ nghệ bị này cũng tới dính vào một cước, cái này chẳng phải phá. A chưa suy tư xong, liền bị thẩm phi chố ngang, nốt thần, cái tên kẻ độc thần kế hoạch là dự định dùng hỏa diễm đốt cháy Aemei thần miếu, này lại sẽ không cùng hỏa thần có quan hệ. Thẩm Phi đem Aemei suy tư dẫn dắt hướng Hecetos. Nếu như chỉ là không tồn tại thần linh thế giới, có lẽ đây chính là một người điên kế hoạch, nhưng tại có thần linh thế giới. Để Thẩm Phi đánh giá, này lại không phải là một cái to lớn nghi quý, sau lưng khẳng định là có thần linh tại sai sử. Cái kia người quẻ, Aemei tư duy bị cắt đứt, nghe được Thẩm Phi lời nói, khẽ nhíu mày, ta cùng cái kia người quẻ không có bất kỳ kiều hận, lúc trước chỗ chi chiến, lúc nói đến đây, có chút chần chờ gia đã từng đem hắn đưa túi đựng tên biến thành đim phao tổ, dùng tới giam giữ đim. Trải qua 2 tháng này học tập, Thẩm Phi cũng biết đim là cái gì, là AEM ở tại rừng cây tuy tùng, cũng là trong thần thoại tinh linh. Mị Liên là đọa lạc tinh linh. Thẩm Phi đột nhiên có suy nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, cái kia tối đựng tên là có ý nghĩa gì ư? AEM hình như cũng mở ra người hay chuyện, cũng không quan tâm người trước mặt chỉ là nàng đế thị, âm thanh lạnh lùng nói, tên kia thế tử thành A Jet tinh phụ, cũng không dám đem nội khí đặt ở trên mình A -Z. Lại mưu toan tại còn lại nữ thần trên mình tìm về chính mình thuộc về nam thần tôn nghiêm. Cái cái túi đựng tên là lúc trước ta để hắn chế tạo trạng cung thời điểm cùng nhau chế tạo hướng ta biểu đạt yêu thương. Hắn lại không nghĩ rằng chính mình bộ dáng kia, hơn nữa quá nhu nhược, đã thê tử của mình bị cướp, càng có lẽ tức bệ, mà không phải đi những người còn lại trên mình tìm kiếm được tồn tại cảm giác. Aệ mỹ không có nói chính mình lúc trước thậm chí giận mắng hệ phép tù, miễn đến ảnh hưởng tới chính mình tại tiến đồ trước mặt hình tượng. Thẩm phi hiểu, dựa theo hi lạc thần thoại bên trong hệ phép tù bản thân liền là hèn yếu người thành thật. Người thành thật nội điện, hoàn toàn chính xác rất có thể làm ra rất nhiều suất thần dự liệu sự tình. Lỗ thần Vậy dạng này ta để người đem cái kia kẻ độc thần bắt lại. Aệ mỹ có chút bất nội, liền dính đến hai tôn thần linh, thậm chí sau lưng đến cùng có hay không có ạt đệ nạ thủ bút. Nếu là có liền là tam tôn thần. Mấu chốt là là xít tiến đoán, dù cho là nàng phụ thần đều khó mà màng chuyển. Hiện tại coi như nàng biết, chính mình tín ngưỡng bị phá hư rất có thể cùng ạ dẹn bọn hắn có quan hệ, nhưng khó mà thay đổi. Hoặc là bèn vẹn, vẹn bằng chính nàng liền cực kỳ khó làm đến. Ta đây mấm lại, cái kia kẻ độc thần ngươi trước nhìn xem, lần này làm không tệ, lại thêm ngươi chỗ sáng tác thánh điện, sẽ thành aệ mỹ thần miếu thánh điện một trong. Đây là đưa cho ngươi bạn ân. Aệ Mị tiện tay một đạo thần lực rơi xuống trên mình Thẩm Phi, Thẩm Phi liền cảm nhận được chính mình đối với pháp thuật nắm giữ tăng lên lớn dài. Đồng thời lực lượng cũng tại cuộn cuộn, như là lực lượng nào đó mở khóa đồng dạng. Dạng này trong ngấy mắt, để Aệ Mị hơi sức sở, bởi vì nàng phát giác được lực lượng của mình không phải tăng lên cái này tế ti lực lượng, ngược lại thì như chìa khóa nào đó, mở khóa cái này tồn tại ở cái này tế ti nguyên bản tồn tại lực lượng trong cơ thể. Bán thần. Aệ nhìn xem Thẩm Phi như mày, ngươi tên là gì? Thẩm tự nhiên dùng chính là hi lạm giọng nói dịch. Tuy. Aé bị khẽ nhíu mày, đây không phải bán thần danh tự, nơi nơi bán thần danh tự tượng trưng cho bọn hắn thần lực một gốc, như hở cũ lệ danh tự, lại tên là Hệ Dạ Vinh Quang nói do tuy nói hắn là rẻ tởn nhi tử, nhưng bởi vì từng chiếm được hệ dạ lực lượng. Nhưng cũng khác biệt khả năng, rất có thể là tùy ý một tôn thần tại phàm gian cùng phạm nhân kết hợp tạo ra đi ra, như nàng phụ thần, nhi tử vô số, chỉ là nói hưởng dự nổi danh liền là mấy cái kia. Còn lại đều không bị người biết được, thậm chí nói chỉ có thực sự trở thành anh hùng mới là rẻ tởn tử. Khả năng cái này thậm phi cũng là dạng này, chỉ là vừa đúng trở thành nặng tế ti. Bị lực lượng của nàng Châu kích hoạt lên thể nội thần linh lực lượng bàn tay hàng nghệ Mỹ hư thẩm phi thẩmphi tránn phi cũng không lo lắng cái này thật có thể nhìn ra cái gì nơi này nếu là làm tinh thiên đạo lực lượng bao phủ vậy đã nói do người chủ đạo liền là La tinh do nó ký ức cái gì nếu là Nam tinh thiên đạo muốn dòng nó đã sớm dòng nó đến không còn chút nào nắm giữ nhiều như vậy pháp thuật còn có không thua tại bán thần lực lượng bị lộ ra một tiếng sợ hai tháng phục phải biết lúc trước cũng chỉ có hở củ lẹt có lực lượng như vậy dù cho lạc lại cũng là bởi vì mẹ của hắn đem hắn đặt ở Minh Hà âm mới có bán thần lực lượng Nhưng thẩm phi hiện tại liền có lực lượng như vậy. Dù cho là ta cái kia phụ thân cũng khó có thể sinh ra dạng này bán thần, nếu không hắn liền là một tôn chân chính thần linh, nếu không phải là hắn là vị nào ti tan như tử, tuy nói là bản thần, nhưng cũng có thể sò thần linh. Ae Mì suy nghĩ quay qua rất nhiều ý niệm, nàng nhìn về phía thẩm phi ánh mắt đều tràn ngập thăm dò. chương 576, sứ giả chương 576, sứ giả Ae Mì đông nhiên ý thức đến. Vì sao cái này thẩm phi có thể nghĩ ra đem sinh để cùng mặt trăng nối liền cùng một chỗ? Hơn nữa nàng còn biết được Thẩm Phi rõ ràng cũng biết Macedonia Vương quốc sắp Sinh ra trưởng tử sẽ là nhân vật bố chốt. Có lẽ Thẩm Phi chính mình không ý thức đến, nhưng rất cường đại bán thần đều có tương tự cảm ứng. Nếu như hắn là vị nào cựu thần dòng dõi, vậy mới có khả năng. Chẳng lẽ là đã từng sẽ lèn địch nhân dòng dõi, cho nên mới sẽ trợ giúp ta tăng lên mặt trang bị cách. Thẩm Phi tự nhiên không biết do Hạ Nghệ Bỉ đã đem hắn xem như nào đó một tôn cựu thần dòng dõi, nhưng Thẩm Phi tấn thăng đến lục giai phía sau, đột nhiên trong cõi u minh nhiều mấy đạo liên hệ Quả nhiên, đến thực lực tăng cao mới có thể cảm nhận được thánh cơ bọn hắn, nhưng liên hệ vẫn là có chút mơ hồ, tối thiểu nhất tiểu bố liên hệ cũng rất mơ hồ. Trong lòng thẩm phi đại định, chỉ cần tiểu bộ bọn hắn có thể cảm ứng được hắn, tự nhiên là có thể tìm tới hắn, đơn giản chính là thời gian vấn đề. Về sau, việc này cứ giao cho ngươi chỗ tới để ý, nghĩ hết biện pháp ngăn cản bọn hắn. Phía trước cả hệ Mỹ còn cảm thấy là xịt tiên đoán dù cho là rẻ ớt đều không thể làm trái. Nhưng nếu như là những cái kia cựu thần, nói không chắc liền có năng lực Đã cái này sau lưng rất có thể có Titan nhúng tay, vậy nàng đem chuyện này giao cho cái này Thẩm Phi xử lý, có lẽ sẽ có không nở trước được kết quả. Nô thần nếu biết chuyện này cùng A Dẹt có quan hệ, không cách nào ngăn cản hắn ư? Thẩm Phi hiếu kỳ hỏi, hắn thấy hiện tại A Dẹ Mỹ đã biết cái này sau lưng có người đang phải dối. A Dẹ Mỹ cũng không phải cái gì yếu thận, càng chưa nói nàng cũng không phải một người. Còn có đệ đệ của nàng ạ A lộ cũng là một tôn cường đại thần, dù cho là A Dẹt cũng dám đối cương. A Dẹ Mỹ hiện tại suy đoán Thẩm rất có thể là Titan nhi tử, nghĩ đến về sau rất có thể còn cần đạt được trợ giúp của hắn. Mẹ Miên nói, "Thần Miếu bị hủy việc này ta đã sớm biết, đây là Lạc Xích cho ta tiên đoán. Vận mệnh chi thần tiên đoán dù cho là thần vương đều không thể làm trái, coi như ngươi ngăn trở, cũng sẽ có chuyện khác đem kết quả hướng tiên đoán kết quả." Liền như Adnana xin ra. Thẩm Phi âm thầm nhíu mày, nhìn tới vận mệnh này chi thần nắm giữ lực lượng, pháp tắc thậm chí là đạo hận là siêu việt còn lại chưa thần. Cái gọi là không cách nào chống lại vận mệnh, đơn giản liền là vận mệnh này chi thần cao hơn cái này còn lại thần. này nói, Liên đều không thể ngăn cản. Liên Thiên phái hơn a Lệ Mỹ hình như cũng biết chính mình ném đi một cái gì phiền phái cho Thẩm Phi, sắc mặt hắn nãy mở miệng nói, về sau những chuyện ngươi làm, tức là ta thần dụ, chỉ cần không phải quá phận không cần hỏi đến ta, ta sẽ phải ta sứ giả tương trợ tại ngươi. Làm nô thần phân ưu là chức trách của ta. Thẩm Phi nếu là phía trước lời nói, vậy liền trực tiếp nằm thẳng. Dù cho là hắn hiện tại lục giai thực lực, đặt ở nhiều thần linh trước mặt đó cũng là dẫm rưỡi, chỉ có thể đợi đến thần miếu bị đốt, tiếp đó nhiệm vụ thất bại trở về. Nhưng bây giờ có thể liên hệ lên tiểu bộ bọn hắn, liền là mặt khác kế pháp. Nô thần ta thực lực bây giờ còn không đủ cho là ta phân ưu, có thể tiếp tục tăng lên thực lực của ta ư? Thẩm Phi cũng không khách khí. Aệ mỹ lắc đầu, nhưng nàng phát hiện Thẩm Phi hình như không biết rõ trong cơ thể mình bản thân liền tồn tại những lực lượng này, chính mình lực lượng chỉ là mở khóa một bộ phận. Giải thích nói, phàm nhân hạn mức cao nhất liền đến như vậy, cũng chỉ không thể đến bản thân. Trừ phi bản thân ngươi liền là bản thân có thể như hợ cụ lệ một loại, hoàn thành khảo hạch. Về phần hắn có thể trở thành thần, đó cũng là phụ thần ban cho, ta coi như có thể cho người thần lực. Còn mời Ngô thần ban cho ta khảo hạch nhiệm vụ. Aệ mỹ sâu một hơi. Với vận dạng này liền có thể nghiệm chứng cái này thậm phi đến cùng phải hay không cùng cựu thần có quan hệ. Sau một khắc, Agé bị hai tay quanh đặt ở trước mặt mình, lầm bẩm nói: "Ta dùng tối liệt chi thần, sinh đệ chi thần, dương dựng người bảo vệ cùng mặt trang chi thần danh nghĩa, ban cho vị dung sĩ này tới tử thần linh hào hạch. Chiến tranh Manu sẽ làm hắn trao tạm bách chiến lực lượng. Trachidit cùng sở si lạ tử vong sẽ cho hắn nắm giữ phong bạo pháp thuật. Bị đánh bại sẽ mở run sẽ cho cải tử hồi sinh lực lượng. Minh Hàng Âm sẽ ban cho hắn không gì không phá thân thể." bị còn muốn nói tiếp thời điểm, lại phát hiện có mà nói tiếp Điều này nói rõ chính mình có thể chân chính ban cho lực lượng đã đến hạn mức cao nhất. Nàng không phải phụ thần deities, có thể đem một tôn bán thần trực tiếp để thăng làm thần linh. Bốn đạo hào quang rơi vào thẩm phi thể nội, ngáy mắt trong đầu thẩm phi chợt hiện ra một đầu nhấp nhở. Nhiệm vụ AG bị khảo hạch, đồng nhu giả nhiệm vụ yêu cầu, chém giết tà dị tọa kỵ chiến tranh manu, không, một, nhiệm vụ ban thưởng, mở khóa tầm thứ 7 nghề nghiệp chiến sĩ thực lực tốt, đi hoàn thành cái này tới tự thần linh lực của ngươi sẽ có to lớn tăng lên. đã sắp nhận, cái này thẩm phi tuyệt đối là nào đó một tôn cựu thần dõi không phải lực lượng của phàm nhân nhiều nhất chỉ có thể đến lục giai thực lực. Đây cũng là phàm nhân hạn mức cao nhất. Cuối cùng phàm nhân chỉ là ạt bọn hắn sáng tạo ra. Dù cho có bộ phận rẻ ở thần lực tại bên trong, nhưng cũng khó có thể gánh chịu càng cường đại hơn lực lượng. Đây là ta sứ giả, ai phải đi nị ạ? Nàng đem hiệp trợ ngươi hoàn thành chuyện này. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Thẩm Phi trước mặt, lập tức để Thẩm Phi sững sờ. Đồng thời đối diện xuất hiện thân ảnh cũng là sững sờ, há to miệng nhưng cưỡng ép nhấp ở miệng của mình, sắp sửa nói ra chủ nhân khép lại trở về. Thần Thải Phải Đi Ni ạ cung kính hướng về Aệ ệ Mị hành lên nói, Aệ ệ Mị cùng Thẩm Phi ở giữa thần đình tự nhiên bị Aệ ệ Mị xem ở mắt. Aệ ệ Mị khẽ nhướng mày, "Các ngươi nhận thức?" Thải Phải Đi Ni ạ, lúc trước bị nô thần cứu xuống Mị Tệ Na ệ -E quốc vương Aệ ệ mềm non cùng cơ li tèm mật trạ thượng nữ, chỉ là đang kinh ngạc vì sao nàng còn sống. Aệ ệ Mị mỉm cười nói, "Nàng dũng khí bị ta tán trở thành ta giả, đem được hưởng lấy mãi không hết tội lương, như sáng, dù không dương chi quang trói, lại liên tục không ngừng chiếu sáng vô số nữ. Thẩm Phi mông ngựa xem như đập vào trong lòng Aệ Mỹ bên trên, một câu liền tán tụng Aệ Mỹ hai loại thần quyền, một loại phẩm chất. "Về sau nàng sẽ hiệp trợ ngươi, cũng sẽ giám sát ngươi. Nàng cũng đem đại biểu ta hành tẩu tại phàm gian." Aệ Mỹ mở miệng nói, "Là ngươi mỗi hoàn thành một hạng khảo hạch, ta mới sẽ lại lần nữa ban cho ngươi lực lượng." Minh bạch. Thẩm Phi gật đầu đáp ứng, Aệ Mỹ biến mất tại trong mắt hai người, lúc này Thẩm Phi mới nhìn hướng về phía Dini A, hoặc là nói thần. "Nơi đây có Ngô thần Hạc chúng ta tại thần kỹ, có lẽ đoàn kết hợp tác. Hết thể đều làm nô thần." Nguyệt Thần gật đầu nói, "Chủ nhân là tại gia hiệu nơi này rất có thể còn có Áiệ Mi nhìn trông chú." Chương 577, vận mệnh không thể làm trái trương 577, vận mệnh không thể làm trái hệ phệ sật trong dự đoán. Thẩm Phi mới cùng Nguyệt Thần nói xong các nàng sau khi đi vào phát sinh sự tình, Nguyệt Thần nhỏ giọng nói, "Ta đi vào sau đó, liền biết chính mình trở thành phải đi đi nị ạ, nhưng ta không biết rõ như thế nào tìm đến ngài, cũng không dám hướng Áiệ Mi cầu nguyện, chỉ có thể âm thầm chờ đợi. Muốn tìm cơ hội đi tới hệ phệ sật, thử nghiệm ngăn cản thần miếu bị đốt, chỉ là không nghĩ tới ngài đã sớm tại nơi này." Nguyệt Thần cũng không nhịn được cảm thán. Chủ nhân xứng đáng là chủ nhân, chính mình kế hoạch lâu như vậy sự tình, chủ nhân dễ như trở bàn tay liền đã làm được. Thậm chí chính mình còn trở thành nguyệt thần sứ giả, phụ trách hiệp trợ chủ nhân hoàn thành lần này ngăn cản aệ mỹ thần miếu bị đốt sự kiện. Tuy nói nàng còn có giám sát quyền, nhưng nàng làm sao có khả năng giám sát chủ nhân. Thư Vi cũng không nghĩ tới phải đi nhìn ạ rõ ràng liền là người thần, nhìn tới lại là như chắc lộc chi chiến tình huống, triệu hán thú mỗi người thủ tiêu một ít tồn tại. Đây chính là hắn tại cái này của Hy lạp kim thú chỉ, nếu không như thế nào nghịch chuyện liền đều khó mà chống lại vận mệnh lời nói. Tình huống bây giờ là được Trư Vi cùng Nguyệt Thần nói một phen hắn chỗ hiểu rõ tin tức, còn có liền là Hạệ Mị mì biết mình thần miếu muốn bị đốt, nhưng bởi vì đây là vận mệnh nữ thần tiên đoán, cho nên dù cho hiện tại đem nó ngăn cản, cũng không có khả năng lắm sẽ triệt để ngăn cản. Liền như lúc trước Thẩm Phi suy tính cái kia, coi như hiện tại giết hệ rộ sở Trạch Tổ, cũng sẽ có những người còn lại hoàn thành cái này tiên đoán. Quá trình khả năng có biến hóa, nhưng kết quả sẽ không phát sinh thay đổi. Nguyệt Thần cũng cau mày, tuân mệnh vận tam nữ thần sinh ra đến nay, không ai có thể triệt để nghịch nhiều nhất liền là bị trì nhưng cuối cùng vẫn là sẽ dẫn đến kết quả sinh ra. Huân nữa dù cho chỉ hoán cũng không phải phổ thông thần linh có thể làm được, ngay trước có thể làm được chỉ có Titan loại này nhị đại thần. Thẩm Phi nghe được cái này, khẽ nhíu mày, nhưng Hạ Nghi Mỹ vì sao lại đem nhiệm vụ này giao cho ta, đã nàng cũng cảm thấy vận mệnh nữ thần tiên đoàn khó mà bịn chuyển. Nguyệt thần có phải ghi nhị Á Ký Ức, có thể nói nàng thậm chí trải qua mấy trăm năm trước chỗ chi chiến, đối với thần linh hiểu rõ có thể so sánh hiện tại Thẩm Phi muốn nhiều rất nhiều. Đột nhiên nói, có thể hay không Hạ Nghi Mỹ cảm thấy ngươi là bản thần, thậm chí là rẻ bọn hắn cái kia nhị đại thần bởi vì bình thường phạm nhân căn bản là không có khả năng có thể mở ra thần linh khảo hạch, bởi vì thần linh khảo hạch chỉ là một loại kích phát bán thần tiềm lực để nó trở thành anh hùng thủ đoạn. Thẩm Phi nghe được cái này, ngược lại có chút bất ngờ, như vậy phải không? Cái này hắn còn thật không biết, đột nhiên hắn cảm thấy lúc ấy hắn hỏi Aệ Mị có thể hay không tiếp tục tăng cường thực lực của hắn, Aệ Mị nói không được, trừ phi hắn là bán thần hoặc là nói bản thân liền là thần linh, hoàn thành khảo hạch đem có thể tăng thêm một bước chính mình thực lực. Chẳng lẽ liền là biết hắn đã liền là Titan, cũng hoặc là nói là bản ẩn. Khả năng liền là như vậy. Hạ lệ bị mới sẽ đem nhiệm vụ này giao cho ngài, phàm gian tất cả phàm nhân vận mệnh đều nắm giữ tại vận mệnh tam nữ thần trên tay, các nàng phát ra tiên đoán phàm nhân liền lay động đều không làm được. Chỉ có dính đến thần linh lực lượng mới có thể đem nó lay động, đem tiên đoán kết quả trì hoãn, để vận mệnh sợi tơ xuất hiện tính gần hồi. Thẩm Phi gọi bản một cái, kỳ thực thân phận này hắn cũng không phải là không thể nhận xuống tới, hơn nữa có thân phận này lời nói, có lẽ sự tình thao tác không gian sẽ lớn hơn. Bỏ qua suy đoán này không nói, chưa không nói chuyện, cái kia đến cùng có ai có thể ảnh hưởng vận mệnh này nữ thần tiên đoán? Thư Phi ngược lại không nghĩ tới nhiệm vụ này so với chính mình tưởng tượng bên trong mới khó, liền có chút ít thế nhưng thay đổi, đại thế không thể đổi hương vị ở bên trong. Nếu như không có Triệu Hoán thú hiệp trợ lời nói, nhiệm vụ này hoàn toàn chính xác cái kia bư tha. Bất quá ban thưởng là động tiên mạnh vụ, hiện tại Si nắm giữ hỏa vận động liền là động tiên mạnh vụ, cơ hội liền là đem Si Vũ cử đi đến chân tiên. Hiện tại kiếm quyết đơn giản liền là như thế nào đem Si Vũ pháp tắc lĩnh nội chỗ tăng cao. Nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ này, Nguyệt Thần cũng có thể giữ gốc có chân tiên con đường, cho nên cũng không thể đem nói nhìn thành là đạt được một tôn thần thoại phẩm chất triệu hoán thú. Mà là muốn xem thành nếu là hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu được một tôn có thể giữ gốc là chân Tiên Triệu Hoàng Thú. Apollo, Hercules, Zeus, Dezometheus, nếu không phải là nắm giữ tiên đoán thần quyền, hoặc là nói cựu thần cấp bậc lực lượng. Có lẽ Adena cũng có thể. Nguyệt thần từng cái liệt kê có thể ảnh hưởng vận mệnh lực lượng. Apollo. Thần phi đánh giá một phen, đây cũng là dễ dàng nhất tranh thủ lực lượng, cuối cùng Apollo là Agemy đệ đệ, lượng thần quan hệ cũng không có nghe nói kém đến đi đâu. Lúc trước che chở chuẩn thời điểm, A Nghệ cũng xuất thủ, A tổng công đến mức nhìn xem tỷ tỷ mình thần miếu bị vị A A thần miếu ở đâu. Đao Phỉ, Phi gật đầu, không biết do A Nghệ sẽ đi hay không nói cho A nhưng hắn khẳng định phải đi một chuyến, đến để A nhìn thấy chính mình là tại tận tâm tận lực làm A Nghệ làm sự tình. Tối thiểu đến cho chính mình một chút thực lực A dù cho cho có thể hoàn thành A Nghệ nhiệm vụ vũ khí hoặc là công cụ cũng được, cuối cùng lúc trước hở cụ lẻ cũng là đạt được rất nhiều trợ giúp mới hoàn thành hảo hạch. Trước tiên đem vẻ phệ không chế lại, ép còn lại thần linh tín ngưỡng. Tuyên truyền truyền Agemi mật trang bị cách. Thẩm Phi gõ bàn một cái, hoàn thành khảo hạch quan trọng, Tuyên truyền truyền Agemi mật trang bị cách cũng được gấp, tối thiểu Agemi có thể cường đại một điểm, có thể ngăn cản thần miếu bị đốt vận mệnh cũng có thể để nó có chút chậm trễ. Nếu như là phía trước lời nói, Thẩm Phi chỉ là tế ti, khả năng chỉ có thể để lệ phệ giật những cái này quý tộc đã phán hòa bình thành viên hiệp trợ hắn. Nhưng bây giờ hắn đại biểu là Agemi ý chí, có thể để cho hệ phệ giật nhiều quý tộc nghe mệnh Tối thiểu tại liên quan tới sự bên trên sẽ một đường xanh. Bất quá một đoạn thời gian Lễ phệ sớt nhiều quý tộc, nghị sĩ tại trên bàn năng trôn thảo luận liên quan tới Aệ Mị là Nguyệt Thần chủ đề càng ngày càng nhiều, trên làm rủa nhau. Từ quý tộc trên bàn năng chạy xuôi xuống chủ đề, tự nhiên cũng thành nhiều bình dân chỗ nhai ký đề tài câu chuyện, mà thẩm phi cũng để cho người bắt đầu sửa chữa Aệ Mị thần miếu, đem nó tăng thêm lên liên quan tới mặt trăng biểu tượng. Đồng thời, tại tế tự Aệ Mị bên trong nghi thức, cũng tăng thêm hướng bái nguyện sáng động tác, biểu tượng Aệ Mị là Nguyệt Thần một trong. Không chỉ là thần, này, thành cũng bắt đầu xuất hiện Aệ Cùng theo dạng này, luật điệu Tiên Dương gia còn có cùng nhau xuất phát tiến về Đao Phệ Thẩm Phi cùng Thẩm Ngự Thần. Hắn thật không nghĩ qua trước tiên đi hoàn thành Aệ Mị nhiệm vụ. Nói đùa cái gì? Tại cổ Hy Lạp chân chính cường đại là phía sau ngươi đứng đấy cái gì thần? tối thiểu hiện tại Aệ Mị còn không đủ dùng cùng A Dạ cứng rắn. Nếu không, Aệ Mị biết rất có thể là A Dạ tại tính toán nàng, trực tiếp liền kéo cung xạ tiễn, để A Phoemet liền làm nữ thần khoái hoặc đều không được. Trước đến kéo lấy A lại nói, chương 578, Apollo, tiến đoán chương 578, Apollo, đoán đây chính là Đao Thần Phi cùng Nguyệt Thần đi tại Phồn Hoa trên đường cái, nơi này người đến người đi, so với hệ phệ sắt đều muốn Phồn Hoa, mấu chốt là bốn phía còn có người phố lớn thảo luận triết học. Vô luận là sổ cỡ Jet, vẫn là á bên trong sĩ nhiều đức các loại, kiến thức nghiên cứu thảo luận không khí, đều phi có thể so sánh hệ phệ sắt muốn dày đặc rất nhiều. Chúng ta đi Apollo thần miếu. Thần Phi tự nhiên không có cách nào trực tiếp kêu gọi Apollo, kỳ thực tại trên mặt nổi, thần cũng không thể tùy ý hạ xuống lực lượng đến phàm gian. Ngươi cho rằng ngươi là Dẹp. mà thân nhiều nhất cũng là chính sắp nhất, có thể hạ xuống lực lượng đến phàm con đường, liền là mượn tín đồ kêu gọi. Còn nữa nơi nơi đến tế ti mới có thể kêu gọi thần. Thẩm Phi muốn tìm được cả Apollo, tự nhiên chỉ có thể đi A Apollo thần miếu. May mắn, Apollo chỗ biểu tượng thần quyền 10 phần tiếp được khí. Tuy nói ban đầu ở trốn chi chiến bên trong thuộc về trốn 1 phương thua, nhưng Apollo tín ngưỡng cũng không nhận được quá lớn áp chế. Tại về sau, thậm chí mượn chính mình nghệ thuật cùng tiên đoán thần quyền, Apollo còn thủ tiêu hệ Lụy ổ thái dương bị cách, đạt được thái dương thần quyền. Để hắn tại hi lạc truyền tụng so với trốn chi chiến phía trước cao hơn, mà hắn tại đeo phỉ thần miếu, tiến đến tế tự cùng người cũng có rất rất nhiều. Thẩm Phi tùy ý hỏi một thoáng đường liền biết. Một lát sau, một tôn chiếm diện tích to lớn, Phản Phật Quảng Trường Đồng dạng Áp Bộ Lộ Thần Miếu xuất hiện tại Thẩm Phi cùng Nguyệt Thần trong mắt. Loại trừ trắng tinh đá cầm thạch chỗ lát quảng trường, lan tràn mà lên còn có một đầu thần lộ, hai bên đều là bia kỷ niệm, bia kỷ niệm bên trên đều là nhiều thành bang kính dân cho Áp Bộ Lộ Đế phẩm. Bắt nguồn từ cái gì thành bang, chủ yếu cung phục người là ai cũng khắc vào trên mình. Cái này thần lộ cũng là người đến người đi, thậm chí có chút một bước xuống tại từ từ tại đi lên, Thẩm gặp cái này hơi hơi nhíu mày, nhìn tới Áp Bộ Lộ tại hi ảnh hưởng vượt qua tưởng tượng của hắn cảm giác đều muốn có thể so thần vương rẻ rớt. Đoạn đường này lan tràn mà lên, Apollo thần miếu cuối cùng xuất hiện tại trong mắt Thẩm Vi. So với Artemis thần miếu, Apollo thần miếu càng tinh mỹ hơn, thậm chí nói tinh mỹ đến phạm phát không thuộc về trên đời này tác phẩm nghệ thuật. Mới bước vào Đeo Phỉ thần miếu, hoặc là nói Apollo thần miếu, liền có ăn mặc tế ti áo tế ti vội vàng tới trước, áo choàng bên trên teo lên bên trong kéo đàn, cùng tên, vòng nguyệt quế, xả, na, nha, các loại biểu tượng thần, thần ký. áo choàng tại một cái thiếu nữ trên mình, so với Nguyệt thần đều muốn thiếu nữ trẻ tuổi tràn đầy chất pháp, thanh xuân khí tức, con ngươi trong suốt không tỉ bết. Đi thì ạ." Nguyệt thân mở miệng nói, đi thì ạ cười lấy nói, "Ai phải đi đi ạ, ngươi tới là lại có chuyện gì?" Đi thì ạ tuy nói không có tiếp thụ qua giáo dục, nhưng mà thân là ạ Vô Lỗ Thế thì, hơn nữa còn là truyền đạt thần dụ Thế thì, có thể dễ như trở bàn tay biết người trước mặt là ai. Đây là thần cho năng lực của nàng. Không tụ giám đuôi, liền đại biểu chưa chịu đến thế tục ô nhiễm, trời sinh chất pháp mới có thể đầu đuôi đem thần dụ truyền đạt cho thế nhân. Nếu không, thần dụ cũng chỉ sẽ bị người hữu tâm trố và mèo nhưng mẹ thần chỉ là hơi hơi lui về sau một bước, ra hiệu lần này chủ đạo người là Thẩm Phi. Thị thị hạ trông thấy Thẩm Phi, tinh huyết đôi mắt lập tức trùng lớn, càng giống là một cái ngây thơ hài tử, aệ mỹ thần khải dạ. Thần khải giả nhưng khác biệt tại bọn hắn những cái này Tế Ti, Tế Ti hoàn toàn chính xác địa vị cao thượng, nhưng đặt ở thần linh hệ thống, chỉ là thần linh người phát luôn, phụ trách là truyền đạt thần linh thần dụ. Nhưng thần khải giả là đại biểu thần tại phàm gian ý chí, chỉ cần hắn làm sự tình không có thần linh đi ra ngăn cản, đã nói lên hắn liền là tại Phạm gian thần linh. Trô đi nói, mọi cử động là thần linh nguy nghiêm. Người tốt Phi đối với bộ l tế vẫn là cực kỳ khắc khí chủ yếu là bộ lộ bản thân tại phàm gian tín ngưỡng liền là so phương tịch hơn nữa hắn có tiên đoán thần quyền có thể nói mỗi lần thần dụ đều sẽ gây nên phàm gian thậm chí thần linh di chuyển đi theo ta đi thì ạ dẫn thẩm phi đi vào thần miếu bên trong vừa đi vừa giải thích nói tại trong thần miếu đại biểu thần tượng thần chỉ có thể gặp tại thứ hai chỗ dễ thấy nhất thì là có thần dụ phủ xuống thành chỉ đây là ngô thần đối với nhân loại khoan dung cùng nhân tử thẩm Phiphi khé mất cảm Điều này nói do ạ bộ lổ hoàn toàn chính xác xem như tương đối dựa hướng phe nhân loại thần linh biết mình thần quyền một gốc hoàn toàn chính xác cực kỳ thông minh Bất quá cũng có thể là bởi vì hắn bản thân Thái dương thần quyền là thông qua loại phương pháp này thủ tiêu lo lắng hệ lì ồ dùng giống nhau phương pháp đem Thái dương thần quyền lấy bể dùng cái này củng cố chính mình thần quyền đi thì ạ dẫn thẩm phi đi tới ạ bộ lộ tượng thần chỗ tồn tại nếu là thần thầni ra vậy liền liiền thì ạ đều không thể chính diện cùng thẩmphi nói chuyện với nhau chỉ có thể ở tượng thần nhìn kỹ thì thì ạ cũng đem đại biểu ạ xem như song phương sau lương thần linh nói chuyện với nhau Tại thẩm Phi nhìn thấy Apollo tượng thần một khắc này, liền gặp được bốn phía thuộc về Apollo biểu tượng tại lấp lóe, đồng thời nguyên bản trạch nạn tượng thần đột nhiên sống lại đồng dạng. Để chuẩn bị mở miệng nói chuyện tí thi a ngậm ngược lại, cung tính nói, cung nên ngô thần. Thẩm Phi liền gặp được tượng đã biến thành một cái anh tuấn tuyệt cùng, cha ngập dương cương chi khí nam nhân, khoác lên Hy lạc bạch tụ, dù toàn bộ không cắt may bố làm trang trí quần áo. Aệ mỹ thần khai giả. Tỷ tỷ nàng gần nhất không phải đang ngó trường Alexander dáng à, phi, so với Aệ mỹ nhu ngược lại càng thêm tình, ánh nắng Tôn kính Thái Dương Thần, ta lần này tới trước là làm nói cho ngài, sẽ có thần linh đối ngô thần bất lợi. Bất lợi? Apollo khẽ như mày, khoảng thời gian này hắn tại xử lý chuyện khác, hơn nữa chính mình cấp Thái Dương Thần quyền tuy nói không bản mả hợp phụ thần tâm ý, nhưng cũng đưa tới những cái kia cự cựu thần thế lực bất mãn, cho nên cũng không có quá mức suy nghĩ phàm gian sự tình, thậm chí ngay cả thần dụ đều rất ít khi dùng. Cho nên Agamemnon sự tình hắn cũng không có quan tâm, nhưng dù sao cũng là chính mình sinh đôi tỉ tỉ, mấu chốt cũng là tại cái này núi Ô Liễm phủ tự nhiên người tác, bọn hắn cùng nhau xin ra Nơi nơi sẽ ít nói bị cách cùng thần quyền sẽ tương tự. Nếu là như vậy, bọn hắn liền sẽ không đồng nguyên mà sinh, chỉ sẽ trở thành một người. Thẩm Phi giải thích một phen A-lệ mỹ thần miếu khả năng sẽ bị đốt, hơn nữa sau lưng vô cùng có khả năng có A-zét cùng hệ vết tù nhu đồ. A-zét. A-pôlô lông mày hơi hơi khẽ nhíu lông mày, A-zét có nhiều khó khăn quấn hắn cũng biết, hơn nữa cực kỳ cường đại. Nếu như không phải chuẩn chi chiến ạt đên ạ suy yếu A-zét một bộ phận chiến tranh thần quyền. Tại bây giờ dùng chiến tranh làm giọng chính thế giới, thực lực thậm chí có so tủ, hắn chỉ nhớ hắn có một cái rất đẹp lão bà. Hơn nữa còn là Ạ Lẹt tự nhân, tất nhiên, hệ hệ tổ lão bà cũng tới câu dẫn qua hắn mới để hắn nhớ kỹ Ạ Bồ Lô hai mắt bắt đầu lấp loé kim quang nhàn nhạt, tiên đoán thần quyển phát động. Lại phát hiện ngày trước có thể đoán trước tương lai biến thành phức tạp vô cùng sợi tơ. La Sis vẻ mặt buồn thiu xem lấy cái này một đoàn loạn tao sợi tơ, hình như chú ý tới Ạ Bồ Lô đến. Nàng hình như muốn lộ ra cái gì, nhưng há to miệng vẫn là câm mồm. Ạ Bồ Lô tiếp tục nhìn về sau, lại chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh mê vụ. Cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy mê vụ cùng thần miếu tại trong liệt cháy cùng một tiếng hải nhi để gọi tại Macedonia A Vương quốc băng lên. Cùng bạc bẻ gây đêm, hai con người vương giả đem xé rách bầu trời màu tím ạ vụ lỗ đem tiên đoán thần quyền giải trừ, nguyên bản mang theo rực rỡ sắc mặt trên mặt biến thành vẻ u sầu, liền hắn tiên đoán đều không có cách nào nhìn đến đây mặt tỉ mỉ. Vận mệnh ư? Trong đầu ạ vụ lỗ hiện lên hai chữ này, có thể hạn chế hắn tiên đoán thần quyền trị có thể là cao hơn vận mệnh. Nhưng rất nhanh, ạ vụ lỗ tầm mắt rơi xuống trên mình tấm vị, hắn nắm giữ tiên đoán thần quyền, có thể nhìn thấy cái kia gần như một đoàn mê vụ tương lai, đối với tiên đoán hắn hiểu càng sâu chính mình cũng khó mà nhìn thấy cái này, sau lưng có ạ gẹt cùng hệ vẻ tủ thủ bút, người này là làm sao mà biết được. Người trước tại nơi này ngốc hai ngày, tỷ tỷ ạ, thật tốt chiêu đái đám bọn hắn. A Vỗ Lỗ thật sâu nhìn Thẩm Phi một chút, theo sau thân ảnh lần nữa khôi phục làm tượng đá, tỷ tỷ ạ nhìn về phía Thẩm Phi cùng người thần, khách nhân tôn quý, xin theo chúng ta tới. Chương 579, hoài dựng chi tiến chương 579, hoài dựng chi tiến tại cái này ạ Vỗ lộ ngây người hai ngày, Thẩm Phi cũng coi là biết vì sao Hạ Vỗ Lỗ được xưng hô làm nghệ thuật chi thần. Hai ngày này có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều có âm nhạc và hí kịch tâm thanh. Chẳng trách đã Phụ Lỗ có thể nhanh như vậy trở thành thái dương thần, cái này nhưng so với hắn tại hệ phệ sật làm sự tình càng thêm trực quan. Chỉ là miệng truyền miệng vụ sướng hí kịch so sánh, chẳng khác nào thoại bản cùng điện ảnh, truyền bá tốc độ cùng chiều rộng trọn vẹn cũng không phải là một cái lựa cấp. Khách nhân tôn kính, nô thần triệu kiến. Đi thì ở tại ngoài gian phòng mở miệng nói, thần phi kéo cửa ra cùng Nguyệt thần thì tại hai người thời điểm, cũng là chỉ an bài một gian phòng. Đều biết La Emi đều phải là xử nữ, vô luận nam nữ chỉ là tại Hy Lạp, nam rồi có phái nữ tượng trưng cho địa bị, cho nên Hạ Ngệ Mỹ -E vẫn tương đối thiếu nam tế ti, cho nên cho một nam một nữ an bài một gian phòng, đối với còn lại thần Linh tế Ti tới nói khả năng có chút vấn đề, nhưng đối với Hạ Ngệ Mỹ -E, tế ti tới nói liền không có vấn đề gì. Hai người theo sau lưng của tỷ tỷ ạ, lại lần nữa đi tới tượng thần vị trí, Apollo đã sớm tại chỗ này chờ đợi. Apollo nhìn về phía Thẩm Phi ánh mắt đã có chút biến hóa, hắn ngày hôm đó phía sau liền đi tìm Hạ Ngệ Mỹ, từ tỷ tỷ mình trong miệng biết Thẩm Phi rất có thể là cựu thần dòng roi khả năng, để hắn phụ trách chuyện này rất có thể sẽ nghịch chuyển vận mệnh. Ta cũng đã biết được ngươi muốn đi chém giết gạ dệt chiến tranh Maniu, tại dưới ánh mặt trời, nó làm mất đi không gì không phá làn ra. Tại âm nhạc hung lúc phía dưới, ngươi đem thu được lực lượng cường đại. Trong dự ngôn, ngươi sẽ trở thành chém giết xâm lấn thành thị ở lỗ đi chiến tranh Maniu dũng sĩ. Theo Lây Ảpolo mà miệng, từng đạo quang huy rơi xuống trên mình Thẩm Phi, sau khi nói xong, trong tay Ảpolo ném cho Thẩm Phi một cái tương tự với kỵ sĩ sử dụng thương. Thương này có lời chúc phúc của ta, có thể xuyên thủng đầu chiến tranh Maniu. Thẩm tiếp nhận thương. Quan sát một chút, nhìn qua tựa như là tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, cảm giác không có bất kỳ lực công kích, nhưng tại trên môi thương còn có bước lên kim quăng. Ngươi thu được Thái Dương chi thương đi a. Apollo mặt mỉm cười, ngươi chỗ sáng tác thánh điện ta đem hạ xuống thần dụ, nguyên lượng chi thần Ả Hệ Mị danh hào sẽ được truyền khắp Y lạc. Thẩm Vi cùng Nguyệt Thần rời đi đạo phi, nơi này là Ả Vỗ Lộ địa bàn, hắn cũng không tốt mượn Ả Hệ Mị danh hào làm cái gì. Chờ đi đến thờ Dạ Sở mới là hắn đại thân thủ thời điểm. Nhìn tới dạng này mới là thượng cổ bí cảnh chính cách chơi. Thẩm nói: phía trước hắn tử cao nhai trong miệng biết tại chúng thần kỳ nguyên chuyện xảy ra, cũng là không sai biệt lắm cùng hắn hiện tại đồng đạo, từng bước một hoàn thành nhiệm vụ, đem thực lực của mình tăng lên, tiếp đó có cái cuối cùng nhiệm vụ. Về phần chắc Lộc chi chiến thời điểm, hắn liền có chút dao động. Ánh nắng, thấu nhạn, còn đến tại cái kia chiến tranh Maniusum lấn tợ lộ đi thời điểm. Thẩm phi tính toán hạ Apollo chúc phúc, nhìn tới cái này Hy Lạp chư thần hoàn toàn chính xác cũng không thể trực tiếp giao phó rất nhiều lực lượng, không biết là bản thân hạn chế, vẫn là dè cỡ hạn chế. Dung hạ Apollo tiên đoán làm lý do, cũng có thể để đỡ lộ đi thành thị này vệ đội hỗ trợ mà sẽ không để nó trở thành chiến tranh man nu trở lực." Thẩm Phi khẽ gật đầu. "Sau mấy ngày, Dazlodi." Dazlodi quốc vương nghe lời dùng Nguyệt Thần danh nghĩa mà đến Thẩm Phi, trong tay còn cầm lấy Apolo lộ ban tặng cho tiên đoán. "Azeto kỳ, chiến tranh man nu sẽ xâm lấn Dazlodi, mà hắn Thẩm Phi chính là Aệ mỹ cùng Apolo lộ tiên đoán có thể giết chết chiến tranh man nu dũng sĩ. Nếu như là còn lại thần linh tiên đoán, Dazlodi quốc vương khả năng còn không để trong lòng, đây là đoán. Hơn nữa hai thần linh đồng thời dạng này nói, đây cơ hội liền là 100% phát sinh sự tình." co như trợ giả sở khu vực chủ yếu tín ngưỡng A-Z, nhưng không đại biểu đối với hắn tọa kỵ cũng môn tín ngưỡng, mặc cho nó no tới phá hoại quốc gia của mình. Nghe được Thẩm Phi nói, đi nước vương đại tinh tất sắt, không biết do dung sĩ cần trợ giúp gì. Ta cần đợi đến chiến tranh man như tại hừng Đông tiến công, còn cần một chi dàn nhạc, tại kịch chiến chiến tranh man nhi thời điểm làm ta diễn đấu. Tốt, Götlodie quốc vương gật đầu một cái, vội vã hạ lệnh để người tìm kiếm tựa lỗ đi nhất chứ dàn nhạn. Tại tớlodie quốc vương an phòng nghị bên trong, Thẩm Phi ngồi đối diện nhau. Thẩm bước bước thái dương chi thương, hơi hơi mày, a dè bị cùng áp bố lộ dự định đối ạ rẻ tọa kỵ hạ thủ, ạ rẻ không nhất định cũng có thủ đoạn phòng bị. Sợ là đã sớm đối với chúng ta thủ đoạn cũng có dự liệu, nhìn tới phải dùng một điểm bàn ngoại chiêu. Thẩm Phi nhìn về phía Ngự Thần, hắn vô hạn dòng còn có thể sử dụng, chiến tranh man nhiu nhiều nhất 3 bắt giai thực lực, một đầu chuyển thuyết dòng đủ để thay đổi hai lần. Kế hoạch thiên phú cung thủ. Thẩm Phi nghĩ đến liền làm, sau một khắc màu vàng kim dòng biển lại lần nữa xuất hiện tại trong ánh mắt của Thẩm Phi, cuối cùng chỉ để lại ba đầu. Phá hồn chi tiễn. Truy thuyết một giai chỗ bắn ra mũi tên sẽ có được phá hoại lực lượng linh hồn, không thần thoại cấp bậc, xem mục tiêu người phẩm giai tiến hành nhất định cắt giảm tinh linh vũ bộ, truyền thuyết một giai phủ công tại chúng mục tiêu địch nhân sau sẽ đối nó tạo thành sát thương pháp thuật, đồng thời mỗi lần phổ công đều sẽ tích lũy năng lượng. Đem năng lượng đầu tích lũy đến tầng 3 đầy lúc, tiến hành một đoạn ngắn di chuyển vị trí. Hoại dựng chi tiến, truyền thuyết một giai nắm giữ ả ệ mỹ sinh đệ lực lượng, kích hoạt sau tại trong thời gian nhất định chúng mục tiêu không thần thoại mục yêu, sẽ nháy mắt mang thai thẩm phi trông thấy cái này xuất hiện hai cái rồng, hơi hơi nhíu mày. Cái này vô hạn dòng cũng là có chút điểm ý tứ, a cái này thứ nhất thứ hai đầu coi như, vấn đề là đầu thứ ba, cái này hoài dưỡng chi tiến hiệu quả liền có chút chịu tượng, nhưng dường như lại cực kỳ phù hợp bây giờ thế giới. Vừa vặn vẫn là lực lượng Ác Emi. Nguyệt thân hiện tại là Ác sứ giả, nắm giữ lực lượng như vậy cũng bình thường. Thẩm Phi cũng không có do dự, chọn đầu thứ nhất cùng đầu thứ ba, trước mắt tới nhìn cũng liền cái này hai cái tác dụng sẽ khá lớn. Truyền thuyết dòng phá hồn chi tiến giao phó thành công. Truyền thuyết dòng hoại dưỡng chi tiến giao phó thành công. Sau một khắc, tinh linh vũ bộ dòng này nháy mắt tán loạn. Đồng thời hai đạo dòng hóa thành kim quang lập tức rơi xuống Nguyệt Thần Thể đội. Nguyệt Thần tiếp thu một phen tin tức sau, mở miệng nói, "Chủ nhân, hoài dưỡng chi tiến kỳ thực liền là một loại suy yếu kỹ năng, chúng mục tiêu sau sinh ra thai nhi sẽ nháy mắt hấp thu mẫu thể đại lượng lực lượng, để mẫu thể lâm vào suy yếu trạng thái. Vậy đối với chiến tranh man di có lẽ tác dụng rất lớn." Thẩm Phi khẽ gật đầu, hơn nữa nếu như mang thai lời nói, đối hành động cũng là dị thường không tiện, dù cho là bắt giại cũng không ngoại lệ. Hiện tại liền chờ Ảo thực hiện. Chương 580, Chém Châu chương 580, Chém Châu tại lộ đi Quốc Vương chờ đợi lo phía dưới. Mấy ngày đi qua, chợt có tin sắt trên mặt lo lắng và báo, quốc vương có một đầu to lớn châu bỗng nhiên tại cạnh tranh kịch trường xuất hiện, đại lượng thị dân bị đột chết, hơn nữa nó ngay tại trắng trận phá hoại sân thi đấu cùng xung quanh kiến trúc. Tranh thủ thời gian thông trị vũ sĩ, Đỗ Lộ đi quốc vương tâm thần giật mình, "Ta đã tới." Thẩm phi cùng Nguyệt thần đi vào hoàng cung, Thẩm phi trên mình tế đi áo đã đổi thành giáp Lộ Đi Quốc Vương để người chế tạo giáp ra. Thẩm phi hiện tại cũng nắm giữ lấy săn bắn hệ liệt pháp thuật, có thể cho giáp ra tăng một chút, tuy nói hiện tại giữ gốc, nhưng có thể thận liền cẩn thận. Ai biết Hạ Dẹt có thể hay không ở sau lưng mặt trời ám chiều. Dùng hắn tính toán thần dụ cùng ngày trước phát sinh có thần linh đúng tay chiến tranh rồi giải, thần linh là không thể trực tiếp nhúng tay chiến đấu, có chút tương tự với tại chắc Lộc chi chiến bên trong. Tiên cấp lực lượng không thể trực tiếp diện sát tiên cấp trở xuống tồn tại, chỉ có thể dùng cái khác thủ đoạn thôi động. Nhưng dùng lực lượng Hạ Dẹt, dùng một điểm bàn ngoại chiêu giao chỉ đủ để cho thẩm phi thất bại. Tất cả người nghe theo thẩm phi dụng sĩ chỉ dẫn, dần lộ đi quốc vương hay lớn, từng nhánh vệ đội đi theo tại thẩm phi nguyệt thần sau lưng, trên đường đi thẩm phi nghe được liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến. Không bao lâu, cổ la mã kịch trường cảnh tượng đổ nát xuất hiện tại trong ánh mắt của Thẩm Vi. Bốn phía bốc hơi lấy gay mũi khí lưu hoàng, xoăn xoắn tụng ra hiệu ép qua cháy đen đá cuội. Thẩm Vi cảm nhận được đế dày truyền đến dung nam nhiệt độ, cái này chiến tranh man nhiu còn tinh thông hỏa hệ lực lượng. A Zệt quả nhiên cùng hệ việt tử có chỗ liên hệ. Từ cảnh tượng đổ nát bên trong, hắn nhìn thấy cái kia tại kịch trường tàn phá bốn phía quái vật khổng lồ, chiến tranh man nhiu đang dùng thanh đồng móng bảo đánh mặt đất, ngồi đạp một bước đều tại xa thạch bên trên dấu xuống phả ra khói xanh đốm bóng. Hai mắt đỏ rực, tại nó thân thể cao lớn cùng sắc bén sừng trâu phía dưới, toàn bộ kịch trường đều là tàn chi gãy chân, khô cạn huyết dịch khắp nơi đều là. Thậm chí còn có nửa bờ mông treo ở một chút trên tảng đá. Hững, chiến tranh Man Nưu phát ra châu ng ống, như cảm nhận được thẩm phi đến, to lớn đầu châu nhất truyện, trong chốc lát như một đầu không thể ngăn trở núi cao hướng về thẩm phi đánh tới. Nơi này tại sao không có ánh nắng? Thẩm phi nhíu mày, bên cạnh vệ đội đội trưởng đội bọn nói, nơi này bởi vì là kịch trường, cố ý lựa chọn chỉ có tại giữa chưa mới có ánh mặt trời chiếu, tránh người xem không thấy rõ biểu diễn. Còn bao lâu giữa trưa? Còn lại 3 khắc đồng hồ mới là giữa trưa. Thẩm Phi nhảy lên một cái tới, nhảy lên khán phòng tầng cao nhất, Thanh Đồng bó mũi tên tại giữa ngón tay xoáy ra hạt quang. Ba chi phía trước để quốc vương chế tạo tốt mũi tên phá không mà đi. Chiến tranh man Maniu không quan tâm ngẩng đầu phát ra một tiếng chiến hống, tiếng gầm hất bay 50m bên ngoài suối phố tượng, lập tức hướng về Thẩm Phi đập tới. Phiệt vãi. Thẩm Phi vội vã lui ra phía sau, người một tiếng, tựa bay qua, nện ở vách núi dựng đứng bên trên bắn lên vô số đá vụt. Mà Thanh Đồng tên rơi xuống trên mình chiến tranh Maniu, thậm chí không có tại lần giáp của nó bên trên lưu lại bất luận cái gì vết khắc. Hắn còn là lần đầu tiên thử nghiệm dùng yếu đánh mạnh, tại ngày trước đều là triệu hoàng thú xuất thủ, coi như là chính hắn xuất thủ cũng là nghiền ép cùng. Mà lúc này, một chi mang theo một chút hào quang trưởng tiến tại một bên bay ra, ngáy mắt rơi xuống cái này chiến tranh man nhưu lớp bảy màu đỏ ngòm bên trên, vang một tiếng bị bắn ra. Man nhưu tuy nói mặt ngoài không có bất kỳ thương thế, lại vẫn như cũ phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Tại mi tâm của nó hiện lên màu máu trường mâu ân khí, sau lưng mơ hồ hiện ra một đạo thân ảnh, mang theo thanh đồng móng bốn chân đột nhiên làm mạnh. Mặt đất lập tức bị một cỗ đại lực chỗ chấn Mạch mụn như bị đột nhiên ném ra hướng về bốn phía bay đi, đồng thời, mang lưu tốc độ lại lần nữa bảo tăng, hướng về thẩm phi lao tới. Đỏ tươi trong hai con ngươi có vô tận phấn nộ. Tốc độ nhanh chóng, liền thẩm phi đều chỉ nhìn thấy một đạo màu máu huyển ảnh. Đầu khúc, Nguyệt Thần hét lớn một tiếng. Vừa dứt lời, phía đông nam đột nhiên truyền đến giọng lớn diễn tấu nhạc khí hợp thể. 12 tên áo trắng lạc sư xuất hiện tại vòng tròn kịch trường công cộng phía dưới, trong tay bọn hắn cầm bản mục đích chính chạy ra cổ điệu Thái Dương tán dương. Im đến sóng tại như từng đạo từ trên trời giáng xuống lưu xa. Tất cả đều chui vào Thẩm Phi thể nội, lập tức Thẩm Phi cảm thấy trái tim theo lấy tiếng sáo tiết tấu kịch liệt nhịp nhàng, trong mạch máu như có màu vàng kim ánh nắng đang chạy. Trong chốc lát, vô biên đại lực tại Thẩm Phi thể nội hiện lên, nguyên bản hơi có vẻ thân thể gầy yếu biến đến như đại lực sĩ một loại, đột nhiên tỏ tay. Thầm, hai tay đột nhiên nắm chặt Man như hai sừng, bay một tiếng một cỗ khí lãng tại giữa hai bên chấn động ra tới, họ. Chiến tranh Man Nhu phát ra chấn tiên châu hống, chân sau không ngừng dùng sức, muốn đem trước mặt ra này trực tiếp đụng thành mảnh. Nhưng bản thân liền là lục giai, lại thêm có ạ cổ lộ thần lực ra chỉ Thẩm Phi vậy lúc này lực lượng trọn vẹn không kém gì nó, một lớn một nhỏ đầu sức, tạo thành một bộ rất có lực trùng kích hình ảnh. Hấp tấu còn tại vang lên, lực lượng thẩm phi càng to lớn, vốn chỉ là cục diện giằng co, chiến tranh man như bắt đầu bị cưỡng ép đẩy về sau. Hững, chiến tranh man nhiu trên mình lớp vảy màu đỏ ngòm bắt đầu dâng lên từng đạo màu máu khí tức đem thẩm phi bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát thẩm phi náo hải phản phất được mở ra cửa kim cố, vô số tràn ngập sát ý khí tức không ngừng trùng kích đầu óc của hắn. Phản phất trường mâu xuyên thủng thân thể của hắn, đau đớn kịch liệt chiếu tại trên thân thể hắn. Vô ý thức để Thẩm Phi tháo một điểm lực đạo. Thẩm Phi lập tức bị Chiến Tranh Maniu ném đi, Chiến Tranh Maniu phát ra một tiếng mừng rỡ dài hống, chân trước cách mặt đất, thật cao ngẩng, đột nhiên đậm mạnh, tiếp tục hướng về Thẩm Phi xung phong mà đi, thần nói muốn đem giá hỏa này triệt để nghiến nát. Mà đúng lúc này, một tia thẳng đứng ánh nắng đâm thủng tầng mấy lúc, rơi thẳng phim này chợt bên trong. Maniu đột nhiên phát ra thống khổ tên mình, nó kiên cố vô cùng lân giáp tại cường phía dưới nổi lên gợn sóng nước, tựa như mặt trời đã quất băng cứng bắt đầu hòa tan. Thẩm Phi trong phế tích leo ra, nhìn vị chiến tranh rất âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nên chết. Trong tay Thẩm Vi đã nắm lấy Thái Dương chi thương tại giữa chư ánh nắng chiếu rọi xuống, thần thương hấp thu ánh nắng, thân thương biến đến trong suốt như hòa tan hoàng kim. Tầng bảy thang âm tại lúc này trùng chật đến cao triều nhất, các nhạc sĩ chán bắn ra hạ bộ lộ vi hiệu. Thẩm Vi cảm nhận được trong mạch máu chạy sôi vô biên tự lực. Chết. Thẩm Vi tay phải nắm chặt trường thương kéo về phía sau, làm ra ném thương động tác, dùng hết khí lực của mình. Hốt. Thái Dương chi thương nháy mắt rời tay, như từ Thái Dương bắn đi ra ánh nắng một loại, đầu thương mục tiêu nhắm thẳng vào Chiến tranh Maniu. Chiến tranh Man như cảm nhận được tử vong nguy hiểm, phía trước điên cuồng biến mắt không thấy gì nữa. Hai người liền chạy, mà đồng thời nó mi tâm xuất hiện một chuôi trường mâu, hướng về Thái Dương chi thương vào tới. Bay một tiếng, trường mâu nhien nát, nhưng cũng để cho Thái Dương chi thương tốc độ chậm một phần, để chiến tranh man nưu có một chút thời gian thoát khỏi Thái Dương chi thương tiêu ký. Nhưng ngay mắt, một chuôi thanh đồng tên bay thẳng ra, chiến tranh man nưu không cách nào tránh né, chỉ có thể dựa chính mình không thể phá vỡ lân giáp đem nó ngăn lại. Nhưng tại ánh nắng chiếu rọi xuống, nó dựa vào phòng ngự lân giáp đã sớm không cách nào làm nó chống cự bất luận cái gì công kích. Đuổi tên này xuyên thủng chiến tranh man nưu thân thể, Sau một khắc lại có chuyện càng quái dị phát sinh, bụng chiến tranh man nhu trong nháy mắt biến đến to lớn vô cùng, như là mang thai đã lâu, sắp sinh ra châu ngẻ đồ dạng. Trong chốc lát này biến hóa, để chiến tranh man nhu một cái lảo đảo, trực tiếp ngã vào trên đất, phát ra thống khổ trâu ngống. Giao thiết chấn vỡ nửa tòa sân thi đấu, nhưng theo sát mà tới Thái Dương chi thường đã xuyên qua nó ngạch tâm chiến tranh là ấn. Huyết dịch phun ra ngoài, lại tại tiếp xúc ánh nắng lúc hóa thành thấu trời tinh trần, chiến tranh man nhu hai mắt lập tức mất đi thần thái, thế nhưng nguyên bản liền to lớn bụng lại như là đạt được cuối cùng trợ lực. Phen một tiếng, trực tiếp nổ tung bốn số biết dịch chạy xôi mà ra, nương theo còn có một đầu nho nhỏ châu én tại liếm láp lấy chính mình quanh thân vết dịch. Châu én cảm nhận được trên trời ánh nắng bị che chắn, liền cảm nhận được có sức mạnh đem nó nhấc lên. Ai, cái này tiểu như thật đáng yêu. Nguyệt thần mang theo cái này giống con mèo con đồng dạng châu én. Chương 581, điệu sệ. Giao chỉ. Chương 581, điệu sệ. Giao chỉ. Thẩm Vĩ nhìn xem đã trải qua bắt đầu tán loạn thái dương chi thường, nhìn tới lực lượng Ảo Polo này chỉ là cho chính mình chỗ tới để ý chiến tranh man nưu, nếu không, cầm lấy Ảo Polo thái dương chi thường Về sau khảo hạch càng không phải là việc có gì. Đồng thời, tới từ bốn phía cái kia âm nhạc mà tăng phúc vô biên cự lực cũng bắt đầu biến mất, nhưng sau một khắc kim quang nhàn nhạt từ bốn phía toát ra bao phủ thẩm phi bốn phía. Á ghế bị hư ảnh tại không trung xuất hiện, đem thẩm phi ôm ấp tại trong đó. Lại tơn một gông cùm xiềng xích tại thẩm phi thể nội nghiến nát, lực lượng lại lần nữa quần cuộn mà ra, không chỉ là đem đối ứng lực lượng, còn có nhiều tin tức không ngừng tràn vào trong đầu thẩm phi. Loại trừ bản thân thuộc tính tăng cường bên ngoài, còn có سی nắm giữ kỹ năng. Nhiệm vụ bị khảo hạch, lắng lại phong bạo người nhiệm vụ yêu cầu chém giết tràn dật địt cùng sở xi si lạ, không, hai, nhiệm vụ ban thưởng, mở khóa tầm thứ 7 pháp sư nghề nghiệp thực lực thẩm phi nhìn xem đang trêu chọc châu ngế nguyệt thần, sắc mặt của quái, cái này ngoài dựng chi tiếng không chỉ là để người mang thai, rõ ràng còn thật có thể sinh ra tới. Liên cực kỳ chịu chủ thượng. Godlo đỉ quốc vương đội vàng tới trước, nhìn xem còn tại bốc hơi nóng chiến tranh man lưu thi thể, còn có cái kia bị phá ra bụng, máu chảy một chỗ. Có chút ngây ngốc nhìn xem như con chó đồng dạng vây quanh thần nhảy tới nhảy lui châu nghẽ. Sắc mặt có chút của quái, châu này độc nhìn qua thế nào như chiến tranh man Nhưng cái này chiến tranh man như không phải Châu được ư? Cái kia sáng loáng roi đều tại nơi đó rủ xuống, Châu được thế nào mang thai? Götlodì quốc vương không dám hỏi thăm, cuối cùng thần linh ở giữa sự tình, ai biết Châu này động có phải hay không hạ dẹt cùng chiến tranh man như như tử. Châu này, anh hùng định xử lý như thế nào? Götlodì quốc vương cẩn thận từng ly từng tí nói, cuối cùng đây chính là Ạ Dẹt tòa kỵ. Tuy là không phải vợ của hắn, nhưng cũng coi như cùng Ạ Dẹt có quan hệ. Giết chết chiến tranh man nhi là thật nếu như hắn không lên tiếng xử lý, những người còn lại nếu là tùy ý xử lý lời nói, rất có thể sẽ bị Ạ Dẹt chố hận bên trên. Phân định, đưa cho cỡ lỗ đi thần dân đều ăn đi. Đây là hạ vồ lỗ cùng hạ hệ mỹ nhất tử. Tất đó lỗ đi quốc vương cũng không dám phản bác, cuối cùng Thẩm Phi có thể giết chết chiến tranh Maniu, liền có thể giết chết hắn, thần linh không thể trực tiếp giết hắn, nhưng Thẩm Phi có thể ác tại ngày trước bên trong, chết tại anh hùng thủ hạ quốc vương đều không ít. Nửa ngày sau, từng đống thịt bò được đưa đến trong cỡ lỗ đi mỗi một hộ người trong nhà, cả thành trì đều vang lên đối Thẩm Phi reo họ. Cuối cùng Thẩm Phi bảo vệ cỡ lỗ đi, hơn nữa không sợ trực tiếp đem chiến tranh đi. Cái này trong mắt bọn hắn, đây chính là anh hùng. Tầm Phi ngồi tại đỡ lỗ đỉ quốc vương trên diễn hội, một mặt cổ quái nhìn xem cái này phòng diễn hội bên trong ca múa bên trong người, đang muốn nói cái gì. Lúc này một cái ăn mặc xa hoa nữ nhân, bên hung quấn lấy hoàng kim tạo thành mà thành xích, đem biển truyền bọc dáng trọn vẹn nổi bật đi ra, toàn bộ thân ảnh ngăn trở Thẩm Phi tầm mắt. "Anh hùng, uống rượu." Nữ nhân khoác lên khăn che mặt, cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh Tầm Phi, rót cho hắn một chén rượu, một cỗ mùi thường cơ thể hướng về Thẩm Phi đánh tới. Dưới khuôn mặt hai con người giống như tinh không ánh, nhìn về phía trong ánh mắt của Thẩm Phi tràn ngập và mộ. "Ta là ra, là quốc vương trưởng nữ." Anh hùng giết chết chiến tranh Maniu thời điểm, ta ngay tại chỗ không xa nhìn, coi là thật như hở cụ lẹt thái thế. Cẩn giả nhỏ giọng nói, phải biết hở cụ lẹt là từ người biến thành thần, tại bây giờ nhiều hy lạp bên trong thành bang, cũng là thần thoại một dạng tồn tại. Hơn nữa so với bản thân liền là thần ạ dẹt bọn hắn, cũng hoặc là bọn họ cùng còn lại thần linh kết hợp, sinh ra xuống tới liền là thần dòng dõi. Hở cụ lẹt cái này từ người biến thành thần tồn tại, càng làm cho bọn hắn kính nể. Cái này cẩn giả dùng hở cụ lẹt thế để hình dung phi, đã là cực cao danh giá, lúc này hai mắt đã mắt chứa xo thủy. Phàn công thể muốn cùng thẩm phi tới một chàng đi sâu giao lưu. Tố Tố tay ngọc đem ly rượu đưa cho thẩm phi thời điểm, thủ khí Như Lan bên cạnh bỗng nhiên rỗi tới một tay tiếp nhận, một tiếng ho nhẹ chuyển đến. Khu khụ. Nguyệt thần mỉm cười nói, "Ức dạ, thẩm phi là Hạ Hệ Mị Thế Ty, ngươi có lẽ biết cái gì ý tứ?" Ức dạ ánh mắt u đoán, nàng tự nhiên biết Hạ Hệ Mị Thế Ty đại biểu ý tứ gì, nhưng cùng anh hùng đi sâu giao lưu, đây chính là có thể ghi chép tại lịch sử bên trên. Nhưng khi đó chém giết chiến tranh man di thời điểm, Nguyệt thần cũng có xuất thủ. Ức tự nhiên cũng để ở trong mắt. Cuốn nữa theo nguyệt thần bên cạnh còn có một đầu nấm sáp châu ngế, đây chính là từ trong bụng chiến tranh man như đi ra. Cái này khiến Cử Dạ lại không dám nói cái gì, chỉ có thể nâng lên rượu rời khỏi, ngược lại trước khi đi quay đầu nhìn một chút Thẩm Vi, trong ánh mắt tràn ngập trêu chọc cùng câu dẫn. Chủ nhân cũng phải cẩn thận, đừng tưởng rằng tại cái này đặc thú bên trong bí cảnh, liền có thể làm loạn. Ta thế nhưng có trách nhiệm thay chủ mẫu nhìn kỹ ngươi." Nguyệt thần ám nói. Thẩm Vi lắc đầu cười nói, "Ta đương nhiên biết, ta bản thân liền không muốn cùng nạn có cái gì tiếp xúc, ta nhưng không muốn cùng người khác trở thành người trong đồng đạo. Vậy ngươi còn nhìn đến như thế mê mẩn?" Ta lại nhìn Tiêu Vũ, ngươi liền không phát hiện đang Tiêu Vũ người là ai chăng? Ngụy Thần sửn sốt một chút, nghe được Thẩm Phi lời nói nhìn về phía tại trong phòng yến hội đứng đầu Tiêu Vũ người. Mà lúc này, Dỡ Lộ Địch Quốc Vương cười to nói, "Các vị, bởi vì có A Hễ Mỹ cùng A Bồ Lộ phụ hộ, ta ác chiến tranh man như tại chúng ta thành thị bị anh hùng Thẩm Phi giết chết." A Bồ Lộ thủ hạ Mi C nghe Thẩm Phi sự tích, tự nguyện tới trước vì thế tấu nhạc. Hô! Xung quanh quý tộc cũng đang hoan hô, nói không sánh được 12 trụ thế nhưng cũng là thần linh, vẫn là trưởng quản âm nhạc thần linh. Bọn hắn còn đến xem ở trên mặt của Thẩm phi mới có thể nghe đến đây âm nhạc. Mọi người chìm đắm trong quyển truyện âm nhạc bên trong, mà nguyện Thần Như cũng phát hiện cái gì, trên mặt ngược lại có chút thích thú cùng cổ khái. Một lát sau, âm nhạc dần dần rơi xuống, tại cầm đầu múa dẫn đầu điện chuyển nữ tử nắm lấy thân cầm, bên hung quấn lấy thường hiện ra thanh quang thượng xuân đặng. Đập sĩ cổ, phụ hạ vô lô mệnh lệnh, phía trước làm anh hùng chúc mừng. Tập sĩ cổ cười lấy nói, tại mọi người không phát hiện góc nhìn bên trong, hướng về Thẩm Phi nhẹ nháy một cái mắt trái. Dao, Nguyệt Thần nhỏ giọng kinh ngô, nhưng lại ý thức đến cái gì, gọi bá ngậm nhượm lại. Quốc Vương, ta muốn đi nghỉ ngơi. Thẩm Phi nhìn về phía Quốc Vương, cũng không để ý tại bên cạnh hắn cẩn sự ra ánh mắt u uất. "Tốt, Thẩm Phi cùng Nguyệt Thần rời đi đến hội, một lát sau tập sĩ có cũng đi theo ra, Thẩm Phi vậy mới nói, "Giao Chỉ, không nghĩ tới ngươi hoàn thành tập sĩ cô. Ta lúc tiến vào liền thành tập sĩ cô, chỉ là không phát hiện chủ nhân ở đâu, chỉ có thể ở núi Ố Liễm phủ ở lại, nếu như không phải lần này chủ nhân sự tích, ta cũng không biết như thế nào mới có thể tìm tới ngươi." Tập sĩ có chính là Giao Chỉ, đang khiêu vũ thời điểm Thẩm Phi liền phát hiện, chỉ là Nguyệt Thần vẫn không cảm ứng được mà thôi, bản thân Triệu Hoang ở giữa liền không có liên hệ gì. Càng chưa nói hiện tại tiểu bộ còn không ở bên người. Chương 582, Tiến về Atdens chương 582, Tiến về Atdens tại yến hội ngày thứ hai. Thẩm Phi cùng Nguyệt Thần hơi làm cáo tử, không quan tâm tận lỗ đi quốc vương tiếp tục suy nghĩ muốn để nó giữ lại bánh liệt tiến hội một đoạn thời gian tìm cầu liền rời đi. Chỉ là lần này còn nhiều thêm một người một châu, cho nên kỳ thực các ngươi không tính là thần. Ân, xem như niệm a, không có thần quyền, nhưng bởi vì quyền sở hữu Apollo, có thể mượn hạ Apollo một bộ phận lực lượng. Ta hướng hạ Apollo tìm cầu trong khoảng thời gian này đi theo tại ngươi, cho nên cũng là ngươi một bộ phận trợ lực. Cái này tại rất nhiều anh hùng bên trong cực kỳ thường thấy, như lúc trước Hở Cụ Lệnh ký tực cũng có rất nhiều niềm tương trợ, thậm chí còn khác biệt bán thần nhi tự trợ rút. Giao chỉ bịn thân huyền cầm, ngồi trong vòng một ngày liền biến thành một đầu tiểu lang kích thức đầu châu bên trên, cái này đầu châu liền là từ chiến tranh Maniu thể nội sinh ra xuống châu ngẻ. Phía trước năng lực ta cũng còn có, như thời gian chi khác, thời gian gia tốc cũng còn tồn tại, bất quá cao cấp hơn liền không thể dùng. Giao chỉ nói, Thẩm Phi gật đầu, lời như vậy hắn nắm chắc liền càng lớn. Tiếp xuống muốn giải quyết trà dịt cùng Sở Xila, si hai cái này mới phiền toái. Thẩm Phi bướt Trải qua khoảng thời gian này đủ lại. Nói thật ra, Hà Nội với những cái này tồn tại đặc thủ đã không xa lạ gì. Trạ Dịch đi cùng Sở lạ, một cái là bỏ sấy đồn cùng gã Hạ Nữ Nhi, một cái là cựu thần bên trong, đại biểu biển phẫn nộ phò xịt cùng xe tổ tử nữ. Ngược lại đều cùng thần linh có quan hệ, thậm chí nói bọn hắn liền là thần. Chỉ là chỉ có thần lực lượng, lại không có thần thần quyền mà tôi. Mấu chốt là cả hai nếu như không có thần lực lượng lời nói, không cách nào đem nó giết chết. Thở Phi khẽ nhíu mày, Trạ Dịch Địa cũng không có thể, chỉ là một vòng xoáy khổng lồ. Mà cho Chà Dịch đi lập xuống rùa, chính là thần vương Dạ với phân sở sí lạ ngược lại có thực thể, nhưng vấn đề là nàng bản thân tình huống, vẻ mện muốn dựa bọn hắn thực lực bây giờ, lại thêm còn muốn trên mặt biển. Làm sao có khả năng đánh thắng được sở sí lạ? Trước xử lý sở sí lạ, sở sí lạ vốn chỉ là nìm thụ trong, nàng là bị vũ thuật nữ thần sở sở hóa thành hải yêu, đã có thể đem hóa thành hải yêu, vậy liền có thể để cho trở về hình dáng ban đầu. Chỉ cần nàng lần nữa trở thành nìm, liền có thể đem nó giết chết. Giao chỉ mở miệng nói, nhưng rất nhanh liền nhíu mày, thế nhưng sở sở tâm tư đấu kỵ rất mạnh, hơn nữa yêu đứng nào, rất dễ dàng ưa thích người khác. Một khi ưa thích người thích người khác, liền sẽ dùng vu thuật đem nó biến thành độc vẫn. Muốn đạt được trợ giúp của nàng, e rằng nàng có thể yêu chủ nhân. Lúc nói chuyện, giao chỉ liếc một cái thầm phi. Tất nhiên, không phải muốn để chủ nhân dùng để thân nô mà, cũng chỉ là để nàng hỗ trợ mà thôi. Đến lúc đó thực tế cùng lắm thì trực tiếp rời khỏi. Về phần về sau có thể hay không bị truy sát, vậy liền đến lúc đó lại nói. Thầm phi gật đầu một cái, này ngược lại là có thể nắm lại, nhưng vấn đề là cái này tính ngẫu nhiên quá mạnh, ai có thể bảo đảm sợ sợ sẽ yêu ta. Nguyệt thân bỗng nhiên nói, nếu không đi tìm Izor. Thầm phi lắc đầu nói, Không có khả năng, ý đồ sẽ là Hạ Diệp cùng Aftor ở đích nhĩ tử. Hắn làm sao có khả năng giúp chúng ta lần này là làm hoàn thành AEMi kế hoạch. Aftor ở cùng AEMi bản thân liền là đối thủ muốt mất một gọn. Hai người một châu dừng bước lại, giao chỉ đề nghị, vậy liền đi tìm Adena, AEMi tất nhiên sẽ cùng Hạ Diệp để mắt tới, sau lưng có Adena mù đồ. Nàng khẳng định cũng muốn ngăn cản Hạ Diệp lưu kế, có lẽ nàng sẽ có biện pháp. Này ngược lại là có thể. Thẩm Vy khẽ gật đầu, cuối cùng tại Hy Lạp thần thoại bên trong, Adena chẳng khác nào mỗi cái anh hùng Có cái gì chuyện không giải quyết được? Vậy liền đi tìm Adena. Đây không phải chuyện đương nhiên sự tình ư? Athens. Toàn này chỉ cần nói đến cổ Hy Lạp liền cuốn không mỡ thành thị, văn hóa phục hưng chỗ tồn tại, tại cổ Hy Lạp thần thoại bên trong, càng là giống như óng ánh minh châu. Chuyến văn Adena cũng họ xây đồn cạnh tranh cái này nguyên bản không có bất luận cái gì giành tự thành thị, họ xây đồn tam xoa kích biến thành chiến mã, mà Adena thì là ném ra cành ô liu, một người làm võ lực, một người làm hòa bình. Cuối cùng Adena bị một thân dân cử chọn, cũng tượng trưng hòa bình chiến thắng lực, Adens cũng bắt đầu gọi là Adens. Ba người đi tại Adens cửa chính Sau lưng còn đi theo một đầu đã một người cao châu, ba người ăn mặc hoa lệ, hơn nữa trong đó ba người càng là tuấn nam thị nữ, một người trong đó còn ôm lấy thất huyền cầm, tự nhiên làm người khác chú ý cái này ạ dẹt coi là thật hay hỏi. Thẩm Phi bước bước mi tâm, dọc theo con đường này bọn hắn nhưng không bình tĩnh, mới ra chợ lộ đi, liền tao ngộ chiến loạn, phụ cận thôn xóm bị man nhân trô cướp sạch. Đem Thẩm Phi xem như thôn xóm này bên trong người, Thẩm Phi đều chưa xuất thủ liền để đầu châu đem bọn giá họa này cho đâm chết. Độ cứng qua không bao lâu, liền bị vài đầu sư tử xem như săn, bị nguyệt thần hai mũi tên bắn chết phía sau đi ngang qua ủ là sệp thời điểm, còn bị xem như là binh, kém chút toàn bộ thành thị vệ đội đều đi ra bắt bọn họ. Nếu như không phải Thẩm Phi lấy ra biểu tượng Ác Đệ mỹ thần miếu biểu tượng, chính không được muốn đánh qua một chàng. Đây nhất định không phải trùng hợp A Thẩm Phi duy nhất đắc tội chỉ sợ cũng là Ác Đệ, mà huyết tinh, chiến loạn các loại vừa đúng liền là tại Ác Đệ chiến tranh thần quyền bên trong. Ác Đệ không thể đích thân hạ chàng giết bọn hắn, nhưng làm chút ít động tác cho bọn hắn vẫn là có thể làm được. Vất quá đến gần Ác Đệ phía sau, loại động tác nhỏ này liền đi. Có Ác Đệ nạ chỗ bảo vệ thành thị, vẫn là thật không dám nhúng tay, một lần trước chỗ chi chiến thời điểm Hắn mới bị Adena đánh một trận đau nhức đánh, hơn nữa còn bị thu thiệt. Di A Khanh Đông Thần Miếu a, Adena sợ đã tại nơi đó chờ lấy chúng ta. Thẩm Phi nói, nếu như là còn lại thần lời nói khả năng còn phải đến Thần Miếu chiêu cáo một phen, nơi đó thần tài biết có người tìm đến hắn. Nhưng Adena, cái này thần sợ là tại Thẩm Phi ra hệ phệ sượt ngay tại chú ý hắn động tĩnh. Ba người hướng đi A Khanh Đông Thần Miếu, tòa thần miếu này liền cùng tại Apollo thần miếu tại Đô Phi địa vị đồng dạng, có thể nói là người đến người đi. chỉ cần ý hỏi một thoáng người biết, chờ bọn hắn đi tới thần miếu lối vào liền gặp được có ăn mặc tế tự áo thiếu nữ đang đợi. Ađênạ thân là tam đại sự nữ thần một chồng, cũng là dùng thiếu nữ tới làm làm tế đi, cho nên bỏ qua chỗ chi chiến mỗi người là trường. A hễ bị quan hệ cùng Ađênạ vẫn là rất không tệ, cuối cùng tại Hy Lạp trong thần thoại người trong đồng đạo quản bảo chi giao chỗ nào cũng có, thanh lưu ít càng thêm ít. Cái này Út nữ tế ti tại nhìn thấy Thẩm Phi ba người một châu thời điểm, đội vã bước nhỏ tới trước, thần sắc cung kính, môi thần chuyển xuống thần dụ, miếu chờ ba vị anh hùng. Thẩm âm đầu, trách Adena bị nhân sủng, liền cái này chiêu hiền đại sĩ tư thế. Thân là thần linh có thể phái người tại cửa ra vào thiên đài, còn nói chính mình đang đợi bọn hắn. Như quanh năm tại thần linh cố sự bên trong lớn lên người gặp được tư thế này, tối thiểu mới bắt đầu liền sẽ cảm thấy Adena là cái hảo thần, hơn nữa bình dị gần vui. Chương 583, Thần Vương Bí Mật chương 583, Thần Vương Bí Mật thẩm phi ba người đi theo cái này tế ti đi tới thần miếu nội bộ. Adena thần miếu so với Phồn Hoa Ạpộ Lộ thần miếu càng lộ vẻ đoàn trang đại khí, chỉ là so với Ạpộ Lộ thần miếu dùng thần dụ làm chủ. nhất liền là ăn mặc một thân khôi giáp, tay phải cầm thường, tay trái năm thuẫn. Hai mắt nhìn thẳng phía trước, mà tại tượng phía dưới để đó một quyển sách, Chiến tranh cùng trí tuệ. Adnạ rõ rệt nhất hai loại thần quyền, thần phi nhìn thấy điều này nặng, không sai biệt lắm cũng biết Adnạ để nạ quan hệ cùng Azen, vậy chỉ có thể nói là thế so thủy hòa. Tại nạ ra đời thời điểm, y thực càng nhiều vẫn là biểu tượng trí tuệ hòa bình chỉ là theo lấy diễn hóa, hòa bình thủ tiêu chiến tranh trở thành dọc chính. Tại một ít thần dẫn dắt xuống, hòa bình là đến chiến tranh thắng lợi loại này khái niệm đổi lấy, từ đó diễn sinh ra được Adnạ cũng là chiến tranh nữ thần. Không phải, không có chiến tranh thắng lợi từ đâu tới mà bình Khi làm thần quyền diễn hóa liền là như vậy. Tất nhiên, trong này còn có rất nhiều đánh cờ, như lúc trước trò chi chiến, cuốn vào bao nhiêu thần linh. Mà tại Thẩm Phi ba người bước vào nơi này thời điểm, tượng thần bắt đầu xuất hiện biến hóa, nguyên bản bằng đá tượng bắt đầu hóa thành một tôn ăn mặc khôi giáp ai hùng thiếu nữ. Nhìn thấy nó rung động, trong mắt Thẩm Phi cũng hiện lên một chút kinh diễm. Xứng đáng là có thể cùng hệ giả cùng Aphrodite sánh ngang nữ thần, hoàn toàn chính xác có thể nói hoàn mỹ nhất tạo vật. Ba vị sứ giả. Adêna cười đầy nói, nàng cũng nhìn được trong mắt Thẩm Phi kinh diễm, rất hài lòng gật gật cũng là nữ thần. Đối với mình Mỹ lệ đạt được khát giới tán thành tự nhiên thích thú. Ngồi, Ađế tùy ý bu lên, ba cái ghế giữa xuất hiện tại ba người trước mặt, Thẩm Phi cũng không khách khí, ngồi xuống tới. Theo sau Ađế Mỹ Mâu rơi xuống trên mình Thẩm Phi, mở miệng, "Từ ngươi đạt được A hẻ mỹ khảo hạch thời điểm, ta liền biết ngươi, cựu thân nhi tử, vẫn là ta cái kia phụ thân nhi tử." Ađế trong Mỹ Mâu hiện lên một chút tìm đòi nghiên cứu, A hẻ mỹ có thể ý thức đến sự tình, nàng tự nhiên cũng có thể ý thức đến. Thậm chí không cần như A Pỗ cái kia còn muốn đến hỏi. Tuấn dữa nàng so với Hạ Bồ Lộ hiểu rõ hơn Hạ Ngệ Mị cùng A Jet xung đột, thậm chí còn có nàng thôi động. Thẩm Phi chỉ là mị gửi, A Đệ Nã cũng không truy đến cùng, nếu quả như thật dễ dàng như vậy nói, Hạ Ngệ Mị đã sớm biết. Chỉ cần biết rằng Thẩm Phi tại lần này bên trong có thể có tác dụng là được rồi. Đã ngươi có thể biết Hạ Ngệ Mị thần miếu bị đốt, nhưng biết khởi nguyên là cái gì. A Đệ Nã ngồi tại Thẩm Phi đối diện, tư thế đoan trang, nữ tướng quân khí khái hào hùng cùng thiếu nữ tư thế kết hợp với nhau, hoàn toàn chính xác mị lực vô hạn. Nhưng Thẩm Phi đối với A nói sự tình càng cảm thấy thú, nếu mày nói Chẳng lẽ không phải nữ thần nâng lên nô thần cùng A Dệt mâu thuẫn? A hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hắn hiện tại đứng sau lưng A Emi cùng A Apollo. Thú hồ, đây cũng là A Emi nghi vấn, kỳ thức cũng là thẩm phi nghi vấn, A Emi cùng A Dệt ở giữa càng nhiều là không cảm giác. Duy nhất mâu thuẫn nhiều nhất liền là A Emi không thích A Phở O đấy, nhưng cũng không đến mức làm điểm ấy không thích mà cưỡng ép đối đầu, thần miếu bị đốt cũng không phải đơn giản chỉ là nhi tử bị giết. Thân miếu đối với thần linh tới nói, liền là tại phạm gian tiến ngưỡng miếu điểm, đây coi như là sinh tử đại thù. Chỉ là A, A quan hệ hảo. Cho nên dữ liệu đến thời điểm không đi hỏi thăm. Nhưng bây giờ Thẩm Phi có cơ hội tự nhiên muốn hỏi, thật sự là hắn cần nạ trợ rút, nhưng phải biết mở mông ngồi ở nơi nào. Hơn nữa nạ là cái thông minh nữ thần. Người thông minh, biết cân nhắc lợi hại, Thẩm Phi như vậy chất vấn chắc chắn sẽ không chọc giận nàng. Bởi vì Adnạ muốn tiếp tục xâm chiếm Arez chiến tranh thần quyền, còn cần Aemi cùng Apollo trợ giúp. Adnạ không có chính diện trả lời Thẩm Phi vấn đề, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta có thể đem giúp Hạ thu được mặt trăng quyền. Bây giờ có ạ bộ lỗ thần trợ rút, chỉ cần ngô thần mặt trang bị cách tăng lên, tự nhiên mà lại liền có thể thủ tiêu mặt trang bị cách. Adena lại nhạt nhẽo âm thanh nói, từ hở cụ lệ thành thần phía sau, 12 chủ thần vị trí triệt để quyết định tới. Nếu như không có thần vương ban cho, như thế nào đi nữa, thần quần cũng sẽ không tiến hành biến hóa. Adena một câu nói kia, để thẩm phi ba người cũng nhịn không được nhíu mày, đây chính là một tin tức quan trọng. Nếu không, ngươi cho rằng ạ Jet bây giờ còn có thể tiếp tục được xưng là chiến thần. Adena khí cũng có chút biến hóa. Chỉ bằng cái kia khi tháng khi bại dẹt, có thể gọi chiến thần. Liên bởi vì thần vương không có đáp ứng đem chiến tranh thần quyền cho ngươi. Thẩm Phi giở lên cảm, nếu như dựa theo ạ lệ sử tích tới nói, không tính là chiến thần. Hừ, vì sao? Thần vương chẳng lẽ không muốn để cho chư thần biến đến càng mạnh. A Đế Nạ cười lạnh nói, bởi vì thần vương mượn rựa, thần vương chú định sẽ bị con cái của mình lật đổ, mà thần vương phía trước làm củng cố thân hệ, không được dùng cùng còn lại nữ thần kết hợp, sinh hạ dòng dõi tạo dựng chính mình thân hệ, nhưng về sau hắn chỗ tìm liền không còn là cổ lão nữ thần, mà là thậm chí phàm nhân. Chính là bởi tránh cái này tiên đoán kết quả xuất hiện. Tuy vì nghe được liền có chút nghi hoặc, nhưng cái này vì sao thần vương còn nếu không đoạn sinh hạ dòng dõi? Cái kia thần vương giữ mình trong sạch không phải được. A Đế lắc đầu nói, liền cùng A có liên quan rồi, ngươi biết A từ cái gì sinh ra sao? Rõ nó có quan hệ. Thông minh, ta thích cùng người thông minh nói chuyện. A Đế mở miệng nói, nàng lạc gió nó nam giới biểu tượng biến hóa, gió nó nguyên rủa để cho nàng tới chấp hành. Năm đó thần vương muốn đem nàng bị cách đè ở dưới thân, đem nguyên rủa này ngọn xuống, lại bị gió lại lực lượng phệ, để rẽ thần tính nhận lấy ô nhiễm. Nếu như hắn không sinh ra dòng dõi, lực lượng của nọ sẽ giúp ta đệ đệ sẽ xuất thế. Hắn chỉ có thể trí hoãn cổ dõi sinh ra, nhưng cũng đến phòng bị về sau dòng dõi thành công làm thần khả năng. Hades nạ cười lạnh nói, tại ngày trước, chỉ cần là hắn dòng dõi đều là thần. Nhưng từ hờ cụ lẹ bắt đầu, hắn dòng dõi không còn có thành thần khả năng. Khi đó, dòng dõi đối với hắn ảnh hưởng đã suy yếu rất nhiều, chỉ là để hắn đến tiếp tục sinh con, nhưng không cần cùng tồn tại thần lực tồn tại kết hợp, hắn liền bắt đầu tìm phạm nhân. Hắn quay đầu bắt đầu xử lý ngày trước ở bảo thân dòng dõi, bây giờ chỉ có ta, Apollo, Agemi, Đi hani giật cùng hớ mẹ lại thêm tại trong đụng hắn đệ đệ của ta, có năng lực trở thành đời tiếp theo thần vương. Hades nạ rất bình tĩnh nói, mà năm đó, từ rõ nó bụng sinh ra rẻ ở bọn hắn đồng tâm hiệp lực, lại thêm mẫu thân ta mới lật đổ giò nó, cho nên thần vương sợ chúng ta. Mà giữa chúng ta, loại trừ Apollo cùng Hades bị quan hệ còn tốt bên ngoài, còn lại nếu không phải là quan hệ không được, nếu không phải là thần quyền tranh phong. Vận mệnh không cách nào chống lại, nhưng có thể chỉ hoãn hoặc cân bằng. Hắn muốn dự vào thủ luận này, không ngừng trì hoãn chính mình sẽ bị lật đổ vận mệnh. Trương 584, trí tuệ ạt đệ nạ chương 584, trí tuệ ạt đệ nạ thẩm phi hiểu, tuy nói cái này sinh hài có rẻ ở một bộ phận bản tính, nhưng cuối cùng vẫn là làm củng cố chính mình thần vương vị trí. ai vậy tại sao hệ phẹt tù không có trở thành thần vương tư cách? Thẩm vi bỗng nhiên chú ý tới ạt đệ nạ nhảy qua hệ phẹt tù, cái này không phải cũng là rẻ ở từ nữ, hơn nữa còn là 12 chủ thần. Hắn là ngày sau một mình chốt sinh, cùng thần vương không có quan hệ. Ảt đệ nạ giải thích một câu, cụ thể ta không nói nhiều. Đây cũng là hệ việt tụ, vì sao có thể đạt được thần vương xem trọng nguyên nhân, thậm chí để hắn tới coi chừng A Phơ O đấy. Đáng tiếc gã Phơ O này thủ đoạn cũng không phải hệ việt tụ đều có thể so. A Đệ Nạ không có nói rõ chi tiết, hình như cũng không có ý nghĩ từ đề tài này tiếp tục diễn sinh xuống dưới. Nếu là như vậy, ngươi sao có thể để A E Mĩ thu được mặt trăng thần quyền? Thần vi lời này liền là hỏi ý tưởng bên trên, đã thần quyền đều tại rẽ ở trên tay, cái kia A Đệ Nạ nói để A E Mĩ thu được mặt trăng thần quyền, đó không phải là đùa giỡn hay sao? Chỉ cần để dễ lén để thần vương cảm nhận được hiếp. Liên như lúc trước hễ lù một loại Lúc trước Hẻ Lũ để con của mình nhiễu loạn Thái Dương Vĩ tích vận hành, bị coi là khiêu chiến thần vương bị tín. Hẻ Lũ liền bị tước đoạt Thái Dương thần vị trí, ban cho cho đồng dạng có Thái Dương vị cách hạ Bồ Lô. Athena nhặt nhỏ âm thanh nói, Thẩm Phi cảm thấy Athena sợ là rất sớm đã tại kế hoạch cái này một phần, đã ngươi đã sớm có kế hoạch, cùng A nói thẳng không phải được. Tại thần vương trong lòng, hờ trung thành nhất, A Hễ Mỹ nhất. Nên đối ứng, nếu để cho A lợi dụng thần vương lời nói, nàng không nhất định sẽ đáp ứng. Nói, nếu như để chịu đến hiếp, mới sẽ phản kích. Hơn nữa còn có ngươi, nguyên bản ẢiỆ Mị Thần Miếu bị đốt đã bị đặt ở tại Alexander sinh ra vận mệnh bên trong. Nhưng từ ngươi tiếp nhận ẢiỆ Mị Thần linh khảo nghiệm phía sau, vận mệnh sợi tơ liền biến đến loạn thất bát nào, vận mệnh tuy nói không cách nào chống lại, lại có thể bị cân bằng hoặc là trì hoãn. Adena mở miệng nói, nếu như ngươi dự định ngăn cản ẢiỆ Mị Thần Miếu bị đốt, loại trừ ẢiỆ Mị trở thành nguyên thần, còn có liền là nhất định cần ngươi có chống lại lực lượng Azen. Tại Alexander sinh ra thời điểm, ngươi tới chống lại Azen, Ta AZ. mặt, mặt. liền có không hợp tối vì nói A-dena thua ở Athena, nhưng đặt ở cái này cổ hy lạ bối cảnh bên dưới. A-den dù sao cũng là dùng chiến tranh thần quyền thần linh, tại tân thần một đời e rằng có thể chiến thắng hắn bản thân liền không nhiều. Ừm. Athena bắt đầu, tiếp tục nói, ta biết ngươi không thể nào làm được, nếu như ngươi chỉ là người thường. Dù cho ngươi hoàn thành ánệ mỹ khảo hạch, kết quả là nhiều trở thành cự dai, cũng liền là bản thần. Nhưng nếu như ngươi là Titan nhị tử, vậy liền không nhất định. Chỉ cần có đầy đủ thần linh khảo hạch, ngươi liền có thể trở thành chân chính thần linh. Adena, nguyên bản phía trước kế hoạch của ta chỉ là dự định lại lần nữa suy yếu A-Jet chiến tranh thần quyền, nhưng không nghĩ tới xảy ra ngươi cái này siêu thoát vận mệnh tổ tại. Thẩm Vi suy nghĩ hiếu kỳ, nhìn tới những thần linh này hoàn toàn chính xác đều muốn hắn xem như Titan, cũng liền là cựu thần nhi tử, cho nên Hạ Vũ lộ mới sẽ hảo tâm như vậy giúp hắn hoàn thành lần đầu tiên nhiệm vụ. Ma Adena cũng là như thế, cho nên lần này mới sẽ trợ giúp hắn. Nếu như ngươi có thể thành công, A-Jet rất có thể sẽ trực tiếp mất đi mất chiến tranh thần quyền. Thẩm Vi lại đối với trong miệng Adena a, -A, a mất đi chiến tranh thần quyền không có bất kỳ tâm động. Hắn cùng A-Jet lại không có đặc biệt lớn gì hận cũng không có thần tranh đoạn, duy nhất chỗ xung đột liền là trái ngà Hemi thần miếu bị đốt. Cho nên nói thẳng, cho nên nữ thần ngươi có thể cho ta cái gì trợ rút. Ta không cách nào đích thân độc thủ, nhưng có thể nói cho ngươi như thế nào giải quyết sợ sỉ lạ cũng trợ gì, gì đi. Còn có cho ngươi đem đối ứng trợ lực, còn có thể trợ giúp ngươi kéo dài khảo hạch, để ngươi chân chính có chống lại lực lượng Azen. Adena tiếp tục nói, thần phi khẽ bước cằm, cùng thông minh thần nói lời nói liền là đơn giản. Rất đơn giản trao đổi đích lợi, trên bản chất liền là Adena muốn triệt để lấy đi chiến thần quyền. Tuy nói Adnạ nói thần quyền nếu như không có Rexdem cũng chế, dù ai cũng không cách nào nhúng chạm. Nhưng Adnạ khẳng định không cùng hắn lộ trận tướng, không phải nàng thế nào để A triệt để không có chiến tranh thần quyền. Còn có, Adnạ đế đến cùng dự định thế nào để A Emi trở thành một thần, còn có Alexander đây rốt cuộc cùng chiến tranh thần quyền tranh đoạt có quan hệ gì? Cùng thần vương Nguyên Dụ. Nói thực ra, nếu như cái này của Hy Lạp chỉ là làm tinh thiên đạo chính mình sáng tạo ra, đây cũng quá phức tạp. Thậm chí để thẩm phi hoài nghi, Lam tinh thiên đạo sợ không phải đem chúng thần kỳ nguyên đã từng phát sinh qua sự tình. Họ lần nói đã từng phát sinh qua tại ngũ đại thần triều sự tỉnh cho hắn lấy ra, bất quá đều không có quan hệ gì với hắn, hắn muốn làm mục đích cuối cùng nhất kỳ thực liền là có chống lại ạ dè tự lực. Liền đơn giản ác. Adnạ hai tay quanh đặt ở trước mặt mình, mở miệng nói, ta dùng trí tuệ tri chi thần, chiến tranh tri chi thần danh nghĩa, ban cho vị dũng sĩ này tới tự thần linh khảo hạch. Adnạ thuần sẽ cho bảo vệ lực lượng. Agệ bị kim giắc lộc sẽ cho hắn nhanh chóng vô cùng tốc độ. Sơ sơ sẽ ban cho hắn bạn pháp ma lực. Sơ si tử vong sẽ ban cho hắn trưởng không hải dương lực lượng. Theo lấy Adn tiếng nói rơi xuống, mới đạo lại lần nữa rơi xuống thần phi thể nội. Thần phi trước mắt lại lần nữa hiện lên nhiệm vụ nhắc nhở, nguyên bản tên là Ải mỹ khảo hạch nhiệm vụ. Hiện tại trực tiếp chuyển biến thành thần linh con đường. Hơn nữa không còn là ngày trước đến sau nhiệm vụ, mà là song hành nhiệm vụ, chỉ cần hắn có thể hoàn thành liền có thể thu được ban thưởng. Chiêu này cũng đủ để nhìn ra Ảt đệ nạp hoàn toàn chính xác mạnh hơn Ải mỹ, Ảt đệ nạp đối với thần phi an bài là có kế hoạch. Hơn nữa cần hoàn thành nhiệm vụ đều tương đối đơn giản. Cuối cùng bọn hắn là muốn tăng lên thần phi thực lực, mà không phải nói như hở cụ lẻ cái kia, trong phương ngàn kế ngăn cản hắn trở thành thần linh như à, emỷ kim rất đồng, A Đệ Na Thuẫn, đó không phải là tùy ý liền có thể hoàn thành, cho nên nói khảo hạch thẩm phi căn bản cũng không phải là cái gì chủ đến. Vật này đem trao tặng ngươi bảo vệ lực lượng. A Đệ Na vừa mới chuyển xuống xong khảo hạch, nàng liền đem trên tay mình Thuẫn trực tiếp liền đưa cho thẩm phi. Sau một khắc, một cỗ lực lượng từ Thuẫn lan tràn mà ra hiện lên đến thẩm phi thể nội, để hắn cảm thấy chính mình có thể thoải mái khống chế trong tay Thuẫn, tùy thời kích phát ra thuần bài này bên trong lực lượng. Mới đầu không rối. Chương 585, A Đệ chiến tranh Chương 585, A Đệ chiến tranh hạt tử. Quả nhiên còn phải là trí tuệ nữ thần đã không cách nào trực tiếp tăng thực lực lên, cái kia cho khảo hoạch đơn giản hoàn thành, không phải được. ADM vẫn là quá tài tớ, chẳng trách nhìn qua liền là ngỡ ngác. ADena xứng đáng là có thể khiêu chiến thần vương nữ nhân. Tại thần vương kiêng kỵ như vậy con cái của mình rất có thể sẽ lật đổ chính mình thống trị, còn có thể không ngừng xâm chiếm chiến tranh thần quyền, chăn ngôi thần quyền. Thậm chí để tín ngưỡng của chính mình tại cổ Hy Lạp trải rộng lẫn át hạ dạ, gần với thần vương rẹ ở. ở tỉ mỉ bên trong. Liên nhìn chiêu này, chẳng trách sẽ bị chơi chết. Thư Phi nhìn xem trong tay Tuấn, nhìn về phía Adena, tiếp xuống ta nên đi đâu? Đi tìm vị MV A đảo tìm Sở Sở, nàng sẽ yêu ngươi." Adena đương nhiên nói. "Tất nhiên, ngươi đi phía trước, nhớ về lệ phệ sở, để A Gẹmị chuẩn bị cho người kim dân lộc." Thư Phi lại nghi hoặc, Sở Sở sẽ yêu ta? Đương nhiên sẽ không, nhưng lúc đó Yiduo sẽ vừa bạn xuất hiện tại nơi đó." Adena cười híp mắt nói. "Nhưng Yiduo không phải A Gẹt Nhi tự ư? Trước không nói Yiduo có biết hay không cái này sau lưng như kế, hơn nữa Yiduo cùng Mẫu thân hắn quan hệ tốt, nhưng cùng A Gẹt quan hệ thế nhưng cực kém." Adena nhạt nhẽo âm thanh nói, coi như về sau Aphrode biết, cũng sẽ không đối ngươi thế nào. Nàng câu rất Azen, chỉ là vì trả tù Zeus. Zeus làm chà tù Aphrode, đem nàng gả cho xấu xí tục cùng hệ Fei Tu. Nàng cũng Azen, càng nhiều là Azen ưa thích gả Aphrode, mà không Hạ Aphrode nữa thích Azen, Azen chỉ là Aphrode tại thích bên trên chiến lợi phẩm. Adena lúc nói đến đây, nữ khí cũng có chút phỉ nổ. Sờ sờ có thể đem sở sĩ lạ lần nữa biến trở về điểm, ph về phần chà Judith, có thể đưa nó triệt để chết chỉ có thần vương họ Saydon, hệ Fei Tu cùng Mẫu thần Gài ạ." Adena giải thích nói, "Zeus, Poseidon cùng các đức phệ tổ không có khả năng tương trợ ngươi, khả năng duy nhất cũng chỉ còn lại Mẫu thần, Gài ạ." "Gài ạ." Thẩm Phi sửng sốt một chút, đây chính là rọ nọ Mẫu thần, đã là cựu cựu thần tồn tại. Chẳng lẽ cái này chúng thần Mẫu thần vẫn tồn tại? Mẫu thần bên kia ta đã khơi thông hào, nàng sẽ tương trợ. Đem Trạ Dịch đi hóa thành thực thể vòng xoáy cự nhân, có thể hay không chém giết chỉ có thể dựa vào chính ngươi." Thẩm Phi nghe được có chút sửng nhìn tới hắn đạt thời điểm tại Nưu Đồ. Chỉ lại Athena rõ ràng cùng cái hạ cũng có liên hệ. Nhưng chính ngươi cũng đến cẩn thận, dọc theo con đường này khó khăn chủ trùng, tối thiểu nhất hạ diện chắc chắn sẽ không để ngươi dễ chịu, tại cái này một mảnh có thần lực của ta, Apollo cùng Ame đều tại chăm sóc. Sẽ không phát sinh chuyện gì, nhưng đến Đại Dương, đến lúc đó nhưng là không nhất định. Athena mở miệng nói, hơn nữa còn có Họ Đồn, gia hỏa này cùng ta, Apollo quan hệ đều không tốt lắm. Hắn khẳng định sẽ hết sức làm phiền ngươi, thú hồ ngươi muốn giết gì đó. Poseidon. Thần phi đầu, hắn tự nhiên biết cái này thần linh riêng, tuy là tại hắn kết trước Hải thần thành thần linh chuyện rồi, cuối cùng một tôn thần có thể cầm lấy 10 bạn cân vũ khí. Nhưng đặt ở cổ Hy Lạp, đây chính là cùng rẻ ở sánh vai thần linh. Lúc trước cùng rẻ ở cùng nhau cầm tù phụ thân của mình, trở thành nắm giữ đại hải thần linh. Tuy là tại Hy Lạp trong thần thoại, cũng coi là thằng hề một mai, nghe nói còn đã từng xung phục lúc trước rẻ ở trưởng quản bầu trời, hắn trưởng quản hải dương, Hades trưởng quản minh phủ quyết định. Dự định chính mình lật đổ rẻ ở, trở thành thần vương. Đáng tiếc thất bại, nhưng không có người hoặc là thần thoại đánh giá thấp lực lượng họ xảy Thẩm Phi âm thầm đáng tiếp, Bò Sây Đôn còn chưa đủ thông minh, nghĩ biện pháp trở thành rệ Osiris tử, phù hợp vận mệnh, có lẽ lật đổ rệ Osiris khả năng sẽ rất lớn. Về phần như thế nào từ ca ca của hắn trở thành con của hắn, dùng Bò Xây Đồn năng lực, khẳng định có biện pháp, chỉ là làm được sát suất lớn bao nhiêu mà thôi. Còn chưa đủ thông minh. Thẩm Phi bỗng nhiên nhìn một chút Adena, sững sốt một chút, cái kia Adena. Adena chỉ là mang theo mỉm cười đáp lại Thẩm Phi nhìn chăm chú. "Chủ nhân, đang suy nghĩ gì?" Giao chỉ phát hiện Thẩm Phi từ Adena thần miếu rời về sau liền lâm vào trầm tư. Đệ Nguyệt Thần cùng giao chỉ đều có chút nghi vấn, ngược lại Đầu trâu tại lay động phần qua. Khoảng thời gian này, nó đã dài đến có thể con ở ba người. Suy nghĩ hi là vốn loạn quan hệ. Thẩm Vi tùy ý nói, đây thật ra là hắn suy nghĩ bọn sẩy đồn lúc trước lưu phản thất bại chỗ thôi diễn đi ra ý nghĩ. Ặt Đenạ tuy nói là oxy nịt nữa nhị, nhưng có khả năng hay không Ặt Nạ liền là oxy nịt tái sinh, căn cứ đi chép. Lúc trước rẻ cỡ làm ngăn cản Ặt Đenạ cùng phụ tổ sinh ra, so ra ra của mình cùng phụ thân làm việc hơn. Da da hắn là đem Nhi nhét về mẫu thể, tới cái kế hoạch có biến, trước tiên đem Nhi nhét trở về. Phụ thân hắn liền tới cái bảo bảo nhà ăn dẹ ở hắn lão mụ sinh một cái, ăn một cái. Rẻ ở trực tiếp tới cái tuyệt hơn, trực tiếp đem Oxinit đều nuốt vào đi. Oxinit làm sao có khả năng không có phản kháng, vậy chỉ có thể là thất bại, nhưng bản thân thân là đời trước chỉ sẽ nữ thần, sẽ dự liệu không đến tình huống này. Rất có thể Adena chính là nàng phản kháng tạo vật, thậm chí chính nàng liền là Oxinit. Nói thực ra hắn ngược lại cảm thấy khả năng này rất lớn. Oxinit cũng biết thần vương nguyên rủa, muốn trở thành vương nhất định phải chính mình trở thành rẻ ở từ nữ. Hơn nữa cái này Adena rõ ràng cùng với đều có liên hệ lượt lại không nghĩ tới phía trước nan giải vấn đề, đi một chuyến ạt đnạ thần miếu, lần cận qua giải quyết, nhìn qua tựa như là biên kịch đã biên hảo kịch bản. Liên chờ thẩm phi cái này diễn viên vào chỗ. Đây chính là ạt đnạ ư? Thẩm phi suy nghĩ một phen liền không lại suy nghĩ, cuối cùng cái này lại không phải chúng thần kỷ nguyên còn cần khai thác cái này sau lưng phong nền cố sự tới làm chính mình nuôi sắc. Nơi này chỉ là làm tinh thiên đạo sáng tạo ra để hắn hoàn thành nhiệm vụ. Phải sâu nghiên cứu cũng là có được sau lại truy đến cùng, hơn nữa hiện tại hắn cũng không có khả năng truy đến cùng. Chẳng lẽ trực tiếp đến hỏi ạt có phải hay không ngọ xỉ nit? Ngươi cảm thấy ạt đệ nạ sẽ cùng ngươi nói. Ạ đệ nạ các ngươi cảm thấy tin được không? Thẩm Phi nhìn về phía giao chỉ cùng người thần. Giao chỉ lắc đầu, tối hiểu thần quyền cái kia một bộ phận không thể tin, khẳng định các biệt phương pháp thu được thần quyền. Chỉ là ạt đệ nạ không nói cho chúng ta, hơn nữa nàng có thể điều động lực lượng cũng quá là nhiều. Cái này tất nhiên, bất quá nàng muốn cầm tới ạt lệ chiến tranh thần quyền khẳng định là thật, chỉ là ta lại sinh ra nghi hoặc, vì sao liền ạt đệ nạ đều muốn cầm tới chiến tranh thần quyền, cái này thần quyền có cái gì đặc thù ư? không hiểu nghĩ đến. Chiến tranh mới là nhân loại văn minh vĩnh hằng giọng chính hòa bình bất quá là giọng chính bên trong sơ sơ nghĩ ngơi nhạc dạo. Nếu như hòa Bình Thần Quyền thật có thể chọn vẹn áp chế so chiến tranh thần quyền, cái kia ạt đệ nạ liền không cần một mực niu đồ chiến tranh thần quyền. Cái này sau lưng khẳng định còn có ạt đệ nạ cái khác tính toán. Thẩm Phi rất tự nhiên nói, ngược lại Nguyệt Phần Vũ vỗ phía dưới đầu châu, có một số việc nghe không được. Một cố lực lượng phong bế đầu châu lốt hai. Bất quá ạt đệ nạ vô luận niu đồ cái gì, Trung quy vẫn là muốn trở về đến trên lực. Nàng coi như trí tuệ thần quyền tại tay, cũng không có khả năng biết chủ nhân dựa vào không chỉ có riêng là Hermes cùng Apollo. Trở giải quyết sở si là cùng Trạ phải đến tìm tởo mẹ tởo Dirs. Hắn có lẽ biết chiến tranh thần quyền đạt thủ. Thẩm Phi đánh giá đến, nếu như là hắn nghĩ như vậy, cái này chiến tranh thần quyền hoàn toàn chính xác có thuyết phát a. Chương 586, trở về lệ phệ sở, Vũ Ngơ Nguyệt Thần chương 586, trở về lệ phệ sở, Vũ Ngơ Nguyệt Thần tại về lệ phệ sở trên đường. Hoàn toàn chính xác như Adena nói tới, vô cùng không bình tĩnh, đủ loại manh thú liền không nói. Có chút manh thú, Thẩm Phi đánh giá thậm chí cùng một ít thần linh có chút quan hệ, nhưng bây giờ phía sau hắn chọn mẹ có 3 cái thần linh nữa, hơn nữa đều là chủ thần. Đã giết thì đã giết, một chút dã thần còn muốn đến báo thủ hắn. Hơn nữa tại trong mắt Thẩm Phi, cũng liền 12 chủ thần cùng những cái kia cựu thần vẫn tính mà đến là thần, lật nữ thần, cái gì hại tiên nữ những cái này tính toán thần a. Nhiều nhất coi như là tinh linh, chỉ cần không phải đến thần tài có thể giết chết, không coi là là thần. Còn có đủ loại chiến loạn, Đa Bình thậm chí còn quấn vào hai cái thành thị ở giữa chiến tranh, đừng nhìn tại một chút đại thành thị không có chiến tranh, nhưng thị thật tại bây giờ hai tòa thành thị chiến tranh vẫn là rất nhiều lần. Như trò chi chiến có tiếng, vẫn là bởi vì đề cập tới thần linh quá nhiều không đại biểu liền không có còn lại chiến tranh phát sinh, chỉ là có chút không có thủ hộ thần thành thị, bị đưa vào phạm vi thống trị bên trong, bất quá nơi nơi bởi vì thành thị thống trị thành phẩm tương đối lớn. Tại cái này cổ Hy lạm, nhưng không có quá mức nhanh gọn phương thức câu thông, cho nên lại bộ phận cũng chỉ là để nó trở thành một ít đồng minh thành viên. Tại đầu châu cùng Nguyễn Thần hiệp trợ phía dưới, tùy ý liền giúp một phương giải quyết thắng bại, tiện thể tuyên dương một thoáng AEMĩ tín ngưỡng. Một đường phong mệt mỏi, thần ba người mới trở lại Mới trở lại hắn liền phát hiện có chút khác biệt, tại trung tâm rõ ràng còn nhiều thêm một cái AEMĩ tựa. So với ngày trước cả hệ bị cái kia dùng cung tên cùng trang phục thợ săn đóng vai mà chế tạo tượng. Pho tượng kia tuy nói không có tại thần miếu tinh diệu như vậy cũng rất thật, nhưng song trưởng hơi hơi tương hợp đặt ở bụng dưới, ngược lại thì càng lộ vẻ thần thánh, hơn nữa tại tượng trang trí bên trên đều là mặt trang biểu tượng cùng tiểu ký. Tại nó bên cạnh, còn có một cái dùng thanh đồng chế tạo cái bàn, trên này cũng có để đó thanh đồng đúc thành thư tịch, trên thư tịch viết chính là phía trước thẩm phi nói tới Nguyệt Thần Thánh Điện. Nhìn tới tín ngưỡng là chạy rộng ra. Thẩm phi cảm. đã sớm dưới khống chế của hắn. Trước lúc rời đi, hắn liền để những cái kia quý tộc hết sức tuyên truyền hạng Emmy liên quan tới Nguyệt Thần tí ngưỡng. Tuy nói hiện tại biết, nếu như không có rẻ rẻờsơng ý, coi như ngươi vị cách cho phép, nhưng thần quyền vẫn là sẽ không rơi xuống trên người của ngươi, nhưng cũng là đến vị cách đủ. Đơn giản tới nói, phía trên nhậc hạ, ngươi năng lực không đủ, chức vị vẫn có thể rơi xuống trên người ngươi, nhưng có thể giữ được hay không còn đến nhìn sau này, nếu như cấp trên muốn một mực bảo đảm ngươi, như Azet đều là tại chiến tranh bên trên bại bởi Addena phế vật không phải cũng là chiến tranh chi thần. Cấp trên không coi lời nói, dù cho ngươi năng lực đủ, Ngươi thế nào đều không đủ trình độ vị trí kia. Tại Hy Lạp thần thoại, quan hệ có thể so sánh ngươi năng lực trọng yếu. Thẩm Phi đi tới Aemī thần miếu, thần miếu cũng có chút biểu thị tu chỉnh, nhiều hơn rất nhiều mặt trang tiêu chí, Thẩm Phi đi tới tượng thần vị trí, cung kính tuần lễ nói, "Nô thần." Tương đạo thanh lãnh ngân quang rơi xuống trên tượng đá, lập tức tượng đá hóa thành Aemī. So với lần trước tương đối cùng trang hoa trang, lần này ngược lại sơ sơ thần ảnh, hơn nữa trên mặt Aemī thiếu nữ giờ lại mang theo gấm bào, trên người áo choàng kèm chút bị nõn no bảo vô cùng sống động chiếu nặng bị ao tràng căng cứng, lại có mặt khắc một fan mỹ cảm, từ mắt cá chân đến bắp đùi lại bị nhàn nhạt chỉ bạn bao đầy, đem hoàn mỹ chân hình phát họa mà ra. Nếu để cho một chút thỏa mãn thường lạc lao ca nhìn thấy, đều sợ là muốn tới một câu thật xin lỗi nữ thần. Tất nhiên, Thẩm Phi chỉ là sơ sơ nhìn một chút, liền rời đi ánh mắt, nữ thần ở trước mặt nhìn chầm chằm vào liền có chút đại bất kính. Tại nhìn thấy Thẩm Phi nhìn lần đầu, Aệ Mị ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi cùng Gạt Đệ Nạ làm giao gì gì? Aệ có thể rõ ràng cảm giác được Gạt Nạ lưu tại Thẩm Phi thần lực trên người. Còn có cái kia một mực bị ạt đệ nạ không rời người, thuần bây giờ cũng rơi vào trên tay của Thẩm Phi. Thẩm Phi cũng không có che giấu, đừng nhìn ạt đệ nạ làm hắn an bài nhiều chuyện như vậy, hơn nữa liền Khảo Hạch cũng giúp hắn nghi kỹ, nhưng xét đến cùng là vì để cho hắn phía sau đối mặt gạ giến. Chỉ có cái này ngu ngơ người thần, mới chân chính xem như cùng hắn đứng ở trên một cái thuyền. A Đế dĩ như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, chẳng trách, hai ngày trước phát sinh một kiện đại sự, sẽ lẩn tại tuần sát biển đêm lúc phát hiện hôn mê họ Tị ẩn, phát hiện hắn bị thương. Lam Nang dùng ánh trăng trị liệu lúc, chẳng biết tại sao, dẫn đến trang xe quý đạo lượn đi liên tục ba đêm, chiều tịch khắc thường nhấn chìm ác đen xuyên hại thôn trang. Aệ bị nói, ta biết được chính là sẽ lẽ nói lúc trước cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện này rất nghiêm trọng sao? Thở phi nghi hoặc, phía trước hắn nghe ạt đễ là nói, lúc trước hệ Lũ Nhi tử phạ dị bị dùng tung khống chế Thái Dương thần xe, dẫn đến rẻ ở trách phạt hệ Lũ Thái Dương thần bị trí, trực tiếp cho Apollo. Chỉ là để nghe Aệ Mỹ tới nói, ảnh hưởng này Nhật Nguyệt Lưu chuyển tựa hồ là một kiện rất nghiêm trọng sự tình, Aệ do dự một chút, giải thích nói, Thái Dương cùng mặt trang an ổn, là núi ổ Liễm phủ củng cố cơ sở. Một khi Thái Dương cùng Mặt Trăng xảy ra vấn đề, Chư Thần cũng sẽ xảy ra vấn đề. Núi Ố Liềm Vũ củng cố cơ sở. Thẩm Phi khẽ gật đầu, đây cũng là một cái tiểu kiến thức, bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Si Willow đem Thái Dương pháp cắt tri nguyên sau khi tổn vệ, hỏa vận động biến hóa, xem ngày sau Trăng là một cái động tiên rất trọng yếu tạo thành bộ phận. Hiện tại phụ thần giận dữ, muốn tra rõ việc này, một khi phát hiện có thần tại trong đó giở trò quỷ, nghiêm trị không tha. A Đệ bị sắc mặt có chút biến ảo, phía trước nàng còn đang nghi ngờ, một mực không có xảy ra chuyện tình sẽ lện thế nào đột nhiên ra lớn như thế chỗ sơ suất. A Đệ làm. Thẩm Phi gật đầu, nhưng cái nhíu mày, "Họ gì ẩn? Họ xây Đồn như tử?" "Ừm." Thẩm Phi nhắc nhở, "Lô thần ngươi nói, thần vương nhưng thật ra là không phải cũng muốn mượn cái này cớ, con ra sẽ lèn mặt chăng thần quyền." A Đệ bị sửng sở, theo bản năng trả lời, "Sẽ lèn là phụ thần tình." Thẩm Phi tự nhiên biết, nhưng tổng hợp dè dở ngày trước việc làm này, cái này rách đúng quần, đối với nữ nhân nhưng không có cái gì chân tình thực cảm giác, nếu như đi hiếp hắn thần vương địa vị, đừng nói là tình nhân rồi, Liền la lão bà ngươi đều muốn đem ngươi nuốt mất. Bây giờ vừa bạn có cái cơ hội nói ạt cũng là vì đã kích rẻ nhưng làm sao không phải rẻ ở suột nước đầy thuyền, vừa bọn đem mặt trăng thần quyền cho Selena. Đối rẻ ở tới nói, con gái của mình cùng cựu thần đều là uy hiếp hắn thần vương địa vị thần, đã như vậy vậy tại sao muốn đem mặt trăng thần quyền trọng yếu như vậy thần quyền lưu cho quan hệ không rõ cựu thần. Không giữ cho ạt đệ -E. Tối thiểu tại thần vương trong mắt, chân chính lịch tử e rằng chỉ có ạt đệ cùng còn tại trong bụng hắn bộ rồ. Ạ -E có chút theo không kịp thẩm phi ý nghĩ, nhưng hình như cũng biết kết quả, cho nên sẽ lẹn thần quyền sẽ bị tức đoạt phải không? Ừm. phi gật đầu. Cái này sợ cũng là một trạng ngạt đệ nạ cùng rẻ ở vô hình trung giao dịch, cuối cùng bị thương hẳn là cũng cũng chỉ có xe lén. Nhưng ai quan tâm a? Chương 587, giờ mới, đại phổ độ thuật chương 587, giờ mới, đại phổ độ thuật tạ Mị một mặt ngậm ngực rời đi, tất nhiên trước lúc rời đi cho Thẩm Phi lưu lại một đầu kim rất lộc. Tuy nói nàng vẫn tương đối yêu thích kim sắt lộng, còn trở thành cho nàng kéo xe đồ vật. Nhưng so với hiện tại Thẩm Phi thế, nhưng đang giúp nàng làm việc, hơn nữa kỳ thực nghe Thẩm Phi giải thích, nàng chấp trưởng mặt chăng thần quyền, tại về sau cũng sẽ là chuyện đương nhiên. Nhưng sớm nhiều như vậy Dĩ nhiên chính là Thẩm Phi công lao. Bây giờ nàng có thể cảm nhận được chính mình mặt trang vị cách đang không ngừng tăng lên, không chỉ là đệ đệ của nàng công lao, vẫn là ạt đệ nạ công lao. Cuối cùng ạt đen Utopia tại phàm gian được xưng là trung tâm văn hóa. Một khi có cái gì mới văn hóa biến động, lưu truyền tốc độ sẽ dị thường nhanh, mà chỉ cần ạt đệ nạ tại nơi đó nói một câu, ạt hệ vị liền là người thần. Truyền đi năng suất có thể so sánh những cái kia ngâm sướng thi nhân còn cấp tốc hơn rất nhiều. Thuốn hồ trí thức ở giữa trao đổi có thể tìm, cũng so người ngâm thơ dung hoặc là nói kịch các loại nghệ thuật hình thức muốn lớn hơn nhiều. Thần phi tự nhiên không có lưu tình đem cái này kim Giác lộc trực tiếp giết chết, bị giết chết kim Giác lộc hóa thành một vệ kim quang rơi xuống thần phi trên hai chân. Trong chốc lát, hắn lại có thể tiếp thụ lấy một bộ phận lực lượng, chỉ cần ra chỉ tại hai chân của mình bên trên, liền sẽ có vô cùng nhanh chóng tốc độ, thậm chí có thể đạp không mà đi. Adena Rick thật là hảo thần. Thần phi cũng tán thưởng một câu. "Còn phải là Adena, liền trong khoảng thời gian ngắn tăng phúc thực lực đã so mà đến AMG. Tuy nói là giao dịch, nhưng chỗ tốt nàng là thật cho." Tất nhiên, cái này tại nơi này tăng lên thực lực Đối thẩm phi ra ngoài phía sau không có bất kỳ tác dụng. Thẩm phi tính toán một phen, mở miệng nói, tại nơi này ngốc hai ngày sau đó, chúng ta liền xuất phát gặp gỡ một hồi cái kia nữ mu. đợi đến buổi tối, thẩm phi cùng những cái kia quý tộc gặp mặt một lần, sắp xếp xong xuôi phía sau liên quan tới à mỹ tín ngưỡng chuyên bá, từ chối nhã nhận bọn hắn bạc nắm sắp thành cầu. Tại cổ Hi Lạc, cái này yêu thích thật sự chính là công chúng chỗ ướt ít, thậm chí nói vẫn là có quang minh chính đại mở bạc nắm sắp hoạt động. Thậm chí như 12 chủ thần bên trong tự thần, liền ưa thích điên cùng mở năm một ngày không mở liền không thoải mái, còn có vui vẻ hai đồng. Thẩm Phi lắc đầu, may mắn Aemi là sự nữ thần, đây coi như là chỗ tốt rồi. Hán đối cổ Hy Lạp vẫn là có chút không quen phí hậu. Trở lại Aemi thần miếu sau, Thẩm Phi gọi tới giao chỉ, Thế Ti. Đây là bọn hắn nước định cẩn thận, nếu như không phải tại trong thần miếu, ngược lại có thể bình thường gọi, nhưng tại trong thần miếu, thần miếu xem như thần linh đất sở hữu riêng, tại nơi này lộ ra một chút quan hệ là thủ, rất có thể sẽ bị nghe được. Giao chỉ đã biết muốn tới làm cái gì, dùng chủ nhân cái kia năng lực đặc thủ vì nàng tăng thực lên. Thẩm cũng không có không nói nhảm, trực tiếp liên kết hoạt lên vô hạn dòng. Phụ trợ Thời gian loại khác đây coi như là thẩm phi một lần thử nghiệm phía trước theo lấy đẳng cấp tăng lên Tuy nói vô hạn dòng bên trong miêu tả không có nói rõ nhưng hắn có thể sử dụng ý nghĩa của mình ước chừng ảnh hưởng thiên phú và dụng hiện tại thiên phú thậm chí sinh ra cao hơn hơnhổ biến hắn liền là nhìn một chút có thể hay không trực tiếp chỉ định loại khác nếu như có thể chỉ định loại khác lời nói cái kia tác dụng liền càng lớn màu vàng kim dòng Hải lưu chuyển cuối cùng lưu lại ba đầu dòng. dònghôn trở về đi chuyển thuyết một giai hồn trở về đi tu h quy, hề, quy hề. tại tiếng nhạc bên trong chết đi linh hồn đem lần nước bị bị lục thân bất bại liền có thể trọng sinh huyễn tưởng sát thủ, truyền thuyết một giai bắt nguồn từ thế giới bản nguyên ở vào tuyệt đối vật lý một mặt, nằm trong tay loại này lực lượng, nhưng thanh trừ siêu phàm lực lượng, trong lĩnh vực siêu phàm lặng im đại phổ độ thuật, truyền thuyết một giai phần sướng làm âm thanh, phổ độ chúng sinh, tùy ý địch quân đơn vị nghe được đối ứng thanh âm, có thể bị nó phổ độ hóa thành phật độ. Thất bại. Thẩm Phi nhìn xem xuất hiện ba cái dòng không có một cái nào cùng thời gian có liên quan, nhìn tới còn đến tiếp tục tăng cao, cũng không biết tam truyện phía sau sẽ có hay không có biến hóa. Nhưng cái này ba đầu dòng đều rất không tệ. Thẩm Phi rất nhanh liền làm ra quyết định, vết thương sát thủ đối giao chỉ tới nói không có bất kỳ tác dụng, vô luận là sở học yên lặng kỹ năng, vẫn là thời gian chi khắc cũng hoặc là đại phong ấn thuật đều so cái này vết tưởng sát thủ mạnh hơn rất nhiều. Hỗ trợ về đi cái này nhìn qua nên tính là phạm vi lớn phục sinh phụ trợ năng lực, cái này có thể so sánh thần nông từ hàng phổ độ môn phạm vi lớn, không trải qua giới hạn hẳn là cũng rất hấp. Ngược lại cái này đại phổ độ thuật cũng có chút ý tứ. Tự nhiên chọn hai cái này, hơn nữa hắn suy nghĩ cái này đại phổ độ thuật đối lại sau so hẳn là sẽ có trợ giúp, đây cũng là khống chế người một loại thủ đoạn. Thẩm hiện tại liền thiếu thủ đoạn như vậy. Hai ngày sau, Thẩm Vi mời hệ phệ xuất quý tộc nghe một tràng hội âm nhạc, nhìn thấy bọn hắn nghe xong giao chỉ âm nhạc sau, nhìn về phía giao chỉ ánh mắt cùng nhìn về phía Aệ Mị tượng phần ánh mắt không sai biệt lắm. Cái này đại phổ độ thuật hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Hắn bây giờ tại cổ Hy Lạp tự nhiên là thế nào nhanh gọn làm sao tới, phía trước quý tộc khả năng còn nhìn xem Aệ Mị tê tê về mặt thân phận, có lẽ có thể giúp hắn làm việc, nhưng chung quy là có chính mình tiểu tâm tư. Nhưng bây giờ, tại giao chỉ một chàng hội âm nhạc bên trên, đã toàn bộ bị hắn nạp làm người nhà chỉ cần nắm trong tay những cái này quý tộc, liền khoảng tương đương triệt để nắm giữ hệ hệ phế Vô luận đến lúc đó là dùng tới bảo vệ ạ lệ mỹ thần miếu, vẫn là lựa chọn trực tiếp xuất binh ạ dẹt bảo vệ thành thị, đều là cực tốt lựa chọn. Không sai. Tại bên trong kế hoạch của thần phi, không chỉ có riêng nói là trở lấy ạ dẹt tới trước tìm viện thoái, tại lúc cần thiết, hệ hệ phế sẽ trực tiếp tiến công ạ dẹt chỗ bảo vệ thành thị, bây giờ biết tín ngưỡng đối với thần linh tới nói rất trọng yếu, thậm chí sẽ ảnh hưởng bị cách. Cái này đại sắc khí, thần tự nhiên không có khả năng cứ như vậy giữ lại. Phía trước còn đang suy nghĩ, chờ tiểu bộ tìm tới cửa phía sau lại dùng đại tâm ma thuật tới khống chế, nhưng bây giờ giao chỉ nắm giữ đại phổ độ thuật. Đối phó những người bình thường này, tự nhiên không cần đã là chuyển thuyết chín giai đại tâm ma thuật. Về sau, trên đường đi thẩm phi mỗi khi đi qua một cái thành thị, đều sẽ dùng Hạ Vỗ lộ cùng Ặc Đệ Nạ danh nghĩa cử hành hội âm nhạc. Đối ngoại danh hảo, tự nhiên là tuyên truyền hai tôn thần. Cuối cùng Hạ Vỗ lộ cùng Ặc Đệ Nạ đều có nghệ thuật tương quan thần quyền, lại thêm giao chỉ thế nhưng nhiều thế, cũng là chuyện đương nhiên. Đi, xuất phát. Thẩm quay đầu nhìn một chút để phẹ sợ, hoa vô cùng, liền thành thị lối bảo đều ngựa xe như nước chỉ một lần trở về hẳn là cùng Hạ Dạ quyết chiến thời điểm. Ba người một châu hướng về lễ vị A đảo mà đi, đầu châu tốc độ vẫn là rất nhanh, cuối cùng phụ thân hắn là chiến tranh Manu. Co như bây giờ thành nguyệt thần quốc kỳ, không có Hạ Dạ thần lực gia trì, nhưng có Hạ Y mỹ thần lực gia trì. Treo đeo lội suối, đạp nước mà đi không nói chơi. Cuối cùng đã tới. Thẩm Phi nhìn xem đi lên nào, cảm thắn nói, đợi đến Thẩm Phi ba người bước lên lễ vị A đảo, đã qua sắp 3 tháng rồi. Bởi vì trên đường đi trải qua sự tình rất nhiều, nhiều chiến loạn cùng ăn cấp cũng không nhắc lại. Tự nhiên cũng có giao trì tại trải qua thành thị cử hành âm nhạc. Cuối cùng giao chỉ làm điều cễ, đối với người thường tới nói, bọn hắn cũng mặc kệ cái gì là chủ thần, từ thần vẫn là niềm nữ thần. Hơn nữa nữ cễ vẫn là rất có tiếng, tự nhiên cũng là thần. Thần mở hội âm nhạc, ai cũng muốn nghe. Bất quá dùng đại phổ độ thuật phổ độ sau đó, thần vi cũng không để cho giao chỉ hạ nhiệm cái gì mệnh lệ. Cuối cùng Phạm gian vẫn là có thần linh tại quản chế, một khi có cái gì đại quy mô hành động, khẳng định sẽ kinh động thần linh, thậm chí kinh động núi Olympus. Hắn hiện tại nhưng không muốn đối mặt Zeus. Chương 588, điên cuồng nữ bu, hai chọn một chương 588, điên cuồng nữ bu. Hai chọn một chúng ta muốn làm sao tìm được rất nhiều khác. Nguyệt thân nhìn xem cái này rộng lớn đạo, tuy nói là đảo, nhưng chiếm diện tích rất lớn. Hơn nữa coi như các nàng có xoay quanh toàn bộ đảo tìm kiếm năng lực, tổng không đến mức nói trực tiếp tại đảo không ngừng tìm kiếm rất nhiều khác. Đó không phải là tại nói cho nàng nhóm người mình có dự mưu ư? Dù cho sau lưng đã bị nạ sắp xếp xong xuôi, nhưng giờ ngay tại sau lưng, nhưng tự nhiên có thể giảm thiểu một điểm lực cản liền giảm thiểu một điểm lực cản. Ai cũng không muốn chính mình yêu người khác lại làm lưu đồ. Đương nhiên, giao chỉ lông mày nói, thế thì, nhưng không muốn đùa giỡn làm thật tốt. Thẩm Phi không nói, ta cũng không phải người như vậy. Hơn nữa sở sở tối thiểu căn cứ hắn hiểu, tối thiểu yêu qua hai người, chỉ là nói tại Hy Lạp thần thoại bên trong, cái này kỳ thực đã coi như là chuyện rất bình thường. Thuấn hổ, đây là giả thuyết. Giao chỉ cùng nguyện thân liên nhau, các nàng tự nhiên tin tưởng Thẩm Phi, chỉ là nói cổ Hy Lạp cái này trùng luận hoàn toàn chính xác cực kỳ không hợp thái thượng. Các nàng chính mình không có tự mình lĩnh hội qua, nhưng vô luận là từ trong trí nhớ biết được, vẫn là chính mình tận mắt nhìn thấy, chỉ có thể nói, đến lúc đó rời đi nơi này, trở lại đi đều muốn tắm một cái mắt, miễn đến đau mắt hoạt. Ngay tại nơi này nán lại một đoạn thời gian, Thẩm Phi cũng chỉ có thể nhìn nạ dựa không đáng tin cậy, cuối cùng sở sở Lai Lịch cũng không đơn giản, những ngày tiếp theo Thẩm Phi ba người liền ở tại cái này lệ bị A Đạo. Đương nhiên, Giao Trì sờ lên lỗ mũi, lại không có nói cái gì, nhưng Thẩm Phi cùng Nguyệt Thần đã sớm cùng Giao Trì ở chung đã lâu. Đang trên đường tới, bọn hắn liền tán gâu qua hệ vị A Đạo rất có thể đã sớm tại sở sở không chế phía dưới, không phải lúc trước Odysseus ở không có khả năng vừa lên đảo liền bị sở sở chỗ để mắt tới. Làm kế hoạch tiến hành, một khi phát hiện có cái gì không ổn, liền sờ một chút lỗ mũi. Có người Sở Sở tại Thẩm Phi ba người bước lên hệ vị A đảo phía sau liền đã phát ra được, tuy nói nàng lần cư tại lễ vị A đảo, nhưng trên thực tế nàng mới là lễ vị A đảo chủ nhân. Nàng sớm đã dùng vu thuật đem nơi này chế tạo đến như thủ sát, có người tới trên đảo đã sớm phát hiện. Nam nhân, Sở Sở tiện tay vung lên, thần lực tại trước mặt nàng ngưng kết thành một cái tấm kính, trong tấm kính chính là Thẩm Phi cùng Nguyệt Thần hai người. Nhìn xem Thẩm Phi, trong mắt Sở Sở hiện lên một chút oán hận, từ lúc cái kia nam tử phụ lòng ô đi sẽ ở phía sau, nàng liền dị thường chán ghét nam nhân. Hơn nữa còn là hoa tâm nam nhân. Rõ ràng mang theo hai nữ nhân đi tới cái này lễ vị A Đạo, lập tức cười lạnh một tiếng, nên chết nam nhân, ta nhìn ngươi hai chọn một, ngươi chọn ai?" Dứt lời, sờ sờ nhìn chăm chú lên chia ra hành động ba người, tựa hồ tại Lam tìm kiếm tối nay muốn ăn đồ vật. Hai mắt nhất chuyện, lập tức biến mất tại chỗ. Sau một thời gian ngắn, nguyệt thần nguyên bản tại tỉ mỉ thiết kế bẫy dập bắt trên hòn đảo này bẫy dập, khi nghe đến cứu mạng âm thanh, đội vả tìm tới tiếng kêu cứu mạng chỗ tồn tại. Liền thấy một con chim bị treo lưới ba phủ, toàn thân tươi đẹp lồng vũ rơi đầy đất, tại cái này chim tại nhìn thấy nguyệt thần thời điểm, miệng nói đứng người, Viú lấy ta, ta bị nữ bu sợ sợ đấu kỵ mỹ mà bị nàng nguyền rủa thành một con chim. Ta tại ngoài nàng ra thời điểm, muốn rời khỏi nàng lại chúng bầy dập của nàng. Nếu như nàng phát hiện ta tại cái này, khẳng định sẽ bắt ta trở về, thậm chí giết ta. Nguyệt thân liền vội vàng đem lưới cho mở ra, cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu điểu lấy ra. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi." Tiểu điểu nước nợ lấy nói, "Ta nguyên bản ngư dân nữ nhi, tại một lần nào đó phong bạo không chú ý cuốn tới trên hòn đảo này, bị nơi này ẩn cư nữ bu sợ phát hiện nàng đấu kỵ mỹ mạo của ta." Nguyệt thân theo lấy tiểu điểu biên cô sự cũng thích hợp chính là biểu hiện ra phẫn nộ, thậm chí nói thẳng, ta là AE MITT, là hết thệ sử nữ thần hộ mệnh. Nên chết sờ sờ, lại dám như vậy lạm dụng bùa thuật. Tiêu Điểu nghe được nguyệt thần là AE MIT sứ giả, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, AE MIT sứ giả thế nào sẽ đến nơi này? Đồng bạn của ta là Ý Đa Ca Đảo Vương tử, là đại anh hùng Ốdỉ hậu tự, đã từng bởi vì chiến tranh lưu lạc tha hương, bây giờ Ý Đa Ca Đạo quốc vương tử kế thừa, ta cùng một cái khác gạm bộ chịu đến giao phó, muốn đem hắn mang về Ỷ Đa Ca đã sớm biên tốt lý do nói ra, đây cũng là vì đó sau kế hoạch đặt cơ sở. Đồng thời cũng nói lên một chút bọn hắn hư cấu tâm nội, kỳ thực liền là đem làm tinh phát sinh sự tỉnh thay đổi một thoáng. Hoàn thiện ba người bọn họ đồng tâm hiệp lực, tình tâm nghĩa trọng trải qua. Nguyệt thần tự nhiên cũng không lo lắng bị sợ sở, sở mà trần, cái này từ trạch nữ đều ở tại đảo này bao lâu, năm đó Odyssey tại chồn chi chiến cũng coi là tương đối có tiếng. Thậm chí thần linh đều nghe qua danh hào của hắn, nhưng sợ sở, sở lại không nghe nói qua. Nhưng tiểu điểu nghe lấy danh tự, chim đồng bên trong lóe ra hận, cùng cái ý, không nghĩ tới nam nhân kia lại là Odyssey tự. Tuy nói chút tình cảm này, nàng đã sớm xuống. Nhưng khi đó tên kia lựa chọn nửa yêu đều không chọn nàng, nên chết nam nhân. Hai nữ nhân đều đối với hắn có thị ra ư. Chính hợp nàng ý ngươi có thể giúp một chút ta sao? Tiểu Điểu ý niệm tại trong đầu nhất truyện, nữ khí bi thiết. Nguyệt Thần ôm lấy Tiểu Điểu, nô thần là hết thảy sự nửa thủ hộ thần, sờ sờ rõ ràng bởi vì đấu kỵ mỹ mạo mà đem ngươi biến thành chim, ta sẽ giúp ngươi. Kỳ thực Nguyệt Thần lời nói này hoàn toàn chính xác không sai, hoặc là nói cực kỳ phù hợp của Hy lạp nhiều cố sự ý nghĩ, thậm chí nói rất nhiều thần trợ mặt cũng là bởi vì như vậy. Nhìn như rất ngây thơ lý do, nhưng trên bản chất lại hàm ẩn thần quyền cũng bị cách giao phong. Nếu như hạệ mị không bảo vệ sự nữ lời nói, chuyến bá ra ngoài sẽ suy yếu nàng vị cách cùng thần quyền. Có thể đem ta lần nữa biến ảo trưởng thành giải dược ngay tại cái kia nữ Vu hang động. Sờ sơ đã không thể chờ đợi, nàng muốn nhìn nam nhân kia rốt cuộc muốn chọn ai. Vậy ta tìm bọn hắn, tất nhiên sẽ trợ giúp ngươi cầm tới giải dược." Nguyệt Thần tức giận nói, nhưng cũng cực kỳ cẩn thận, dự định leo lên thẩm phi cùng giao chỉ. Tiểu Điểu đội bàn nói, hiện tại cái kia nữ Vu không tại trong huy động, liền là cơ hội tốt nhất. Nàng nắm giữ thuật liền thần đều khó mà đánh bại. Nếu như chờ ngươi tìm mặt khác đồng bạn, rất có thể cái kia nữ Vu liền muốn trở về. Ngụy Tuấn nghe được cái này, đã như vậy, vậy ngươi tranh thủ thời gian chỉ đường, chúng ta lập tức liền đi. Một biết khác, Giao Chỉ Đồng dạng gặp được những chuyện tương tự, chỉ là nàng gặp phải không phải một con chim, mà là biết ca hát nhân ngư bị vây ở trong đầm nước, mà cầm tù nàng chính là Sơ Sơ. Sơ Sơ đem cá của nàng đuôi vĩnh viên cô hóa, để nàng không cách nào trở lại ở giữa hải dương, nhân ngư thỉnh cầu Giao Chỉ đi nhà gỗ đem giải dược giúp nàng tìm đến. Giao Chỉ là hạ lộ lỗ Teti, đối với nhân ngư loại này trời sinh ca cơ thiên sinh gia hảo cảm, tự nhiên là đáp ứng nhân ngư giúp nàng từ trên tay của Sơ, Sơ đem giải dược cho lấy ra đấy. Nếu như từ trên bầu trời nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy hai người đi địa phương, vừa bọn liền là đảo hai bên. Chương 589, Lựa Gạt Vu nữ Chương 589, Lựa Gạt Vu nữ Thẩm Phi tự nhiên cũng đang tìm kiếm tiếp xuống muốn ăn đồ vật, chỉ có thể nói cái này Hy Lạp bán thần có thể so sánh trên Lam tinh chức nghiệp giả muốn kéo hơn nhiều. Chức nghiệp giả đến tam giai phía sau, cơ hội có thể nói không cần ăn. Tất nhiên ăn tự nhiên cũng là có thể, chỉ là nói không cần làm hấp thu dinh dưỡng mà ăn uống. Nhưng cái này cổ Hy Lạp không được, chỉ cần ngươi còn không có thành thần liền đến ăn, trên đường Thẩm Phi bọn hắn cơ hội liền là tại ăn lương hồ. Cũng liền đường đi bên trên thành thị khả năng còn có thể ăn bữa ngon. Mà đúng lúc này, bốn phía bỗng nhiên tràn ngập đến sương mù nhàn nhạt, như đem chung quanh nơi này đều cách ly lên một loại, Thẩm Phi sắc mặt cảnh giác nháy mắt đứng lên. Ai? Thẩm Phi ngứ khí giơ lên trong tay thuần, cùng trùng nào. Mà lúc này một đạo thân ảnh đi ra tới, là một cái có đầy lỗ thai cùng một đầu tóc dài màu hồng vấn, thải hồng con ngươi, sau lưng ứng rực, vóc dáng nhỏ nhắn thiếu nữ. Giới thiệu một chút, ta gọi Sở Sở. Sở miệng mỉm cười, chờ đợi người trước mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Cái này á thú bị, màn một chút cũng không thay đổi. Nhưng Thẩm Phi chỉ là sắc mặt cảnh giác nhìn xem Sơ sờ, sờ, ta nghe nói qua người, tiên tổ đã từng gặp qua bu nữ. Thẩm Phi khẽ nhíu mày, cái này dị tổ thế nào vẫn chưa xuất hiện, cái này Sơ Sơ tuy là không phải chân chính thần linh, chỉ là bản thần, nhưng thực lực suy nghĩ không thấu. Một khi xử lý không tốt, trốn khẳng định là ngươi trốn, nhưng muốn mượn lực lượng của nàng đến giải quyết Sơ Sỉ lạ liền không nhất định. Sờ sờ nghe được Thẩm Phi lời nói, biến sắc mặt, tổ tiên của ngươi nói thế nào ta? Sờ sờ có chút chờ mong, tuy nói nàng hẳn Odysseus, nhưng dù sao cũng là chính mình đã từng yêu qua nam nhân, tự nhiên muốn biết Odysseus đối với nàng đánh giá. Hơn nữa nàng không nghĩ tới, bây giờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, Cố Đi đã rõ ràng còn cố ý ghi chép tương nội với nàng quá trình. Thẩm Phi nói ngươi là một vị ác thú vị nhưng hiền lành nữ bu, nếu như không phải trợ giúp của ngươi, hắn khó mà về đến cô Hương. Thẩm Phi tự nhiên muốn biên, sờ sờ cái này vu nữ tính tình bất định, lại thêm yêu đương não, Yêu đương nào thế nhưng một kiện chuyện rất đáng sợ, tất nhiên nếu như yêu đương nào đưa thích chính là ngươi liền mặt khác nói. Cho nên lúc ban đầu vô luận là Thẩm Phi vẫn là Át Đệ Na đều đã nghĩ đến để sờ sờ yêu Thẩm Phi đến giải quyết cái này sợ xì lạ. Tất nhiên, thần linh đích thân hạ phàm tự nhiên cũng có thể giải quyết sợ Xỉ Lạn, nhưng vấn đề trước không nói sợ Xỉ Lạn là phò sĩ nữ nhi. Tuy nói những cái này cựu thần đã sớm bị quét vào đống rác, hiện tại năm giữ thần quyền đã sớm bị bọn sấy đồn chỗ thủ tiêu, bọn hắn ở trên biển lực lượng e rằng không sánh được bây giờ còn có một chút thần quyền hải tiên nữ, nhưng vẫn là có rất nhiều mạng lưới quan hệ, thần linh đích thân hạ thủ đi giải quyết một cái hài yêu, mất mặt còn đầu phân. Hơn nữa thần linh một khi đích thân độc thủ, khẳng định sẽ dẫn tới còn lại thần kỵ, cũng chạm đến rể cấm kỵ, thủ. Sơ sơ, cái này chưa trở thành chân chính thần linh. Hơn nữa lại có giải quyết sợ xỉ Lạc thủ đoạn vu nữ liền là lựa chọn tốt nhất. Thiện lương, Sơ Sơ tự lẩm bẩm, trên mặt một chút biểu tình hài hước cũng hòa hoan sùng dưới, nhưng rất nhanh cưỡng ép bạn ở mặt, nhìn về phía thẩm phi âm thanh lạnh lùng nói, "Các nàng phân biệt ở đảo hai bên, ngươi chỉ có một cái cơ hội. Dùng tốc độ của ngươi chỉ có thể cứu một cái, một cái khác sẽ vĩnh viên biến thành heo lưu tại đảo này. Ta thế nhưng biết các nàng đối ngươi cũng có thì ra, ngươi sẽ chọn cứu ai đây, thật là khiến người chờ mong." Sơ nhìn xem sắc mặt nháy mắt biến hóa thẩm phi, trong lòng hiện lên thoải mái. Sờ sờ phát ra tiếng cười như chuông bạc, Thẩm Phi một mặt không thể tưởng tượng nổi nói, "Ngươi tại sao muốn làm như thế? Tiên tổ tại trong ghi chép như vậy ca ngợi ngươi, tán tụ ngươi." Cái này tự nhiên đều là trang, Odysseus nào có tán tụ nàng? Tại Odysseus nhìn tới, cái này sợ sợ nhiều nhất liền là hắn đường về trải qua bên trong khách qua đường. Nếu như không phải bởi vì nàng trợ giúp nàng vượt qua mực cầm Tây Hải nghĩa hiệp, khả năng còn sẽ không tại Odysseus coi là thật có trô ghi chép. Chẳng khác nào Thẩm Phi dọc theo con đường này trải qua thành thị, biết được hắn là lúc trước chém giết chiến tranh man như anh hùng, cũng không phải không có hi lạp thiếu nữ, thiếu phụ thậm chí là quý tộc phu nhân muốn cùng hắn một lần vui mừng. Thậm chí trên đường tới cái này lẽ bị á đạo thời điểm, còn có gặp phải hải tiên nữ đều có muốn cùng thẩm phi tương giao. Cái này tại Hy Lạp xem như chuyện rất bình thường, cuối cùng trên làm dưới theo, có thể nói loại trừ tam đại sử nữ thần cùng thần hậu bên ngoài. Đối với chuyện này cũng không có cái gọi là quá nhiều coi trọng, thương khởi mà tới. May mắn thẩm phi đến từ Áệ mỹ thần miếu tế ti thân phận giúp hắn ngăn cản rất nhiều, dù cho là một chút hải tiên nữ cũng không dám đến đắc tội Áệ mỹ. Liên thẩm phi đều như vậy, càng chưa nói Odyssey, trên đường đi không biết rõ có nhiều hơn bao nhiêu phái nữ yêu thương nhưng nhớ, nhưng căn bản cũng không có ghi chép xuống tới. Thậm chí khả năng sau một đêm liền quên đi. Sở Sở nghe được thẩm phi lời nói, ngược lại thì hừ lạnh một tiếng, lúc trước hắn lựa chọn Sở si lạ, ta buông tha hắn, ta đích xác là cái người thiệt lương. Cái kia bu nữ các hạ, có thể đem đồng bạn của ta thả ư? Thẩm phi cho là Sở Sở nhiều nhất liền là đem bọn hắn biến thành heo, hoặc là nói dùng những phương pháp khác, không nghĩ tới rõ ràng còn tới thằng hề cái này. Hai chọn một người chọn ai? Bất quá này cũng tại suy đoán của bọn hắn bên trong, kỳ thực tại từ Ặc Đệ Nạ thần miếu trước khi rời đi, Ặc Nạ liền cho bọn hắn ra rất nhiều mưu kế tới đối phó Sở Sở sở tính cách khả năng sẽ làm ra tới sự tình đều tại Adnạ miêu đồ phía dưới, trí tuệ nữ thần danh bất hư truyền. Tuy nói Adnạ không có tiên đoán thần quyền, nhưng có trí tuệ thần quyền. Trí tuệ tăng thêm đầy đủ tin tức, cùng hợp lý thôi diễn chẳng phải là tiên đoán ngư. Về sau hết thảy ứng đối, đều là dựa vào Adnạ cho bọn hắn phân tích sở sở tính cách cũng rất có thể sẽ làm ra lựa chọn bên trên. Sở sở nghe được thẩm phi lời nói, sắc mặt trở nên lạnh, không được, ngươi chỉ có thể hai chọn một, nếu như ngươi cũng không chọn lời nói, vậy thì không phải là biến heo, mà là hai cái đều sẽ chết đi. Năm đó chuyện kia, trong lòng của nàng liền là một cây gai, dù cho đi qua nhiều năm như vậy cây gai này đã sớm bị cùn. Chỉ khi nào nhấc lên, tựa như là tại dùng cùn đâm vào đâm nàng trái tim. Tuy nói nàng hiện tại đối thẩm phi ác ý không có phía trước lớn như vậy, nhưng cũng không phải thẩm phi có kẻ mặt cả dựa vào. Cuối cùng nàng thế nhưng ma nữ, làm sao lại lật lọng? Sờ sờ ở trong lòng nói lẩm bẩm. Thẩm phi lại mặt mũi tràn đầy thống cổ nói, các nàng đều từng cứu mạng của ta, nếu như bởi vì ta nguyên nhân dẫn đến các nàng chết đi, vậy ta cũng không xuống nổi. Như Vu nữ là bởi vì tiên tổ năm đó rời đi mà thống hận tiết tổ. Mới làm ra như vậy làm trái bản thân hiền lành sự tình, ta có thể dùng bản thân tính mạng làm trao đổi, đổi lấy các nàng an toàn rời khỏi. Sở Sở nghe được thẩm phi như vậy lời nói, sắc mặt có chút biến hóa, ngươi nguyện ý dùng tính mạng của ngươi đổi bọn hắn rời khỏi. Chương 590, ý dò sẽ tiến chương 590, ý dò sẽ tiến sở sở quanh năm tại EVA đảo tự, không phải cùng động vật làm bạn liền là cùng vô thuật làm bạn. Lúc trước gặp được nhiều nhất người liền là dùng OCD cầm đầu đám người kia. Bản thân liền đơn vô cùng. Lúc trước yêu ổ đi nhân. Liên la đầu tiên là bị Odysseus phá trừ nàng biến dạng thuật, phía sau cùng Odysseus nói chuyện với nhau, từ trong miệng hắn biết hắn những anh hùng kia trải qua. Thoáng cái liền khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng. Hiếu kỳ liền là tình yêu bắt đầu. Lại thêm yêu đương não, rất nhanh liền say đắm lên Odysseus. Nếu không lúc trước Odysseus thích sợ Sila. Theo suy luận tới nói, nàng liền có lẽ trả thù Odysseus, mà không phải trả thù Sơ Sila. Bây giờ, thật vi cái này nguyện ý hy sinh tính mạng của mình tới để chính mình đồng bạn cứ mạng, đối Sở Sở tới nói lại là một loại chấn động phải biết lúc trước ổ đỉa cũng không có lựa chọn hy sinh tính mạng của mình tới để còn lại đồng bạn về nhà, bởi vì lúc trước vượt qua sở si là điều kiện liền là hiến tế 6 người. Mà lúc này, trên bầu trời xuất hiện một cái tiểu hài, sau lưng sinh ra một đôi cánh, mặt nhỏ tư tú, trong tay nắm lấy một thành kiếm cung, sau lưng cắm bao được tên. Trên mặt nhỏ tràn ngập nhảm tráng, Adena nói gần nhất núi ổ liệm phụung chuyển, để cho ta tới nơi này nghỉ phép, cái này có gì vui? Irospoker trong tay của mình kim cung, hắn thích nhất liền là đem hai cái thích người tách ra, đem hai cái lẫn nhau chán ghét người chịu đựng tại một chỗ những thần nội không phải chủ thần, nhưng thực lực cũng tại thần cấp bên trên, hắn kỳ thực xem như thần bên trong loại khác. So với còn lại thần linh, hán thần quyền là phụ thuộc vào mẫu thân mình tính cùng ái tình xem như mẫu thân mình từ thần, mà Aphrodite thần quyền loại trừ một phần là tới từ Zeus. Rất lớn một phần là bởi vì nàng bị cách hoàn toàn chính xác thần quyền về thần quyền bị cách về bị cách. Như Agemi có bị cách nhưng không có Zeus đồng ý, thần quyền căn bản liền sẽ không rơi xuống trên tay của Agemi. Nhưng có một cái vô cùng chỗ mấu chốt, liền là nếu như chỉ có một cái thần có bị cách cái kia thần quyền tự nhiên mà lại liền sẽ rơi xuống cái này duy nhất thần trên mình. Zero đều không thể chọn bện tức đoạt đạo Fleur O lên thần quyền, nếu là tức đoạt ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn toàn bộ thân hệ. Điều này sẽ đưa đến ạ Fleur O năng lực thậm chí có thể đối rẻ ở xuất hiện ảnh hưởng, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi, mà từ mâu thân mình kế thừa xuống tới năng lực Iros cũng là như thế. Mà ạ Jet một chút xíu năng lực, Iros đều không có kế thừa. Đây chính là bởi vì ạ Fleur O đặc biệt cách chọn vẹn luật trên ạ Jet nguyên nhân, nếu như thật muốn luận huyết thống người nói, ạ Fleur O vẫn là ạ cô cô. tầm mắt rơi xuống ngã vị Đảo bên trên, chẳng biết tại sao ánh mắt của hắn liền là rơi xuống trong mê vụ rằng có trên thân hai người. Tỷ Mị nghe xong Thẩm Phi cùng sợ sở, sở đối thoại, ý đột trên khuôn mặt Tuấn Mỹ lộ ra một chút thú vị thân sắc. Tiên tổ hậu tự, đã từng cái này vu nữ yêu cái này tiên tổ, bây giờ lại yêu cái này hậu tự hình như cũng thật thú vị. Hơn nữa nhìn tình huống cái này sợ sở, sở hình như cũng rất chán ghét nam nhân này. Thú vị thú vị. Y do tự nhiên nhìn thấy tại Thẩm Phi trên mình Á Mị ấn ký cùng Á Đệ nã thuần, nhưng chẳng phải là dạng này mới có ý tứ. Hai cái sự nữ sứ giả của thần, cùng một cái vu nữ sinh ra hái tỉnh. Cái này chẳng phải là một kiện rất có ý tứ sự tình ư? về phân đắc tội à với Mimi cùng Adena, bản thân Mậu thân mình cùng hai tôn thần quan hệ liền không được, thân là một cái mẹ bảo thần, tự nhiên là cùng chung mối thủ. Càng sâu tầng âm ỉ, Mậu thân hắn cũng là không có cùng hắn nói, hắn chỉ biết mình Mậu thân rất chán ghét Adena cùng Aemi, như vậy là đủ rồi. Inos từ phía sau lưng rút ra màu vàng kim mũi tên mũi tên, chỉ cần bị cái này màu vàng kim mũi tên trói bắn chúng người, sẽ đối với hắn chỉ định sự vật xuất hi thích. Inos kéo cung xạ tiễn, chỉ là bắt đầu do dự, một tiễn này muốn bắn ai? Đột nhiên, đầu óc của hắn linh quang lóe lên, nếu như là để người sứ giả kia yếu sợ dùng sợ sợ thực lực, nếu là sợ sợ một lòng là nút, sứ giả căn bản là khó mà tìm tới sợ sờ, sờ, nhưng nếu như là sợ sợ yêu sứ giả, thậm chí khả năng sẽ phát sinh hắn vui tay vui mắt sự tình. Idos càng nghĩ càng thấy đến ý nghĩ của mình rất có thể được. Theo bản năng liếm liếm chính mình miệng môi dưới, kéo cung hiếp mắt mắt trái, dùng mắt phải nhắm chuẩn, tự luyên nói, ta thật thông minh, Ađênạ trí tuệ thần quyền liền có lẽ cho ta, thế nào ta liền không có trí tuệ vị cách đây. Vừa mới nói xong, kim tiễn thoát cung, thẳng tắp hướng về sợ sợ tới, ngáy mắt liền rơi xuống trên mình sợ sợ. Dù cho là rẻ rẻ đều khó mà đào thoát y dò thành hượng. Càng chưa nói cái này còn không thành thần sợ sợ nháy mắt ngây người một hồi, nguyên bản đối thẩm phi ác cảm tại hắn nói ra dùng tính mạng của mình tới đổi giao chỉ hai người an toàn rời đi thời điểm liền đã biến mất. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy sứ giả này nói không sai, lúc trước chính mình tiên tổ phạm vào sai lầm tại sao muốn bọn hắn tới trả nợ. Con làm trái chính mình tiện lương phòng cách. Sợ sợ hít sâu một hơi, tiếp mắt mắt mở miệng nói, "Đã như vậy, vậy ta liền dùng tính mạng của ngươi tới đổi tính mạng của các nàng." "Tốt." Thẩm phi gật đầu. Sau một khắc liền gặp được trong tay sở sở xuất hiện một cái ma trượng, trong chốc lát mấy cái phù văn tại trong hư không nở rộ, trực tiếp đem Thẩm Phi bao phủ ở bên trong. Vô số âm minh chi khí đem Thẩm Phi ba phủ, âm lãnh lực lượng không ngừng xâm nhập Thẩm Phi thể nội, Thẩm Phi lực lượng trong cơ thể muốn muốn phản kháng, đều bị Thẩm Phi trấn áp tới. Đây coi như là cơ hội của hắn, kỳ thực hắn đã thấy Iros, Iros chuẩn tàng đến rất tốt, sở sở không phát hiện được. Nhưng có Ám Mị cùng lực lượng Á Đen phủ, cùng là thần cấp lực lượng, tự nhiên có thể phát hiện Iros chỗ tồn tại. Cũng nhìn thấy Iros sở sở một tiễn, đã như vậy cũng không cần lo lắng. Nếu như cái này đều thất bại, vậy liền thất bại, lại nghĩ biện pháp đi hoàn thành nguyện thần tiến giai. Theo lấy âm lãnh lực lượng đem Thẩm Phi triệt để ba phủ. Sở Sở nhìn thấy không có bất kỳ phản kháng Thẩm Phi, sinh mệnh lực của hắn lượng đã tại nàng vu thuận phía dưới nhanh chóng biến mất, sắc mặt căng thẳng. Ngội vã phất tay đem cái này vu thuật tán đi, mà đã bị đông đến cứng ngắc Thẩm Phi bành một tiếng đang muốn về sau đổ xuống. Từng cái dây leo từ dưới đất bay ra, đem Thẩm Phi nâng lên, Sở Sở có chút khẩn xoa Thẩm Phi thân lòng một hơi. May mắn thể chất không tệ, nhưng cũng muốn đem làm điểm ma dược mới có thể khôi phục. Sở Sở tay nhỏ bưng lên, Nam Thẩm Phi bị lực lượng vô hình nâng lên, nhíu môi, "Thiện nghi các ngươi." Sở Sở đem hang động cùng nhà gỗ phong cấm đều giải trừ, nếu là đồng bọn của hắn, lần này liền thả các nàng một ngựa. Chủ yếu là Sở Sở biết ba người bọn họ trải qua rất nhiều, coi như không có bên trong tình yêu nam nữ, quan hệ cũng rất tốt. Nàng lo lắng Thẩm Phi sau khi tỉnh lại biết hai người này xảy ra bất trắc rồi nói, sẽ đối với nàng xuất hiện oán hận. Chương 591, hệ cắt chương 591, kể cả sau mấy ngày. Sở Sở ăn lấy gà nướng, một mặt sùng lấy Thẩm Phi, người còn giết dạ chiến tranh man Đây chính là A-dẹt, chấp trưởng chiến tranh thần quyền chủ thần. Thẩm Phi trực tiếp chém giết tọa kỵ của hắn, không thua kém tại A-dẹt thần miếu bên trong đi tiểu, đối với A-dẹt tròn vẹn liền là khiêu khích. Lại không nghĩ rằng Thẩm Phi còn có thể sống đến bây giờ. Sơ sơ tự nhiên không biết rõ cái này sau lưng có a bô tương trợ. a bô để chiến tranh Maniu đi đến A-dẹt tín ngưỡng tương đối yếu kém thành thị. Nếu là ở tại A-dẹt tín ngưỡng thâm hậu tột cùng thành thị, đều không cần chiến tranh Maniu xuất thủ. Thành thị đội liền sẽ liên Phi, lại đến đằng sau có thể đạt được A-dẹt vẹn tương trợ chiến tranh Dù thẩm phi thực lực căn bản là đánh không được, vậy phân Azet tại chiến tranh man nhu sau khi chết không có trực tiếp chân thân hiện lộ tìm đến thẩm phi phi thoái, cũng là bởi vì sau lưng có Aemi cùng Apollo. Tại Azet nhìn tới, thẩm phi chỉ là Aemi phản kích thủ đoạn. Mà tại thẩm phi tìm tới chiến tranh man nhu thời điểm, A-Z liền biết chính mình Niu đồ sợ là đã bại lộ, tại không phát hiện phía trước, còn có thể dựa vào lấy tin tức kém để Aemi bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Bị phát hiện, tự nhiên muốn xem thủ đoạn của chính mình. Thẩm cùng chiến tranh man nhu chiến đấu, xem như đang lúc giao phòng, nếu là thần linh đích thân hạ trạng, Đó chính là phá hoại quý củ. Chiến tranh man di chết, đó chính là tài nghệ không bằng người. A Zệt nhiều nhất điều khiển những vật khác tìm đến Thẩm Phi phiền toái, nếu là hắn dám đích thân hạ trạng, A Đệ Nạp cũng sẽ đích thân hạ trạng. Đến lúc đó bạn phát thần chiến liền thu lại không được. Sở Sở tự nhiên không rõ ràng bên trong âm lưu. Thẩm Phi cùng Nguyệt Thần mấy người cũng sẽ không cùng nàng nói. Trung phi cái này cổ hy lạm chỉ là hư ảo, bọn hắn chỉ là lợi dụng Sở Sở. Nhưng để Nguyệt Thần bọn hắn có chút ấy náy là Sở Sở không có bọn hắn tưởng tượng vực tạm như vậy. Ngược lại dị thường Đa Thuần Phía trước chỗ làm ra hai tròn một, cũng bất quá là bởi vì lúc trước vẫn là ố định sẽ bứt bỏ năng tức không nhịn nổi, mà kết quả xấu nhất cũng chỉ là đem bên trong một người thu nhỏ heo lưu tại trên đảo. Về phần về sau, nói tới tính mạng, cũng là hù dọa tầm phi. Muốn thông qua Mexico cầm eo biển chỉ có đi vòng xoáy lớn hoặc là sợ sĩ là vị trí, cái trước tương đối khó, nó mỗi ngày sẽ phun ra nuốt vào 3 lần lượng nước, tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Một khi bị cuốn bảo, dù cho là ta đều khó mà đi ra, mà sợ sĩ là tương đối đơn giản, chỉ cần hiến tế 6 người liền có thể thông qua. Sơ sơ mở miệng nói Lúc trước Odid Selslien là hiếm tế 6 người mới có thể thông qua yêu biển. Sơ sở nhắc lên Odid thời điểm, sắc mặt căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hiện tại nàng yêu là Thẩm Phi. Odid là ai, thật không quen. Đã sớm chết mất người, liền an an ổn ổn chết tại trong lịch sử, không cần đi ra ảnh hưởng người còn sống hoặc thần. Nói bổ sung, Sơ Sĩ là muốn ăn thịt người có thể cùng ta vu thuật không có quan hệ, tại nàng còn không có bị ta ma dược triệt để hóa thành hài yêu thời điểm, nàng liền lạnh như vậy lầm r้าง. Cho nên ta mới nói Odid liền là một cái không lương tâm cùng không có mắt chó chết. Thầm phi cười nói ngươi thiện lương như vậy chúng ta tự nhiên biết ngươi không biết chế tạo đi ra thứ hại người này sờ sờ nghe được thẩm phi lời nói gương mặt cùng đầy lô thai đều biến đỏ nhưng vẫn là do dự mà các ngươi... sờ sơ nhìn xem một chút thầm Phi, nguyện thần cùng giao chỉ nàng thực tế không hiểu vì sao lại chỉ có ba người cùng nhau trở về ý đà cả đảo đúng rồi còn có thừa bên trên một con trâu ngược lại dựa theo bọn hắn thuyết pháp bản thân thẩm phi cũng không biết thân thế của mình ai biết ý đại cả đạoo quốc Vương đột nhiên tại thế không có cho bất luận kẻ nào lập xuống gìúc nói cho cùng muốn chuẩn bị cho ai chỉ có thẩm phi là chính thống nhất phép tắc đối tử, cho nên vô luận cuối cùng thẩm phi đến cùng có thể hay không kế thừa quốc vương cơ vị, cũng phải để hắn trở về một chuyến. Sự tình đội vàng, căn bản là đi khó mà sốt ruột đến tương đối đội ngũ khổng lồ, mà trên đường đi của lồng, bao gồm chém giết chiến tranh man diu, đều chỉ là tại bọn hắn liền trở về trên đường đi gặp phải sự tình. Vậy các ngươi chỉ có thể đi vòng xoáy lớn con đường." Sở Sở nói, đây mới là phiền toái nhất, so với sợ si là tuyến đường kia. Vòng xoáy lớn tuy nói cũng có quy luật, nhưng lại thông qua thời gian rất ngắn rất ngắn, không chỉ là bình thường đi còn phải là tốc độ vô cùng nhanh đi, hơn nữa nghe bà tên này nói, Thuyên của bọn hắn ở cái trước đảo liền đã hư hại, vẫn là dựa vào thần linh giao phó cho đạc nước pháp mới đi đến nơi đây. Nhưng Thẩm Phi mở miệng nói, chẳng lẽ chúng ta không thể đem Sở Sỉ si là Triệt Đệ giết chết ư? Nàng cũng không phải là như ngươi vậy người thiện lương. Thời gian dài như vậy chỉ cần trải qua mê cô cầm eo biển hạm đội đều muốn bị nàng cho ăn hết tối thiểu nhất 6 người. Nàng giết nhiều người như vậy, không nên đem nó Triệt Đệ giết chết ư? Sơ sở, sở tuy nói đối Thẩm tán dương thiện lương chuyện này thật cao hứng, nhưng vẫn là có chút chần chờ. Nàng la hại thân dòng dõi Vì nói chỉ là thượng cổ hải thần, nhưng nếu như đem nó giết chết lời nói, về sau các ngươi trên mặt biển rất có thể sẽ gặp được các loại tai nạn. Ta không muốn ngươi thương tổn." Sở Sở nhìn về phía Thẩm Phi nói, dù cho là thời điểm nghiêm trọng nhất, Sở Sở cũng chỉ là đem sợ sỉ lại biến thành xấu xí tồn tại, cũng không định đem nó giết chết. Chứ không nói có thể hay không giết, nhưng Sở Sĩ là bản thân liền là bản thần, bản thân mang ý nghĩa sau lưng có thần linh tồn tại. Nếu như giết chết một tôn bản thần, sau lưng thần linh e rằng nhịn không được sẽ nổi giận, dù cho là Sở Sở cũng không nhất định có thể tiếp nhận một tôn thần linh nộ hỏa. Nhiều người như vậy chết tại trong miệng của nàng, nếu là tiếp tục giữ lại nàng, về sau sẽ càng ngày càng nhiều người mất mạng. Về Phấn Hải Thần dòng dõi, ta liền hạ rẻ tọa kỵ cũng dám giết, một cái thượng cổ Hải Thần dòng dõi tính toán cái gì?" Thẩm Phi ngữ khí sụp đôi nói, để Sở Sở cảm thấy một trận hưng phấn, xứng đáng là nàng yêu nam nhân. Quả nhiên dũ khí phi phạm. Người sẽ giúp ta, đúng không?" Thẩm Phi nhìn về phía Sở Sở, trong chấp lát này yêu đương nao chiếm cư cao địa Sở Sở liên tục gật đầu, "Ta tuy là không nhất định có biện pháp, nhưng hệ cạch chi thần khẳng định có biện pháp." "Hecat." Thẩm Phi, thần, giao trì lẫn nhau. Bọn hắn cho là phía sau sợ sợ nhiều nhất liền là Hecate, rõ ràng còn có một tôn thần linh, Hecate. Thẩm Vi nghi hoặc, hắn nhiều nhất liền là đối với hiện tại tồn tại chủ thần có hiểu biết, dù cho Agemi trong thần miếu có rất nhiều phía trước ghi chép cùng bí mật, nhưng cũng không đại biểu thần thần đều có ghi chép, một chút càng thêm viễn cổ thần linh, sợ là liền Agemi cũng không biết, càng chưa nói nàng thần miếu ghi chép. Các người đi theo ta." Sơ sở, sở cười híp mắt nói, đem trong tay gà nướng buông xuống, trên mặt nhỏ tràn ngập chia sẻ vui sướng. Hướng yêu người chia sẻ những gì mình biết cùng tứ nam cũng là tràn ngập vui sướng. Tại ngày trước nàng cũng hướng Odyssey. Tính toán, chết cũng đã chết rồi, không cần thiết lại để lên người này. Thẩm Vi ba người theo sau lưng sờ sờ, nghe lấy lời nàng nói. Hệ vị A đảo vị trí họ Si nợ trí hải, ở vào phương đông, khoảng cách Minh giới lối vào không xa. Mà ta thở phục liền là hệ cắt chi thần liền là Minh giới bên trong thần linh, ta cũng là nàng tế thi. Nàng thế nhưng cực kỳ lợi hại, là tất cả vu thuật thần hộ mệnh. Sờ sờ mang theo ba người đi tới hệ vị A đảo một bên khác, có một đầu nhìn về phía thềm đá lót đường con đường, tại cuối cùng có một tòa quấn quanh lấy dây leo xưa cũ thần điện. Chương 592 Vô thuật chi thần hệ gặp thánh cơ. Chương 592, Vô thuật chi thần hệ gặp thánh cơ. Nơi này cùng trên đảo sinh cơ bừng bừng mà khác hoàn toàn khác biệt, chết ơi, quả khô, quái thạch hiển thị do hoang vu cảnh sát, bầu trời cũng không hiểu rủ xuống lờ mờ, lộ ra nào đó khó nói lên lời áp lực cùng cảm giác thần bí. Đi tới trước cửa, Thần Phi ngừng chân ngóng nhìn hướng đứng sừng sững ở trong đại điện vọ tượng, cũng là một bước tự thân. Đó là vị ba đầu tam thân sáu tay, cầm trong tay ngọn lửa, thảo dược, phù ấn, ánh mắt phân biệt hướng về ba cái phương hướng khác nhau nữ thần. Vũ thuật nữ thần hệ cát, đại ma nữ sở sở thở phụng đối tượng. Đồng thời, nàng cũng là Hy Lạp trong thần thoại đại biểu kỳ ngộ ba pha nữ thần, ma pháp nữ thần, ủy hồn nữ hoàng cùng địa ngục nữ thần, thuộc về tương đối thần bí cùng đặc biệt tồn tại. Nhưng Thẩm Phi sắc mặt lại biến đến có chút của gái. Không chỉ là Thẩm Phi, Dao Trì cùng Nguyệt Thần cũng là như thế. Bởi vì cái này hệ các tượng thần khuôn mặt chính là thánh cơ, chỉ là biểu tình không giống nhau lắm. Nguyên lai tưởng rằng giao Trì đi tới cổ Hi Lạm trở thành sẽ đã là cao thủ trong cao thủ, không nghĩ tới thánh cơ càng tiềm không hợp thái nhiên trở thành hệ các. Ta trước hướng Thần cầu nguyện, Nhìn có thể hay không có sắc thực phương pháp đem sở sở sí giải quyết, nếu như không có, lại dùng ta phương pháp. Sở sở đi vào tòa thần miếu này phía sau, cũng không có phía trước đủ người, mà là một mặt trăng nghiêm. Sau một khắc, sở sở hai tay quanh đặt ở trước ngực, vu thuật lực lượng tại trước người sở sở hóa thành từng đạo đặc thủ phù văn rơi xuống trước mặt tượng thần bên trong. Nàng lại dùng vu thuật lực lượng tại thông qua tượng thần khơi thông lấy hẻm các. Một lát sau, phù văn tán loạn, sở sở sắc mặt có chút lúng túng, cuối cùng thân là tế ti lại không khơi thông đến thần linh, tại rất nhiều người nhìn tới thứ này cũng ngang với thần linh không tán đồng ngươi cái này tế ti. Nhưng hệ cạt cũng không phải đơn giản thần linh, luật cổ lao thậm chí có thể so rẻ hơn nữa thân ở minh giới, minh giới cùng nhân gian bản thân liền cách lấy rất xa một đoạn khoảng cách. Trong đó khoảng cách có chút thần linh thậm chí khó mà vượt qua, căn bản là không cách nào đến minh giới bên trong. Cái này cùng thần linh thần quyền cũng có quan hệ. Hơn nữa muốn vượt qua minh giới lời nói, cũng đến trải qua nào đó tôn tam đầu quyển mới có thể làm đến. Cái này khiến Thẩm Phi hơi hơi như mày, tuy nói hiện tại nhìn qua hệ cạt hẳn là thánh cơ, nhưng trước mắt nhìn tới thánh cơ trạng thái hình như không tốt lắm, không phải dùng thánh cơ thực lực đã sớm có thể đi thẳng tới nhân gian, cùng hắn nhập nhào. Vậy chỉ có thể hắn tiến về Minh giới đi tìm thành cơ, cuối cùng hắn cũng có hai nhiệm vụ đều cùng Minh giới có quan hệ, thậm chí còn muốn đi tìm cái kia Minh hạ, đem chính mình ngâm tại trong đó. Nếu như không có cách nào từ hệ cật trên mình tìm tới biện pháp, vậy cũng chỉ có thể từ sờ sờ trên mình tối thiểu cầm tới như thế nào tiến về Minh giới phương pháp. Đô thần không có cho phương pháp, đây chỉ có thể dùng chính ta phương pháp, chờ ta rèn luyện ma dược, để sở thị lạc khôi phục thành bình thường hải tiên nữ răng, dấp, các người mới có thể đem nó triệt để giết chết. Sờ sờ dẫn thẩm ba người từ thần miếu trong đi ra tới, liếc một cái thẩm phi Phát hiện hắn không có bởi vì nàng không có triệu hắn đến hẻm cặn mà khinh thị nàng, cũng là tràn đầy thái thú. Phía trước nàng có thể vì Odysseus đem sợ sĩ lạ biến thành quái vật, tự nhiên bây giờ cũng có thể làm thẩm phi đem sợ sĩ lạ từ quái vật lần nữa hóa thành hài tiên nữ. Bất quá khả năng phải cần một khoảng thời gian. Những ngày tiếp theo, Thẩm Phi ba người liền ở tại cái này hẻm vị A Đạo, Thẩm Phi nhiệm vụ liền là thật tốt tăng cao độ thiện cảm của Sở Sở, tiện thể nghe ngóng rất nhiều liên quan tới hẻm cặn tin tức. Cùng tiến về Minh giới phương pháp, Mà Nguyệt Thần cùng Giao Chỉ cũng cùng sợ sợ đánh tốt quan hệ, tối thiểu sợ sợ không phải bởi vì các nàng cùng thẩm phi tiếp xúc, mà dùng loại khác ánh mắt nhìn xem các nàng. Bất quá một khi các nàng biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân quan tâm, sở sợ tựa như là hậu người gà mái đồng dạng, dùng cái kia thái hẩm con ngươi tức giận nhìn xem các nàng. Quả thực thú vị. Đối Nguyệt Thần cùng Giao Chỉ bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính xác thú vị, cái này sở sở thực lực hoàn toàn chính xác tương đối mạnh, thậm chí so với hiện tại Giao Chỉ đều mạnh hơn. Nhưng tính cách tại Nguyệt Thần cùng tới, liền la cái tiểu nữ hài, chẳng trách là cái yêu đứng nào. Xem ra vẫn là bởi vì chưa từng gặp qua quá nhiều khắc giới. Tất nhiên, ba cái cũng trợ giúp sở sở tại cái này để bị A Đạo thu thập cùng xử lý ma dược dược liệu, hẳn là bởi vì sợ sợ là cái trăn nữ, may mắn nàng chỗ cần dược liệu đều là tại hệ vì A đảo bên trên. Chỉ là xử lý khá là phiền toái mà đã có thời điểm dưỡng lao cần đặc biệt thời gian mới có thể lấy ra. Cứ như vậy, trọn bẹn hơn nửa năm trôi qua, thần phi ba người nhìn về phía ngay tại nấu thuốc sở sở, tại rèn luyện ma dược bên trên, nổi lơ lửng địa hỏa khí nước dược lượng. Đây là cổ hi cơ bản nhất bốn loại nguyên tố. Cho nên vu thuật trên bản chất cùng thần thuật không có khác biệt, vu thuật bản chất liền là dùng nguyên tố làm hòn đá tảng, dùng phu hiệu làm môi giới, dùng linh hồn thành chủ đạo, dựa theo ý chí của mình xác định quy tắc, dựng lại ra một cái hơi co lại thế giới, thế giới này liền là vu thuật. Chỉ là vu thuật dùng linh hồn làm chỗ thể, mà thần thuật thì là trực tiếp dùng bị cách làm chỗ thể. Ma dược cũng bất quá là vu thuật một loại. Sờ sơ một bên nấu thuốc một bên giải thích vu thuật bản chất, chỉ là so với vị cách, linh hồn đối với tứ đại nguyên tố dẫn dắt quá yếu, còn cần phu hiệu bên trong môi giới. Vô luận là điều động lực độ vẫn là tốc độ đều sẽ so vị cách muốn chấm rất nhiều, cho nên vô thuật mới sẽ so thần tu yếu. Thẩm Phi ngược lại hiếu kỳ, đây chẳng phải là nói bị cách liền là linh hồn tiến giai. Đúng a, không phải chưa thần bị cách làm sao tới? Thiên địa mà sinh chẳng phải là tiên địa ban cho linh hồn, mà ngày sau sinh ra bị cách, liền là đến từ người a. Vô số nhân linh hồn lực lượng ngưng kết mà thành, liền là bị cách. Cái kia thần quyền đây, người suy nghĩ một chút, tứ đại nguyên tố tăng thêm phù hiệu đủ loại phối hợp, liền có thể tạo thành các loại vô thuật Cái kia thần quyền giống hay không tứ đại nguyên tố hỗn tạp vô số phù hiệu mà tạo thành đặc thú Pitac, chỉ cần thần quyền cùng bị cách trao đổi, liền có thể nháy mắt tạo thành thần thuật. Sợ sợ giải thích nói, Thẩm Phi ngược lại kinh ngạc, nhìn về phía Sợ sợ sợ hai lần nói, không nghĩ tới người đối cái này giống như cái này cao kiến giải. Nhưng vì cái gì ngươi vẫn là bản thần. ta lại không có cách nào ngưng kết thần quyền a? Ta chỉ có một cái ma nữ bị cách, lúc trước vẫn là Ngô thần ban cho. Sợ sợ đương nhiên nói, ta ngưng kết cũng chỉ có thể ngưng kết vu thuật thần quyền, vu thuật thần quyền lại đã sớm bị Ngô thần chiếm giữ. Trừ phi Ngô thần nguyện ý để ta vì nàng tử thần. Hắc hắc hắc, nhưng không muốn. Nhiều năm như vậy, nô thần không biết rõ phát sinh cái gì, thật lâu đều không có trả lời ta cầu nguyện. Sở Sở đầu tiên là tha hồ suy nghĩ một hồi, phát ra cười ngứ ngẩn, nhưng rất nhanh lại thở giải nói. Thẩm Phi nhíu mày, tuy nói là hư ảo, nhưng cuối cùng Sở Sở cũng đang giúp bọn hắn. Đến lúc đó nếu như Thánh Cơ có năng lực, ngược lại có thể để cho nàng đem Sở Sở trở thành chân chính thần. Coi như là tử thần cũng được. Bất quá hắn cũng không hướng Sở Sở lãnh ngược, cuối cùng hắn hiện tại cũng không biết Thánh Cơ là tình huống như thế nào. Sở là muốn vào minh giới tìm một chút mối mới biết được. Một lát sau, Sợ Sở đem trong tay môi lớn con ra, tốt. Chương 593, Sở Sĩ lại chương 593, Sở Sĩ lại vậy bây giờ duy nhất cần phải làm là thế nào mới có thể để cho Sở Sĩ lại tiếp xúc đến cái này ma dược. Thẩm Vĩ nhìn xem tại bút lên bọn ngâm ma dược, nhìn qua màu sắc xanh thê thảm xanh thê thảm. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng Sở Sở. Phía trước ta là thừa dịp nàng tắm rửa thời điểm, đem ma dược đưa vào nàng nước tắm mới để ma dược có tác dụng, hiện tại nàng biến thành quái vật sau đó, liền không tắm rửa. Sở Sở cũng có chút buồn dầu, nếu như không phải là mình lúc trước quá mức phấn nộ, thế nào sẽ cho Thẩm Phi tạo thành phiền toái lớn như vậy đây. Bốn người suy nghĩ một phen, vẫn là không phát hiện cái gì tương đối thiết thực thao tác, chủ yếu là Sở Sĩ là hiện tại biến thành quái vật phía sau, đều không thích tắm rửa, liền có mà để ma dược tiếp xúc đến nàng, tổng không đến mức để nàng ăn hết. Để hắn ăn hết không phải được. Thẩm Phi bỗng nhiên nghĩ đến loại khả năng này, hắn nhôn nếu nếu thuyền muốn thông qua Sở Sĩ lạ, là cần hiến tế 6 người. Đã như vậy, chỉ cần bọn hắn giả ý thông qua Sở Sĩ Lạn, đem ma dược đặt ở muốn bị nuốt vào bụng trên thân thể người. Cái kia sở sĩ lạ tự nhiên mà lại liền đem ma dược nuốt vào bên trong bụng. Còn lại ba người cũng không phải người ngu, rất nhanh liền nghĩ đến Thẩm Phi nói là có ý gì, nhưng Sở Sơ lại nói, sở sĩ là bản thân cũng là bản thân, nuốt vào trong bụng, tại ma dược có hiệu quả trong thời gian này, đủ để đem không bán thần sinh linh chỗ tiêu hóa hết. Dù cho làm điều xệ, Sở Sơ nhìn về phía giao trì, trải qua khoảng thời gian này ở chung, nàng cũng biết cái này Thẩm Phi bên trong một cái đồ bạn, lại làm điều xệ. Chẳng trách liền dựa vào lấy ba người này còn có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy, Nữu nàng tự nhiên cũng biết. Tuy nói chỉ sẽ ca hát hiếu vũ, nhưng các nàng nắm nữ thần tuật có thể tăng cao thực lực. Nhưng sở sĩ là bản thân liền là bản thần, thực lực không thể khinh thường, hơn nữa còn là tại mặt biển bên trong, liền nàng đều khó mà giải quyết sợ gì lạ. Nàng không phải cần 6 người hiến tế ư? Chỉ cần tại hiến tế trên thân thể có cái này ma dược là được rồi, đợi nàng đem người kia nuốt vào trong bụng, ma dược liền có thể phát huy tác dụng. Thẩm Phi nói ra kế hoạch của mình. Nhưng Ai đi đây? Sở Sở hơi nghi hoặc một chút. Dùng biến dạng thuật có thể chứ? Đem trên đảo động vật tạm thời biến thành người thái. Nguyệt thân nhìn về phía Sở, sở sở biến dạng thuật bọn hắn đều là do như ban ngày đều không gọi lấy cái giả làm dối cái thật mà là loại trừ linh hồn không có thay đổi bên ngoài hình thể đều phát sinh thay đổi không được nếu là nếu có thể lúc trước ta liền dùng phương pháp kia tới giúp ổn sẽ trực tiếp thông qua sở xỉ lạ ta biến dạng thuật chỉ có thể biến hóa hình thể không thể ảnh hưởng linh hồn mặt ngoài có lẽ nhìn không ra nhưng dùng dùngở xỉ là vị cách một khi nuốt vào trong bụ liền có thể phát hiện cái thứ nhất liền có vấn đề tại ma dược có hiệu quả phía trước liền có thể nhanh chóng đem nó phương raờ sở giải thích một câu lo lắng nhìn về phíath thật vi ta không phải không nguyện ý giúp ngươi, sự thật liền là như vậy. Nàng lo lắng Thẩm phi cho là nàng là không nguyện ý làm hắn làm chuyện như vậy. Ta biết. Thẩm phi ánh mắt trấn an một thoáng sờ sờ, đã như vậy, vậy liền ta tự mình ra trận. Nếu là ta làm cái thứ nhất, phía sau Sở Sĩ lại chắc chắn sẽ không cảm thấy có vấn đề, còn thừa 5 người mới để Sở Sở dùng biến dạng thuật đem động vật hóa thành người. Không được. Sờ sở, sở phát ra trước đó chưa từng có cự tuyệt, tuy nói Thẩm phi trên người có thần linh chúc phúc, nhưng Sở Sĩ lại cũng không phải tùy tiện liền có thể giải quyết, nếu là ma dược đến tốc độ chậm chậm lại nói. Rất có thể Thẩm Phi liền sẽ bị lực lượng Sở si là chỗ miến nát, bị triệt để tiêu hóa tại trong bụng của nàng. Nàng làm sao lại để Thẩm Phi liều lĩnh nguy hiểm như vậy đây? Vì sao các nàng không đi? Sở sơ nhìn về phía Nguyệt Thần Cung giao chỉ, các nàng là làm bảo vệ Thẩm Phi trở về Y Đạ Ca Đảo, hiện tại cần bảo hiểm sự tỉnh tự nhiên là các nàng đi, mà không phải Thẩm Phi đi. Thuốn hổ, một cái là ả nễ mĩ tê tê, một cái làm nhiệm sẽ, khẳng định có thủ đoạn tại Sở Xí si là thể nội sinh tồn một đoạn thời gian. Nguyệt Thần Cung giao chỉ nhau, các nàng tự nhiên cũng ý Thẩm Phi mạo hiểm, cuối cùng các nàng coi như tại nơi này chết. Không cách nào phục sinh, nhưng chờ nhiệm vụ này kết thúc, trở lại bên ngoài tự nhiên có thể lại đi ra. Nhưng thẩm phi nếu là chết tại nơi này, nhiệm vụ thất bại liền trực tiếp thất bại, giao chỉ mở miệng nói, vậy liền ta đi à? Không được, vẫn là ta đi. Ta có ạt để nạ chi thuẫn, sở xì si là coi như nuốt ta vào bụng cũng khó có thể đem ta tiêu hóa. Niệu sệ tiếng đàn của người đối lần nữa hóa thành hải tiên nữ sở xì si lạ có rất mạnh tác dụng. Thẩm phi khoát tay áo, nhìn về phía sở sở nói, về nhà tuy nói là mục đích của ta Nhưng ta càng muốn đem sợ sỉ lạ giải quyết, về sau muốn vượt qua Mexico cầm eo biển người cũng không tiếp tục chịu sợ sỉ lạ uy hiếp. Sở Sở nghe được thẩm phi kiên quyết ngữ khí, cũng không tốt lại quên, nhưng trong lòng đối với thẩm phi ưa thích đường thẳng tăng lên, cái này so với ổ đỉ sử dụng cảm nhiều. Sau mấy ngày, một chiếc thuyền tại cắt đuổi cắt đuổi á BM, dùng thẩm phi năng lực của bọn hắn, có Sở Sở liên trợ, muốn tạo một chiếc thuyền vẫn là dễ dàng. Trên bong thuyền có 8 người một châu, trong đó có 5 người hai mắt vô thần, chỉ là đơn giản cầm lấy cánh buồm giấy thường. Sở Sở nút ở trong tuyển, nàng cùng Sở Sỉ lạ quan hệ cũng không tốt, cuối cùng lúc trước Sở Sỉ lạ biến thành quái vật cũng là nàng đưa đến. Nếu là để Sở Sỉ là nhìn thấy Sở Sở lời nói, chỉ sợ sẽ không thủ cái củ, trực tiếp đem bọn hắn làm con thuyền đều chôn vùi tại bên trong đáy biển. Xuất phát, thuyền không gió mà động, về phần làm sao làm được, dĩ nhiên chính là Sở Sở thủ nút. Thuyền tại sóng biển bên trong chòng chành tiến lên, hướng về Mexico cầm lều biển mà đi. Thẩm Phi đứng ở đầu thuyền, ánh mắt chăm chú nhìn kỹ phía trước, Sở tùy thời đều có thể xuất hiện. Tới, nguyệt thần đột nhiên hô to một tiếng. Nón đại của nàng chỉ hướng phía trước. Thẩm Vi xuôi theo ngón tay của nàng nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn thân ảnh tại sóng biển bên trong như ẩn như hiện. Sơ Si lại xuất hiện. Thân thể của nàng to lớn mà xấu xí, thân thể to lớn làm cho người khác khó có thể tin, cơ hội chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Thân thể của nàng như là một tòa ngọn núi to lớn, mặt ngoài bao trùm lấy thô giáp lẫn tiến, lẫn tiến dưới ánh mặt trời lóe ra u ám hào quang. Sáu cái đầu to lớn mà xấu xí, sáu con mắt lóe ra lạnh giá hào quang, phảng phất có thể nhìn rõ hết hảy, phát ra rít gào trầm trầm, sóng biển tại tiếng gầm gừ của nàng bên trong biến đến sôi mấy liền. Nhìn qua ngược lại như đã từng bị thánh cơ giết chết bắt kỳ đại xà, chỉ là cái kia bắt kỳ đại xà là đầu rắn, mà cái này sở sĩ lại như là thần lần đồng dạng, sinh ra to lớn hai má đầu. Gió biển gào thét, sóng cả mãnh liệt. Sở sĩ là tiếng gào thét càng ngày càng gần, thân thể của nàng tại sóng biển bên trong quất cuồng, phảng phất cảm giác được thú săn đến gần. Ta đi. Thẩm Phi nhảy vào đại dương bên trong, đồng thời bị sở sở dùng biến dạng thuật biến thành người động vật theo lấy Thẩm Phi nhảy vào trong nước, bọn chúng đều là bị mình sẽ dùng đại phổ độ thuật khống chế. Tất nhiên, đối sở sở tới nói liền là thuận tuận, cuối cùng sẽ cũng là bản thân. Nắm giữ thần thuật cũng rất bình thường. Chương 594, trở lại Hải Tiên nữ chương 594, trở lại Hải Tiên nữ lạnh giá mà lại tràn ngập ám lưu đại dương cuốn lên thẩm phi thân thể. Tuy nói sở sĩ là khó mà làm đến như bên cạnh cái kia vòng xoáy khổng lồ, có thể quét sạch ra gần như bạn mét vòng xoáy lớn. Nhưng đã từng là Hải Tiên nữ, bây giờ là Hải Yêu, tại cái này Mexico cầm eo biển bên trong chiếm cứ nhiều năm như vậy, mấy nhiêu đại dương tạo thành vòng xoáy cũng là dễ dàng. Mấy chục vạn cân đại dương tại sở sĩ là quấy nhiều phía dưới, một cách tự nhiên dính dớp thẩm cùng còn lại 5 người đi tới trước mặt sở sĩ lạ. Sở Sí lạ cái kia mặt xấu xí tại trong ánh mắt của thẩm phi nháy mắt huyết đại a sau một khắc. Đã nghe đến bu tận tanh hôi khí tức hướng về hắn phả vào mặt, Sở Sí lạ hình như sớm đã thành thói quen như vậy tương tự với hiến tế quá trình. Vừa mới mặt biển biến đến sóng to gió lớn, cũng là nàng thường dùng thủ đoạn, liền là dùng tới hù dọa người tới. Sở Sí lạ nhìn thấy từ trên thuyền nhảy xuống bóng người, liền lập tức tiềm nhập trong nước biển tiếp thu thức ăn của mình. Đối mặt nhàu cắn mà đến việc lớn, dùng hắn hiện tại nắm tốc độ thẩm kỳ chạy, đủ lẽ dễ dàng khỏi. Nhưng hắn vẫn là bị Sở Sí lạ nuốt vào trong đó. Tương quả như là sắc bén lợi nhận răng như ma bản đồng dạng muốn mài nhỏ Thẩm Phi. Bên trong còn có lôi tại cu lên, mang theo lực lượng kinh khủng chói buộc chặt Thẩm Phi, thử nghiệm không cho nàng phản kháng, ngay tại sở xỉ lạ răng sẽ phải đem Thẩm Phi triệt để nghiền nát tại điểm. Thẩm Phi một mực cầm lấy tuẫn trong nháy mắt bị kích phát ra bên trong lực lượng, thuộc về hạt đệ nạ thần uy tại trên tấm tuẫn lấp loé. Tồn tại ở trong cơ thể hắn lực lượng bị hắn một ý niệm kích phát đi ra, chuẩn lập tức căng ra một cái màu vàng đem Thẩm phủ ở trong. trên quang này, bị bên trong lượng ngăn lại dừng. Dù cho cái kia răng nhất sắc bén bộ phận, cũng không có cách nào đem cái này quang tráo chóp thủng. A đến nã tuy là suy nghĩ am chọc chọc, nhưng thực lực của nàng hoàn toàn chính xác không lời nói. Mà lúc này, Sở Sĩ lại hình như cũng phát hiện Thẩm Phi khó đối phó, theo đạo lý tới nói như người bình thường ăn vào cắn không nát đồ vật, sẽ thử nghiệm trực tiếp đem nó phương ra. Nhưng Sở Sĩ là cũng không phải người thường đã cắn không nát, vậy liền trực tiếp nuốt vào trong bụng, nàng cũng không phải không có thử qua chuyện như vậy. Hơn nữa rất rõ ràng đây chính là một người, thậm chí thể nội còn có thần lực rồi, nàng ăn một bữa có thể kiên trì vài ngày. Cái này Tuyệt Uyên Từ lúc nàng hung danh bị chuyển đi phía sau, Meteico cầm eo biển cũng rất ít người thông qua, thậm chí thử nghiệm cuốn vô cùng xa lộ tuyến, cũng không nguyện ý tới nàng nơi này. Hiện tại cuối cùng có người nguyện ý vào trong miệng nàng, làm sao có thể bỏ qua? Đến miệng thịt cũng không thể hạ. Lãnh giá đại dương cuốn theo lấy thẩm phi chìm hướng tâm bên lúc, hắn cuối cùng thoáng nhìn sở sĩ lạ trong miệng hàng sáu móc câu bộ dáng răng nanh, những cái kiếm màu nâu đậm bằng xương trên mũi nhọn còn mang theo nửa mục nát bạch tổ làm Qua phụ chất nhầy hết hầu lang, nhiên ra ở bụng tựa như tòa động Mâu đỏ sầm nục mít phủ đầy run nhúc nhích màu xanh tím huyết quản, không ngừng dị ra bốc lên bọn khí tanh hôi chất nhầy. Rơi vào dạ dày náy mắt, hạt đệ nạp chi thuần quang tráo màu vàng kích thích màu xanh thấm dịch bị tịch liệt phản ứng. Những cái kia sền sệt như hòa tan vị thủy tiêu hóa dịch quần của lấy, quang tráo bên ngoài dâng lên khói xanh bên trong hỗn tạp lưu mình cùng mục nát mùi cá. Cái này hạt đệ nạp chi thuần chố kích phát đi ra quang tráo tuy nói có thể ngăn cản vị này dịch đan phi, lại không biện pháp ngăn cản những cái này dịch bị mùi. Sau một khắc, Sở Sĩ hình như cũng cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, nhưng nàng không có khả năng lại đem thẩm phi phun ra. Lục Bích đột nhiên kịch liệt thu hẹp, treo ở vòng trời chất thịt thạch nũ nhỏ xuống xuống dịch. Những cái kia rủ xuống màu đỏ sẫm điệp thịt mặt ngoài phủ đầy tổ ong bộ dáng lỗ thủng, mỗi khi sợ sỉ lại ở bụng thu hẹp, liền sẽ phun ra mực nước xương độc. Những cái này xương độc tại không ngừng ma diệt lấy ạt đệ nạp chi thuần lực lượng. Mà không lâu sau đó, từng cái người cũng từ các nơi rơi xuống đến dịch vị bên trong, bọn hắn liền không có ạt đệ nạp chi thuần thủ hộ, trong chốc lát liền đập xuống đến vực bên trong. Ngục, theo lấy quỷ dị âm, nam cốt mới rơi vào thân thể bắt đầu hòa tan. Bọn hắn ra dê áo khoát trước hết nhất thành than thành dạng đốm vặn, trần trụi làn ra như hòa tan sáp dầu chốc từ mảng, qua trong dây lát liền lộ ra bạch cốt ẩnú tại bọn chúng chết đi trong chốc lát. Bọn chúng trên mình biến dạng đột nháy mắt bị phá, làm thứ năm của Hải cốt hóa thành sọc nguyên hình máy mắt, thi thể của bọn nó đột nhiên bắn ra thải hồng ong xoáy. Những cái kia chạy theo vật thể bên trong dâng trào ma dược như cùng sống vật, bắt đầu xuôi theo dịch vị, lan tràn bốn phía lục bích, vu thuật lực lượng dùng bao tử làm trung tâm, quét sạch sở xỉ lạ ra, hắn hiện tại cần phải làm là không bị sở xỉ tiêu hóa là rồi. Ngoại giới Nguyệt Thần cùng giao chỉ căng thẳng đến nhìn phía xa Sở Xi si Lạ, hình như Sở Xi si Lạ cũng là nói quy củ. Tai nạn nuốt lấy 6 người phía sau, liền không lại quá yếu nhĩ bằng ấy, dự định để Nguyệt Thần bọn hắn nơi ở đến chiếc thuyền này đi qua. Nhưng trong chốc lát, trên mặt biển đột nhiên nổ tung trăm mét cao của nước, Sở Xi si Lạ phát ra đâm xuyên tầm mây dít lên. Nàng 12 cái xúc tu bên trong ba cái đột nhiên cứng ngắc hóa đá. Nguyên bản đen như mực nhãn cầu bên trong hiện ra hoa văn màu vàng, đó là thuộc về Hải Tiên thời kỳ tinh thần ấn ký. Vậy lên vòng ấy, trên phát ra không chịu nổi Sở Sở bao hàm phần lực gầm thét chấn bỡ lượm trong biển bên ngoài đáng ầm. Sở Sĩ lạ nửa người trên nhân loại thân thể bắt đầu giạn nức, lộ ra phía dưới trần châu sắc da thịt. Nàng điên cuồng với bạch tụ xúc tu vỗ vào mặt biển, mỗi một cái đều kích thích cuốn theo lấy viễn cổ xác tàu đắm biển động, ngươi lại muốn dùng ma dược hại ta. Nguyệt thân trường cũng dỗng nhiên sáng lên ngân mang, nàng trông thấy phát cuồng Sở Sĩ lạ đang dùng tóc rắn quấn lấy thuyền long cốt. Ngay tại thân tàu sắp tan Sở Sĩ lạ nhìn xem chính mình ngay tại thuế biến tay trái, bao chùm lấy lần viến móng nhọn rụt thành ngón tay ngọc nhỏ dài, vốn quanh trên đó dông biến hóa thành tinh quang băng rua. Keo biển đột nhiên lâm vào quỹ dị ý lặng, phát cuồng vòng xoáy hóa thành ôn nhu sóng triều. Sở Sĩ lạ xõa lại tóc rắn vô lực rủ xuống, nàng kinh ngạc nhìn mặt biển hình chiếu, trên kia theo gợn sóng mặt núi bầm meo. Ngay tại Hải Yêu giữ tợn cùng tiên nữ thánh khiết ở giữa lập đi lập lại biến ảo, cái kia đã từng là mặt của nàng, nàng cho là Sở lần này dùng ma dược lại là bộ phận quan trọng nàng, nhưng lại là muốn đem nàng lần nữa biến thành hải nữ. Nhưng nàng nháy mắt lấy lại tinh thần, Sở Sở nếu như chỉ là vì đem nàng hóa thành hải tiên nữ, chắc chắn sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Nàng Thần quyền tại cách nàng mà đi. Vị cách cũng tử đã đến gần chân chính thần linh, lần nữa biến thành hải tiên nữ. Nên chết. Sở Sĩ lão ý thức được, Sở Sở đem nàng lần nữa biến thành hải tiên nữ không phải là vì hòa hoãn quan hệ, mà là làm đem nàng bị cách cùng thần quyền đêu triệt để tiêu trừ mất. Chương 595, Biển động, bán thần chương 595, Biển động, bán thần tại Sở Sĩ là ý thức đến một điểm này thời điểm, một cái lóe ra ánh thanh đồng tên lập tức bay qua, mang theo xuyên tụng hết thảy lực lượng. Hải Thiên ở giữa quần phong gạt, màu xám trắng tầng mấy bị thanh đồng mũi tên quấy thành hình dạng xoắn ốc bằng xoáy. Ánh trang như ngân sả tại bó mũi tên bên trên du tàu. Mỗi một lần phá không đều xé mở mặt biển cao mấy trượng chơi tưởng. Serisi là màu xanh sống tóc dài tại trong gió lốc của vũ, nàng thon dài cái cổ ngựa về đằng sau đến. Sáu cái san hô cánh tay tại trước ngực kết ấn, sóng biển triệu tập tại trước mặt của nàng ngưng tụ thành mấy chục mét sóng biển bình thường. Keng. biển cùng mũi tên va chạm nhau. Bài. Đại dương cùng mũi tên bên trong tồn tại hai loại lực lượng lẫn nhau làm hòa mọn, mà trong nước biển lực lượng bị làm hòa mọn sau. Thanh đồng tiên tiếp tục xuyên thủng đại dương, xông thẳng sở Xila. Sở Xila con ngươi màu phỉ thúy bỗng nhiên thu hẹp. Nàng kiếm quyết đuổi cá bản năng đang đường, cốt này tân sinh hải tiên nữ thân thể chưa thích đứng mất đi gai xương cùng lớn giấc. Đuôi bị nháy mắt xuyên thủng, ngân lam huyết dịch từ vây đôi vết nước phun ra ngoài, ở dưới ánh trăng hóa thành thê mỹ lửa đỏ. Để sở Xila phát ra gầm lên giận dữ, nên chết. Tại nàng trở thành hải quái phía sau, còn chiếm được Bannon, để nàng có chân chính biển quyền. Cho nên nàng mới sẽ tại nơi này có gần như thần linh lực lượng, chỉ là nói có thể điều động bao nhiêu lực lượng. Quyết định bởi tại hai điểm Một là đến nhìn phụ thân nàng có thể cho nàng điều động bao nhiêu lực lượng, nói cách khác giao quyền cho nàng. Hai đến nhìn phụ thân nàng thần quyền có bao nhiêu. Nàng vẫn là hải tiên nữ thời điểm, bản thân liền không bị phụ thân nàng cho ưa thích, liền biển động thần quyền đều không có. Sở dĩ có thể điều động lực lượng bản thân liền là ít. Nàng trở thành quái vật phía sau, tuy nói mất đi tinh xảo khuôn mặt, nhưng nàng lại đạt được phụ thân nàng Phật xịt yêu thích, đạt được biển động thần quyền để nàng có thể điều động trên lực hăng. Nhưng bây giờ, nàng lại lần nữa lần nữa biến trở về hải tiên nữ, tự nhiên mà lại liền mất đi lúc trước nàng dùng hải quái thân lấy được biến động thần quyền. Lực lượng có cực lớn suy yếu, nàng lại về tới nàng đã từng không đau không thích thời điểm. Nàng gao két chìm vào thương hải. Hút hút hút. Thanh đồng tên không ngừng bay qua, mang theo phá hồn chi tiến lực lượng. Nếu như chỉ là nguyên bản Tế thì tự nhiên không có cường đại tiến pháp. Cuối cùng coi như là trở lại Hải tiên nữ, đó cũng là nữ thần, so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều. Người thương khó mà thương đến nàng. Nhưng Nguyệt thần cũng không phải đơn giản AMGTT, trừ bỏ tế tin có thể lấy được lực lượng, bản thân tiến pháp càng là cao tuyệt. Nhược điểm của Sở Sĩ si là toàn bộ hiện ra ở Nguyệt thần trong hai mắt. Thanh Đồng tên cách ra đại dương, đại dương căn bản là khó mà suy yếu cái này Thanh Đồng tên mảy may. Phanh xoay xoay. Mấy cái thanh đồng mũi tên mạch nước mà tới, xoay tròn bó mũi tên ở trong nước biển tảy ra chân không đường hầm. Sở Sĩ si lại thân thể to lớn. Tuy nói nàng từ hải quái lần nữa biến trở về hải tiên nữ, nhưng vẫn như cũ như là cái như người khổng lồ, thân thể to lớn dị thường. Tại hình thể lúc nhỏ đều khó mà tránh né tốc độ này cực nhanh Thanh Đồng tên, càng chưa nói hiện tại. A. Sở Sĩ si lại bị đánh trúng mấy tên, phía trên aệ mỹ này lực lượng ban cho Thanh Đồng tên đủ để kích thương năng lực lượng của thân thể. Không chỉ như vậy, còn có cái kia kích thương lực lượng linh hồn, để Sở Sĩ si Lạc khí tức không ngừng rơi xuống. A Nghệ Mị chó săn, Sở Sĩ si Lạc phát ra gầm hét, biết chính mình tiếp tục duy trì thân hình của mình liền là bị ra hỏa này xem như miếng mắm. Đang muốn thu nhỏ hình thể, lại cảm nhận được chính mình dạ dày chuyển ra kịch liệt đau bụng. Nguyên bản lấy nàng như vậy thu nhỏ hình thể, dạ dày cũng đi theo thu nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại nàng dạ dày có một cái có ạt đệ nạp thần lực bảo vệ sinh linh. Ạt đệ nạp màu vàng kim thần ngay tại nàng dạ dày bên trong tiêu đốt, mỗi khi nàng tính toán thu hẹp thân thể, ngũ tạng lục phủ liền giống bị cấp gấp than lực Toàn cái để nàng tình cảnh lưỡng nan, nàng. nàng không thu nhỏ chỉ có thể trở thành nguyện thần điem ngắm, nhưng nếu như nàng thu nhỏ, trong bụng người liền sẽ trực tiếp đem bụng của nàng chống phá. Không phải ai cũng có thần vương cái kia, từ trong cơ thể mình dựng dục ra tới một tôn thần linh, còn cái gì sự tình đều không có. Nên chết, nên chết. Sở thị là nghĩ đến so với bị tên bắn vẫn là so bụng trực tiếp chống phá mới tốt, chỉ có thể ở bên trong đáy biển không ngừng du tựu, thậm chí đã muốn thoát đi. Nhưng nàng trước không có ý định xử lý thần phi, thần phi lại sẽ không thản nàng. Ngay mắt, Sở thị cảm nhận được bụng của mình phát ra đau đớn kinh Sở Sỉ Lạ vừa mới muốn chạy trốn thân hình ở trong nước biển của quận, cuốn lên vô số đại dương, sóng to gió lớn, sóng cả bạn dằm. Nguyệt thân tự nhiên muốn bắt được cơ hội, thanh đồng tên điên cuồng xuyên thủ sở Sỉ Lạ thân thể. Đương đương đường. Mà đồng thời, tiếng đàn phiêu dãng, liền đại dương đều không thể ngăn cản tiếng đàn này tiến vào bên trong, một cô tiếng đàn không ngừng quấy nhiễu sở Sỉ Lạ thể nổi nhiều lực lượng. Điên lặng, suy yếu thể lực, hạn chế tốc độ, thậm chí còn có đại phổ độ thuật lực lượng, để sở Sỉ ngơ ngơ ngắc ngác, nếu như nàng vẫn là hải quái thời điểm, Dựa vào thần quyền dễ dàng liền có thể đem nó chống cự, nhưng bây giờ chỉ có thể bị ép bị những tiếng đàn này chói quá nhiều. Tam phương lực lượng, nội ngoại thể lực. Sở Sỉ là tinh mỹ trên mặt càng tướng cổ, thân thể cao lớn quần quật đến càng lợi hại, khí tức bắt đầu không ngừng nhố đi. Cuối cùng khí tuyệt bỏ mình, thi thể như một tôn không ngừng chảy máu nhục sơn yên tính phiêu phù ở trên mặt biển. Vang phảng bụng dưới chỗ tồn tại, lập tức phá vỡ một cái độc lớn, huyết dịch ra. Lòng ánh sáng màu vàng lóng từ bên trong nhảy một cái mà ra, chính là khống chế lấy ADN chi thuần phẩm đặt tại là trên mình thi thể. Mà lúc này Hai đạo hư ảo thân ảnh từ Thẩm Phi thể nội bắn ra, như đem nó ôm vào trong đó, nhưng cực kỳ luống túng, hai cỗ thần lực vừa bạn dáng cô, vừa bạn Thẩm Phi ở chính giữa. Một cỗ lực lượng từ Thẩm Phi thể nội hiện lên mà ra, Thẩm Phi cảm giác chỉ cần mình tâm niệm vừa động, liền có thể cuốn lên gió lốc lớn cùng biển động lực lượng. Một tia đặc thù lực lượng từ phía dưới thi thể lan tràn vào Thẩm Phi thể nội. Gió hít thở, nước lưu động, đất nọ lại, chỉ cùng lửa bị bỏng, sinh mệnh phát sinh, linh hồn rung động. Chúng quanh nơi này hết thảy đều tại rõ ràng chiếu vào náo trong đầu Thẩm Phi. Thế giới như là một đoàn bĩnh hàng búp cháy lượng chính mình thì là trong cái này dựng dục một đám diễm quang, mà cái này diễm quang bên trong còn có tin tức lưu chạy mà ra, tượng trưng cho bên trong ẩn chứa lực lượng là cái gì? Biển động thần quyền, bán thần ư? Tự nhiên mà lại hiểu ra xuất hiện tại trong đầu của Thẩm Phi, không nghĩ tới Ácệ Mỹ cùng Ác Đệ nạ như thế ra sức. Rõ ràng trực tiếp tiếp đoạt sở si là nguyên bản lực lượng cho hắn, để hắn trở thành bán thần, nhưng không có bị cách, nếu như đồng thời nắm giữ thần quyền cùng bị cách lời nói, vậy thì không phải là bán thần, mà là chân chính thần linh. Bất quá cái này thần quyền, hẳn là thuộc về Sở Si lạ phụ thân a. Dạng này bị các nàng cư thế mà tứ đoạn, sẽ không đắc tội hắn ư? Thẩm phi lẩm bẩm, hắn lại không phát hiện đã đứng ở thuyền trên mặt, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn sờ sờ. Chương 596, phẫn nộ vũ nữ, Aflord đệt nghi hoặc chương 596, phẫn nộ vũ nữ, Aflord đệt nghi hoặc thẩm phi từ mặt biển trở lại chiến thuyền. Thuyền này tại thời điểm chiến đấu liền sờ sờ làm sao, biển cho bị bọn hắn chiến đấu chỗ hư hao. Thẩm phi vừa dứt đến bong thuyền liền thấy mặt nhỏ mang cưỡi, sờ sờ. -M -M sờ sờ mặt nhỏ xuống dưới, Nhìn vĩ thẩm phi ngữ khí có chút không tốt. Nàng biết thẩm phi dọc theo con đường này từng chiếm được thần linh chúc phúc, cuối cùng cái kia áp đè nạ chuẩn cũng không phải dùng tới nhìn, hơn nữa rất có thể còn có ạ bộ lộ chúc phúc. Nhưng vấn đề là thẩm phi là giết chết Sở Sĩ si lại tiếp đó lấy được chúc phúc. Nàng cũng biết lúc trước hở cụ lệ 12 hạng nhiệm vụ, mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ liền có thể thu được một bộ phận thần linh chúc phúc, đến cuối cùng mới có thể trở thành chân chính thần linh. Đây là tới từ thần linh khảo hạch, hoàn thành khảo hạch phía sau liền sẽ thu được thần linh chúc phúc. Mà Sở lại si rất rõ ràng liền là thẩm phi khảo mục tiêu. Cho nên phía trước Thẩm phi nói làm về sau lại không có người chết tại trong miệng Sở xì là lý do, rất có thể liền là lừa nàng. Nàng chỉ là đơn thuần, mà không phải xuẩn. Hừ. Thẩm phi gật đầu, mở miệng nói, "Ta thần linh khảo hạch liền đến đem Sở Xỉ lại cho giết chết." Sở Sở nghe được Thẩm phi thừa nhận, trên mặt thì càng bất thiện, cố nén trong lòng không kiên nhẫn, tiếp tục nói, "Cho nên ngươi lở ta. Ngươi tới hệ vị A đạo, chính là vì tìm ta. Chỉ có ta mới có đem Sở Xỉ lạ biến trở về hải tiên nữ năng lực, mà không phải cái gọi là làm bề nhà." Rất nhanh, Sơ Sơ liền đem ở giữa liên hệ toàn bộ suy nghĩ minh bạch, vô luận Thẩm Phi đến cùng phải hay không bề ý đạ cả đạo tự, tới hệ vị a đạo tự, đều không phải trùng hợp, chính là vì đặc biệt tìm đến nàng. Nguyệt Thần cùng giao chỉ lúc này cũng về tới trên huyện, nhìn xem như là tiểu hổ cái đồng dạng nổi giận Sơ Sơ, nhìn qua bất quá khoảng 1m6 thân cao sợ Sơ Sơ lại phối hợp cái kia tuổi nhỏ thái mặt. Ngược lại không có bất kỳ khiến người sợ hãi cảm giác, ngược lại càng thêm đáng yêu. Trên mặt Thẩm Phi bất cần ta cần phải đi hoàn thành một chuyện rất trọng yếu, lựa ngươi cũng không phải cố ý, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể giải quyết Sơ Sở Sở khuôn mặt đỏ dựng, chuyện trọng điếu, chuyện trọng yếu. Có trọng yếu như vậy sao? Mắt Trần có thể thấy thủy triều ma lực dùng sở sở làm trung tâm trọn vẹn trung điệp mấy chục km, không ngừng hướng về này trung tâm hội tụ, tạo thành to lớn luồng khí xoáy. Vừa mới bình tĩnh lại mặt biển lại một lần nữa mấy liệt, để cái này truyền nhỏ tùy thời đều có nguy cơ bị lút. Ân dính đến toàn bộ biển cả ệ gỉn bất mệnh. Thẩm Phi đầu tóc bị gió lớn ảo hạt, áo bào bị thổi đến động, tơ bị âm thanh tại bốn phía phiêu một chút, mặt nhỏ lâm vào ngất Thẩm nói biển cũng dính đến nàng nơi này, toàn bộ Hy Lạp đều dùng biển Ahegin làm trung tâm, ma sùng binh có đại dương. Sương sở dẫn đến bốn phía phun trào đè ép thủy triều ma lực lập tức tan thành mây khói, bầu trời lần nữa biến đến trong suốt sinh thẳm. Mặt biển cũng lần nữa bình phục lại đi. Thẩm Phi bướt bướt bi tâm, "Cụ thể ta hiện tại không thể cùng ngươi nói, nhưng ta là vì càng nhiều vận mệnh con người." Eros cũng không đáng tin cậy à, cái này nhìn qua lực lượng ý dỗ hình như cũng không có lợi hại như vậy, à, ta mặc kệ. Ta yêu ngươi như vậy, ngươi rõ ràng còn dám lừa gạt ta." Sờ sờ đôi môi, Thẩm Phi liền nói lấy lời hay Ba gồm ngươi tiện lương như vậy, xinh đẹp, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn biển A gã đi mà kệ. Sờ sở trên mặt nhỏ vẫn nộ bắt đầu từng bước hòa hoãn, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, "Ta mặc kệ, ngược lại ngươi lựa ta. Chúng ta muốn hay không muốn trở về rồi hay nói, tiếp tục ở tại nơi này, ta lo lắng Phù xịt trở về." Hừ. Sờ sở nhìn một chút sờ xí si lạ, phía trước nàng không muốn đối sờ xí si lạ hạ thủ, cũng là lo lắng Phù Xít. Tuy nói hiện tại chân chính hải thần là Xây đồn, nhưng Phù Xít còn tính là chân chính thần, cũng không phải nàng có thể bán thần có thể đối phó. Đây vừa Thánh Sơn Hồ Lẩm Cụ bên trên, rực rỡ tinh huy từ mạn trời rủ xuống, điểmuyết lây từng tòa san sắc nối tiếp nhau kiến trúc. Chúng chư thần ở bảo đỉnh phong thần điện, sừng sững đứng sừng sững, có lôi vân giăng đầy, có khí tức đánh lạnh, có chim bổ câu trắng bay lượn, mỗi người hiện lộ rõ ràng hai bên thần quyền đắc chất. Mà tại cái tiên sinh trưởng mạng lớn hoa hồng, cây thuốc hiện, cây liễu, hương gỗ đào, ở bách cùng có ba lá chờ thần thánh thực vật trung tâm, là một tòa trọn vẹn phù hợp tỉ lệ cách, tự thuần trắng thạch cấu mà thành mỹ Nơi này, liên la thần tính yêu sắc đẹp á lạc địch quá cung. Trong thẩm cung, y khuôn mặt tuấn tú đều là thống cổ, lỗ hai của hắn ngay tại bị một đôi thiên thiên tay ngọc nắm được. Hai tay chủ nhân nắm giữ sứ trắng da thịt, tóc vàng mắt xanh cùng cổ Hy lạm phái nữ hoàn mỹ vóc dáng cùng tướng mạo. Chính là Aphrodite. Nàng là tình yêu và sắc đẹp biểu tượng, nắm trong tay kích động lượng tính tính dục cùng lựa tình quyền hành. Mẫu thân, ta thật không phải là cố tình đi ra ngoài." Y không nghĩ tới chính mình mới đi ra ngoài không bao lâu, liền bị bắt trở về. Liền chính mình ra chỉ tại cái kia vu nữ cùng hạ mỹ tê ti trên mình thần quyền lực lượng cũng bị Mộ thân bỏ. Bất quá vốn là muốn nhìn thấy việc vui không thấy. Thật đáng tiếc, tuy nói cái kia vu nữ yêu cái kia hạệ mỹ thế đi, nhưng không có chân chính phát sinh hắn muốn nhìn thấy sự tình. Đi ra ngoài về đi ra ngoài, ngươi thần quyền rơi xuống ai trên mình. Aphrodite giễu như đảo lý khuôn mặt mang theo một chút phẫn nộ. Sợ Sở a, y dỗ đương nhiên nói, liền dè ở hắn cũng không sợ, lặng lẽ sợ sợ còn có thể cho hắn lên một tiễn, ai bảo hắn muốn truy cầu mẫu thân, đương nhiên sẽ không sợ một cái bán thần. Phía sau sợ sợ là Hecate, cái điên nữ thần nếu là tức giận lời nói, ta đều không gánh nổi ngươi. Aphrodite Nàng cảm nhận được chính mình thần quyền lực lượng xuất hiện tại ở gần minh giới địa phương. Nang liên đội vàng bước bỏ Aget, đội vàng đem tiểu gia hỏa này tìm trở về. Hệ cắt rất lợi hại phải không? Y do đối cái này cổ lão thần không biết, nghe được liền mẫu thân mình đều dạng này nói, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Liên hệ ở cái kia không biết xấu hổ đều không dám đi trêu chọc nàng. Aphrodite mấp miệng, nghiêm túc nói, ngươi tại sao muốn đến đó? Hades nã nói cho gần nhất núi ổ lẩm bộ khả năng sẽ phát sinh một chút sự tình, để ta trước ra ngoài chơi một trận. Hades nã. Aphrodite nhíu mày, Cái này rõ ràng cùng ạt có quan hệ, ạt đồng hồ này tử, tại chư thần phong bình rất tốt, dù cho nàng là sự nữ thần, cùng nàng thần quyền xung đột. Nhưng ý vẫn là rất ưa thích nàng. Đối với nàng cũng tương đối tin mặt cho, nhưng Aflorod biết ạt liền là cái trắng cắt đen, đều là tại ám chọc chọc nưu đồ rất nhiều thứ. Nguyên bản chư thần bên trong tối cường Azet, bây giờ bị nàng chiếm cứ thần quyền đều chiếm cứ cực lớn bộ phận, tinh lực vô hạn Azet bây giờ tại trên giường đều suy sụp đồng dạng. Aflorod buông nàng liên tưởng đến chính mình cái kia phu thật lâu đều không tới. Tuy nói hôn nhân của bọn hắn chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng hệ phi này Nam Duy vẫn là sẽ thỉnh thoảng tìm đến nàng, dù cho tới nhìn ạ lệ tại hay không tại. Mà ạ đệ đến tần suất cũng thiếu. Còn có sẽ phải mở chúng thần đại hội, hình như dự định tức loạt sẽ lèn mặt trang thần quyền, trong khoảng thời gian ngắn này phát sinh rất nhiều thứ. Để ạ sợ OLED rơi vào trầm tư, một lần trước xuất hiện tình huống này vẫn là trò chi chiến thời điểm. Loại trừ cái kia bu nữ, một người khác là ai? Không biết do ai, bất quá hắn là hạng EMTT, hơn nữa trên tay còn cầm lấy ạ đệ Na Thuẫn. mà nói, hắn sợ nhất liền là chọc mẫu thân mình sinh khí. Aphrodite nghe được Iris nói, liền biết chính mình nhi tử này sợ là bị Ad đệ nạn tinh kế. Các người đến cùng đang miêu đồ cái gì? Aphrodite tự lẩm bẩm, cố nén thể nội vô cùng vô tận dục vọng, phải đến phàm gian nhìn một chút, đi hệ phệ sợ. Vừa vặn tìm một chút người giải quyết một cái. Không ta cho phép, không thể lại đi ra chơi. Aphrodite đtrừng mắt liếc Iris, theo sau đội ba đi ra ngoài, Iris nhìn thấy vội vàng Mộ thân, lớn tiếng nói, "Mộ thân, muốn ta giúp người giải quyết ư? Ngươi không thỏa mãn được." Aphrodite tức giận truyền đến. Giống nhau thần quân va chạm sẽ chỉ để nàng tìm lấy đến càng thêm nhiệt liệt.